sau khi cất đồ cẩn thận anh ngồi ở trên ghế sofa hút thuốc lâm vào trong suy nghĩ đan tiến thấy anh đang suy nghĩ cũng không c á y dây nữa sau khi hút xong một điếu thuốc giang cung tuấn mới hít sâu một hơi lẩm bẩm nói xem ra vân nên đi tìm thiên tử mà lúc này thiên tử đã lại ngồi trên máy bay trở về thủ đô rồi i Thiến, riêng Thiến hỏi, Giang, Giang nói, riêng tôi đi tôi gật thế? Tuấn một chút, tôi muốn đi thủ đô một không? anh chuyến. Ừ, đan Cung mượn dùng muốn ba bay bay ba sao của cô có Có cô đô máy máy g ạ đầu, để Ừ, ọ r đăng i tiến u y chuyện đi Sau khi theo u phía sau giang c u n g tuấn nhịn không được hỏi anh giang sao đột nhiên anh lại tới thủ đô anh đến thủ đô rốt cuộc tìm ai thế vẻ mặt giang c u n g tuấn nặng nề nói tìm người đứng đầu ngũ đại soái đại soái chỉ huy quân đội xích diễm hả đan tiến kinh ngạc hỏi anh tìm anh ta làm cái gì hỏi anh ta muốn hoa n g u y ệ t sơn cư đồ giang cung tuấn cũng không giàu d i ế m hoa n g u y ệ t sơn cư đồ là bức tranh báu vật gia truyền của nhà họ giang anh anh tin chắc hoa n g u y ệ t sơn cư đồ đang ở trong tay t h i ê n tử lần này bất kể như thế nào cũng phải ép thiên tử giao ra hoa n g u y ệ t sơn cư đồ t r ư ơ n g ba trăm ba mươi nhà họ giang giang vũ bảo một trong một căn nhà cổ ở thủ đô nơi đây là phụ t h i ê n tử cũng là nơi ở của người đứng đầu trong năm đại soái thiên tử thống x o á i quân đội quân x í diễm thiên tử đã trở lại thủ đô ở đình hóng gió trong vườn một người đàn ông trung niên mặc tây phục màu đen đang ngồi nói chuyện với một người thanh niên trẻ khoảng hai mươi tuổi cậu giang mấy năm rồi không gặp lại cậu tôi nhớ lần gặp cậu gần nhất cậu mới đang học cấp hai lần này sao cậu lại dỗi dại đến gặp tôi thế này người đàn ông mặc tây phục màu đen chính là thiên tử ông cửu không giấu gì anh lần này gia tộc nhà tôi nhận được tin tức nói rằng chiếc hòm được tìm thấy trong ngôi mộ cổ của lan vương xuất hiện ở thành phố từ đảng hơn nữa lại đã qua lưu lạc qua tay của một vài hậu duệ của giang thời này ông tôi sai tôi tới đây là có hai mục đích một là mang chiếc hòm ấy trở về h a y là giết chết đấm hậu duệ của giang thời đó thanh tẩy những tên phản đồ cậu thanh niên trẻ trả lời cậu ta mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng ngũ quan anh tuấn lời nói như gió thoảng mây bay khuôn mặt luôn mang một nét thong rong và hớm hĩnh thiên tử là người của nhà hậu cựu một trong tứ đại gia tộc anh ta tên thật là cựu thiên anh ta nhìn cậu thanh niên trước mặt cười nói cậu muốn giết chết giang cung t u ầ n e là cũng không dễ dàng gì cậu không biết được thành tích khả năng của cậu ta hiện tại rồi cậu ta lăn lộn trong quân đội mười năm từ một tên linh quen đã trở thành tổng thống lĩnh quận hát long mặc dù cậu ta đã từ trước nhưng cậu ta nắm trong tay thanh kiếm c h ả m long có thanh k i ế m đó cả nước đoan hùng này không ai giết được cậu ta đâu có chứ thiên tử cười nói là như thế nhưng hiện tại quyền lực cậu ta nắm trong tay rất lớn gia tộc nhà họ giang từ trước đến nay vốn không quan tâm đến thế sự nếu hiện tại giết chết giang cung tuấn sợ rằng sẽ làm nhân dân tức giận hơn nữa tôi cũng mới nhận được tin tức giang cung tuấn hiện tại đang có mặt ở thủ đô nếu như tôi đoán không sai cậu ta lấy được chiếc hòm được tìm thấy trong ngôi mộ cổ của lan vương có thể cũng đã biết được bí mật rằng thứ có trong chiếc hòm đó có thể mở hoa n g u y ệ t sơn cư đồ nên cậu ta mới đến thủ đô ông ta ngừng lại trong giây lát rồi tiếp tục nói cậu ta chắc chắn cho rằng nhà họ giang năm đó là do ta ra tay diệt trừ cho rằng hoa n g u y ệ t sơn cư đồ đang nằm trong tay à cậu ta không biết rằng sự sụp đổ của gia tộc họ giang mười năm trước chẳng qua là vì việc gia tộc họ giang thanh lọc những kẻ phản bội trong gia tộc mà thôi cậu thanh niên trẻ nhìn thiên tử một cái mí môi đáp lại ông có vẻ biết không ít nhỉ thiên tử núi v a i nói giang cung tuấn năm lần bảy lượt gây chuyện phiền toái với tôi lần trước còn trực tiếp xông vào phủ thiên tử này ép tôi khai ra nơi cất dấu hoa nguyễn sơn cư đồ vậy nên tôi đã đi điều tra cẩn thận một chút phát hiện ra những việc trên tôi sẽ đi tìm hắn ta dù sao thì cũng đã đến đây rồi sao có thể để hắn chạy thoát chứ cậu thanh niên lạnh nhạt buông lời mà ánh mắt của thiên tử lúc đó ánh lên một tia thâm trầm bốn bức bản đồ được bốn gia tộc lớn canh giữ có mối quan hệ mật thiết với nhau chỉ cần giải mã được bí mật của bức hoa nguyệt sơn cư đồ sẽ có thể mở ra bí mật của ba tấm bản đồ được ba gia tộc còn lại đang bảo vệ kia giang cung tuấn đã lấy được chiếc hòm hơn nữa hắn ta lại còn nắm giữ chiếc chìa khóa trong tay hiện tại chắc chắn cậu ta đã biết trong chiếc hòm đó có gì Ông ông ông đoán được ra rằng, Giang Cung Tuấn đến thủ đo này là để tìm ông ta thủ tìm ta, ta ra được đo để hỏi là vì ề bức bức bản Bức bị cư cư căn của trước chính tộc cư hoa Nhưng hoa không nhà họ nhà hoa thật sự đã bị nhà họ trong do tay ta. Giang gia Giang Nguyệt Sơn Nguyệt Sơn nằm ông năm người nên. Nguyệt Sơn gây lấy đi mất Sự sụp sự đồ. đồ đó đổ đó đồ đã đi rồi. là v vậy ông ta đã âm thầm cho lan truyền tin tức tin tức này lan đến nhà họ giang thế nên nhà họ giang mới phai người thanh niên trước mặt này đến giết tên giang c u n g tuấn vẫn được coi là phản đồ gia tộc này cướp lại chiếc hòm được tìm thấy trong ngôi mộ cô của lan v ư ơ n kia vào lúc đó một binh sĩ toàn thân trang bị vũ khí bước vào quy gội b ầ n báo tổng chỉ huy giang c u n g tuấn xin gặp n g à i thiên tử liếc cậu thanh niên trẻ đối diện cười cười cậu xem cậu ta tìm đến cũng nhanh đây chứ đến đúng lúc lắm cho hắn ta vào đi vâng nghe được lệnh người binh sĩ kia mới l ù i xuống cậu vũ bảo thực lực của giang c u n g tuấn đứng đầu c h ỗ n à y với khả năng võ thuật này của cậu muốn giết được cậu ta có sợ gặp chút khó khăn không ông biết giang vũ bảo không giết được giang công tuấn ông ta làm ra những chuyện như thế này chẳng qua là nhờ nhà họ giang lấy lại chiếc h ỏ n trong tay của giang công tuấn Để nhà họ giang giải bí mật của Bức rất nhanh họ g i sau đó một đôi nam nữ bước vào họ là giang công tuấn và đàn tiến h thiên tử giây phút đó đứng lên giang hai canh tay ôm lấy giang công tuấn một cái cậu c u n g tuấn đúng là rồng đến nhà tôn giang c u n g tuấn giơ chân đạp ông ta lạnh g i n g ông ít dở trò với tôi đi ông thừa biết tôi tới tìm ông với mục đích gì thiên tử nhanh như cắt n é khỏi cú đạp của anh cả người lảo đảo lùi về sau vài bước bày ra bộ mặt đầy thắc mắc cậu c u n g tuấn ý của cậu là gì chứ tôi thật sự không biết cậu tới đây tìm tôi là vì gì đấy anh là giang c u n g tuấn một giọng nói vọng tới giang c u n g tuấn nhìn về phía giọng nói phát ra kia người thanh niên hai mươi tuổi kia đứng dậy mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía anh giang công tuấn câu mày anh là giang vũ bảo soi xét giang c u n g tuấn một hồi mới lanh lạnh cất tiếng trả lời giang vũ bảo giang c u n g tuấn nhắm mặt lại là ai nữa đây thiên tử cười cười giới thiệu cậu c u n g tuấn tôi xin giới thiệu với cậu đây là giang vũ bảo là người của nhà họ giang trong bốn gia tộc lớn ông của cậu ấy là anh em với ông cậu nghiêm túc mà nói thì cậu ấy chính là anh em xa giang vũ bảo lạnh lùng cất lời ba mươi năm trước giang thời đánh cắp tấm bản đồ gia bảo của nhà học giang ông ta sẽ đã bị xóa tên khỏi gia tộc này rồi ông ta là phản đồ nhà họ giang ông ta đang chết anh là hậu duệ của giang thời là tàn dư của phản đồ anh cũng đáng bị trừ khử như ông ta hòm quý được tìm thấy trong lăng mộ cổ lan vương đang trong tay anh đưa chiếc hòm đó cho tôi tôi sẽ lễ tình mà tha cho anh một mạng giang vũ bảo rất ngông cuồng không thèm để giang cung tuấn vào mắt thiên tử cười nói xem bảo cậu cung tuấn cậu đến tìm tôi là do cậu cho rằng bức hoa n g u y ệ t sơn cư đồ trong năm trong tay tôi nên đến hỏi tôi về bức hoa n g u y ệ t sơn cư đồ đó thật ra mười năm trước khi gia tộc họ giang sụp đổ vì chính người nhà họ giang bức hoa n g u y ệ t sơn cư đồ cũng bị người nhà họ giang lấy đi rồi nếu cậu muốn tìm bức bản đồ đó vậy chỉ có thể hỏi giang vũ bảo mà thôi thật không ánh mặt của giang cung tuấn ánh lên một thoáng kinh ngạc anh biết được bức hoa nguyệt sơn cư đổ rơi vào tay một người có thế lực lớn ở thủ đô nên luôn nghĩ đó là thiên tử bởi vì trong thời gian này thiên tử hành tung phức tạp tất cả mọi nguồn cơn có vẻ như đều liên quan đến ông ta anh không ngờ được rằng sự sụp đổ của gia tộc họ giang lại do người trong chính nhà giang gây nên ánh mắt ánh dừng lại trên người giang vũ bảo giang vũ bảo từ từ tiến lại gần người anh ta như toát ra một luồng khí rất đặc biệt đến giang cung tuấn cũng kinh ngạc vì luồng khí khác lạ này đồ phản bội quý xuống anh ta nhìn giang cung tuấn giơ cao tay dùng lực cấn hai vai gỡ làng cung tuấn xuống đất bắt anh phải quỳ xuống giang cung tuấn giơ tay cản lại lúc đó anh có thể cảm nhận được một sức nặng n à n cần như đang đè ép vai mình đầu gối anh vì sức ép này mà từ từ cong xuống như sắp quỳ xuống đến nơi trái tim anh như nổi lên một cơn phong ba bao tác quá mạnh mẽ người tên giang vũ bảo kia nhìn chỉ mới hai mươi tuổi nhưng đã có sức mạnh khủng khiếp như thế thực lực của con người này không hề yếu hơn sát thủ ss s trong bảng xếp hạng sát thủ sắc mặt anh trầm xuống mạnh mẽ hất tay xoay người nhanh chông xuất chiêu đấm mạnh vào ngực giang vũ bảo giang vũ bảo không ngờ được rằng thực lực của giang cung tuấn lại mạnh đến thế anh ta nhanh chóng thu tay về chặn đứng đòn này của giang cung tuấn hai chiêu thức đối đầu nhau một âm thanh răng rắc vang lên phảng phất trong giây phút đó vang lên biết xương võ vụn giang vũ bảo bị làm cho kinh hãi lùi về sau vài mét nắm tay chuyển tới một cơn đau cánh tay không còn cảm thấy một chút lực nào nữa thần sắc của anh ta nghiêm trọng sắc mặt thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m giang cung tuấn giang cung tuấn thu lại n ắ m đấm lạnh mắt cắt tiếng nếu như anh đang nắm giữ bức hoa nguyễn sơn cư đột h ì mau dao nó ra đây chương ba trăm ba mươi mốt ép buộc、2. Ha ha! tiếng cười lạnh lẽo của giang vũ bảo vang lên hệt như vừa nghe được chuyện cười buôn cười nhất trần đời giang c u n g tuấn loại nghịch tử như mày vừa nói gì cơ hỏi tao có muốn hoa nguyệt sơn cư đồ không hoa nguyệt sơn cư đồ là bảo vật nhà họ giang bảo hộ mày chỉ là con cháu của kẻ phản bội là thứ nghiệt chủng dư thừa của nhà họ giang mà thôi ông nội mày đang chết mày cũng nên chết sắc mặt giang c u n g tuấn trầm xuống đi từng bước tới gần giang vũ bảo thiên tử vừa hay đi tới cái lúc chắn trước người giang công tuấn giang công tuấn anh muốn làm gì anh biết anh ta là ai không anh ta là con cháu chân chính là chủ nhân tương lai của nhà họ giang anh chỉ là người mang tội trong nhà họ giang nhìn thấy cậu ấm của gia tộc không bị xuống đã là đại bất k í n h giang cung tuấn lạnh lùng quát tiếng hô như sấm do a thiên tử phát ngốc luôn vài giây sau thiên tử mới lấy lại tình thân anh ta cũng chỉ nói vài cầu tượng trưng thôi cơ thể khẽ lùi lại phía sau giang vũ bảo nhìn thấy sắc mặt trầm thấp của giang cung tuấn mà vẫn bước thêm một bước sắc mặt anh thật đáng sợ đáng chết sao tên nhóc này lại mạnh như vậy chứ anh ta bị thực lực của giang cung tuấn nghiên áp ra tay chính diện với giang c u n g tuấn khớp xương của anh ta sắp nát b é t rồi bây giờ cánh tay còn không có sức lực để nhấc lên nữa giang c u n g tuấn mày muốn chết sao giang vũ bảo lạnh dọn quát giang c u n g tuấn đi tới trước mặt anh ta dùng một tay xốp người đối diện lên lạnh lùng nói ông nội tao ba tao mấy chục miệng ăn nhà tao đều là do nhà họ giang sai bảo tứ đại hào m ô n giết đúng vậy giang vũ bảo không phủ nhận giang thời đáng chết ông ta ăn trộm bảo vật gia tộc chạy trốn tới thành phố từ đ ằ n g ông ta là thứ phản bội gia tộc dựa theo quy định ông ta đang chết mày cũng phải chết vậy tao sẽ giết chết mày trước thử xem giang vũ bảo không sợ hãi anh ta đã điều tra g à n h mạch tất cả các chi tiết của giang c u n g tuấn với năng lực của nhà họ giang muốn điều tra giang c u n g tuấn là quá dễ dàng hành động gì của giang c u n g tuấn trong thành phố tử đăng nhà họ giang đều nắm rõ như nắm trong lòng bàn tay giang vũ bảo biết thực lực của giang c u n g tuấn rất mạnh nhưng lại không nghĩ rằng lại có thể mạnh như vậy nhưng anh ta còn biết có một thứ có thể uy hiếp được giang c u n g tuấn đó là đường sở vi muốn mạng sống đường sở vị tốt nhất là mày buông tay ra cho tao nghe thơi ba chữ đường sở vị trái tim giang c u n g tuấn run lên vung lòng giang vũ bảo lạnh lùng nhìn anh ta mày đã làm gì đường sở vi giang vũ bảo lấy di động ra gọi một cuộc gọi video trên điện thoại người bên kia đã nhanh chóng tiết máy một hình ảnh xuất hiện ngay trong tầm mắt giang c u n g tuấn trong video đường sở vi bị c h ó i con dao tỉ lên gương mặt trắng non của cô mắt cô bị che lại miệng bị bịt kín phát ra âm thanh ố ô, ô giang c u n g tuấn nắm chặt tay trên cánh tay còn nổi lên chẳng chịt những sợi gân xanh trên người tản mát ra ý định giết chóc đáng sợ đang tiến đứng cách đó không xa thấy cảnh tượng này cũng bị dọa tới mức run hết cả người cô ta không hề nghĩ đến chuyện đường sở vi sẽ bị bắt giang cung tuấn lạnh lùng nhìn giang vũ bảo giờ phút này anh đã có nhận biết rõ ràng về thực lực nhà họ giang anh đã sắp xếp để vài vị sát thủ có thực lực mạnh mẽ âm thầm bảo vệ đường sở v i tuy anh và đường sở vi đã ly hôn nhưng anh cũng không bỏ mặc cô mà vẫn chọn cách bảo vệ trong im lặng dưới sự bảo vệ của những người mạnh như vậy đường sở vi vẫn bị bắt lúc này điện thoại giang cung tuấn bông văng lên sắc mặt anh không thay đổi nghe điện thoại anh giang không hay rồi đã xảy ra chuyện đường sở vi bị bắt là giang ly gọi tới kẻ bắt đường sở vi rất mạnh sát thủ âm thầm bảo vệ đường sở vi đều bị đánh bất tỉnh biết rồi giang cung tuấn ngắt điện thoại anh nhìn giang vũ bảo mặt không cảm xúc lạnh nhặt nói mày muốn làm gì quỳ xuống giang vũ bảo cậy mình nắm được điểm yếu của anh lạnh l u n g quát giang cung tuấn đồ phản địch mày là người có tội lập tức quỳ xuống cho tao nếu không đường sở vi sẽ chết trong t ứ c khác không thể đàn ông lệ trời lệ đất lệ cha mẹ sao có thể quỳ xuống dưới chân kẻ tiểu nhân giang cung tuấn lạnh lùng nhìn giang vũ bảo nói đường sở vi đã từng là vợ của tao nhưng bây giờ tao và cô ấy đã ly hôn mày dùng cô ta để k i ể m chế tao chỉ sợ là suy nghĩ nhiều rồi một dao giang vũ bảo mở miệng nói với người trong di động thành phố tử đ ă n g trong công trường đang xây dựng đường sở vi bị trói trên ghế nơi đây canh giữ nghiêm ngặt tất cả đều là những người đàn ông mặc đồ đen trong đó có một người cầm con dao sắc bén dí lên mặt đường sở vi hắn nhận được mệnh lệnh giơ tay chính là một dao giơ tay chém xuống trong nháy mắt má trái của đường sở vi xuất hiện một vết thương máu c h ả y đầm địa máu tơi nhỏ giọt lăn trên gương mặt nhiễm hồng váy áo trắng tinh trên mặt đột nhiên đau nhức nhưng miệm lại bị bị kín chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô cô không ngừng cố gắng t r á n h thoát nhưng lại không thể thoát ra giang vũ bảo cầm di động cơ cơ trước mắt giang c u n g tuấn cười nói nếu không thể dùng cô ta để k i ể m chế mày vậy tao sẽ giết chết cô ta thật là đáng tiếc một cô gái xinh đẹp như vậy mà hương tan ngọc nát yếu mệnh chết đi sắc mặt giang c u n g tuấn vẫn lạnh nhạt như rốt cuộc mày muốn làm gì giang vũ bảo bật cười tao muốn mày quỳ xuống vậy mày giết chết cô ta đi nhưng tao chắc chản tao sẽ giết chết mày giang c u n g tuấn không g a o động cho dù hiện tại anh còn để ý đường sở vi nhưng là anh biết bây giờ không thể thỏa hiệp m ộ trong khi thỏa hiệp, giang Vũ bảo sẽ tóm lấy chuyện này để uy hiếp anh, như Giang tóm này Vũ vậy bảo sẽ sẽ lấy uy để ấ t thế thèm tâm bị bộ động, nên anh mới giả bộ không thèm quan giả h mới c dù t r o lòng khẩn tài r trên mặt lại không biểu hiện ra ư nhưng ơ n muốn không hiện n g g mặt biểu chết lại o Giang Vũ bảo như mày. Trong tài như Vũ bảo mày. liệu anh ta điều tra được không phải giang c u n g tuấn rất để ý đường sở vì sao hiện tại không chút dao động là thế nào suy nghĩ vài giây anh ta mở miệng nói giang c u n g tuấn tao không làm khó mày nữa cũng không làm khó đường sở vi mày lấy đồ vật thuộc về nhà họ giang trả lại cho nhà họ giang tao thả đường sở vị thế nào đồ vật giang công tuấn lạnh lùng nhìn anh ta nói từng chữ từng chữ trong tay tao có thứ gì thuộc về nhà họ giang giang vũ bảo lạnh lùng nói mày còn giả ngu với tao hả khai quật một cái dương trong lăng mộ lan vương đồ vật bên trong liên quan đến bảo vật gia truyền hoa nguyệt sơn cư đ ổ đừng nói với tao là đồ vật không có trong tay mày giang cung tuấn liếc mắt nhìn qua thiên tử thiên tử xua tay nói giang cung tuấn chuyện này không phải tôi nói năng lực nhà họ giang sâu hơn anh tưởng tượng nhiều nhà họ giang là một trong bốn dòng họ lâu đời đứng đầu mạng lưới tình báo trải rộng toàn thế giới muốn biết chuyện này quá đơn giản ở c á c ép tờ trong nội kinh các thành phố tử đăng giang cung tuấn hít một hơi thật sầu chiếc hộp được khai quật trong lăng mộ lan vương cũng không có gì chỉ là một quyển sách cổ mà thôi mặt trên khắc họa mười tám người trên cơ thể đánh dấu một ít huyệt đạo và kinh mạch mấy thứ này giang cung tuấn đều đã ghi tạc trong đầu cho giang vũ bảo cũng không sao giang vũ bảo gọi một cuộc điện thoại nói mau thơi nội kinh các mở kết sát ra sau khi sai bảo cấp dưới xong lập tức ngắt điện thoại giang cung tuấn lạnh lùng nhìn anh ta anh ta cũng nhìn giang cung tuấn thiên tử đứng ra giảng hòa cười nói ai hai người đang làm gì vậy đều là người một nhà ngồi xuống đây uống ly t r à nào giang vũ bảo nhếch miệng lên vẽ lên một nụ cười lạnh nhạt xoay người đi tới đỉnh hòng gió ngồi xuống giang cung tuấn cũng đi qua ngồi xuống đối diện anh ta bấy giờ đan tiên thiến mới đi ra ngồi bên cạnh giang cung tuấn mấy người nghỉ hời cùng nhau ai cũng không mở miệng nói chuyện không khí có vẻ gì thường thiên tử cười nói giang cung tuấn năm đó chuyện nhà họ giang tôi thật sự không biết nhưng tôi cũng nghe nói chuyện này đúng thật là ông nội anh làm phản ăn trộm bảo vật hoa nguyệt sơn c ư đổ rồi rời khỏi thủ đô quy tắc bốn gia tộc lớn rất nghiêm khắc đây quy định từ thời lan vương một khi trái lại chết chuyện linh dị với bốn gia tộc lớn này giang cung tuấn cũng không biết nhiều chỉ là thiên tử đã từng nói với anh trong tay bốn gia tộc lớn đều có một bảo vật anh không thay đổi sắc m ặ t hỏi bốn gia tộc lớn và lan vương có quan hệ gì vì sao đổ vật khai quật trong lăng mộ lan vương có quan hệ với bảo vật lưu truyền ngàn đời của nhà họ giang chuyện này thiên tử hơi sửng sốt giải thích thật ra tôi cũng không biết nhiều chỉ là nghe người lớn trong nhà nói qua người đứng đầu bốn gia tộc lớn trước kia đều là thần tử của lan vương ra từ ngàn năm trước chương ba trăm ba mươi hai bí mật của hoa n g u y ệ t sơn cư đồ thiên tử đã kể một câu chuyện cũ anh ta kể về nguồn gốc của bốn gia tộc lớn bốn dòng họ lớn có nguồn gốc từ hàng nghìn năm trước t r i ê u tử vương giang cung tuấn nhữ mày không có ghi chép nào về nhân vật này trong lịch sử anh nhìn thiên tử do hỏi t r i ê u tử vương rốt cuộc là ai thiên tử lắc đầu tôi còn không biết người ta bảo tôi cái gì ở đây có hiểu lầm gì không thiên tử vội vàng biện hộ giang cung tuấn cũng không nhiều mặc dù thiên tử phủ nhận nhưng anh biết rằng chiếc hộp đã bị người của thiên tử cướp đi người này tên là truy hải sức mạnh rất lớn là thuộc hạ của thiên tử đan tiến cũng một b ư c nghe nghe những câu chuyện cũ này cô cũng rất tò mò không nhịn được hỏi bí mật tấn chứa trong bốn bức tranh mà triều tử vương để lại là gì thiên tử giơ tay giang vũ bảo liếc nhìn hai người một cái thản nhiên nói nói cho mọi người biết cũng không khó nhà họ giang đã lưu truyền câu này hàng nghìn năm nếu giải được bí mật hoa nguyện sơn cư đột thì có thể có được bất tử a giang cung tuấn quay lại cười bất tử điều này sao có thể được anh là một sinh viên y học hơn nữa anh cực kỳ thông thạo về đồng y anh biết rằng tất cả các tế bào của con người đều có tuổi thọ anh sử dụng đồng ý của mình nhưng nhiều lắm cũng chỉ được trăm tuổi bây giờ giang vũ bảo nói những điều vô lý như bất tử với anh thật hay giả vẻ mặt đ a n thiến kinh ngạc giang vũ bảo lắc đầu nói làm sao tôi biết được đây chỉ là lời gia tộc lưu t r u y ề n ngày xưa vua tần xuống biển tìm tiên lưỡng dược cũng có minh hoàng ngũ thái sơn t h ở cúng cầu bất tử đề tài nói về bất tử trong lịch sử hàng nghìn năm của đại lan đề tài nói về bất tử là ba ngày ba đêm đều không nói đùa nói đến đây giang vũ bảo hừ lạnh một tiếng tôi cùng nói các cậu nói này nọ làm gì anh ta ngậm m i ệ n g lại không cần phải nhiều lời nữa giang c u n g tuấn cũng đang suy nghĩ thiên tử nghĩ lời nói của giang vũ bảo là thật hay giả bầu không khí tại hiện trường rơi vào trạng thái khác biệt thời gian trôi qua từng phút từng giây trong n g a y mắt hơn nửa giờ trôi qua đúng lúc này điện thoại của giang vũ bảo vang lên anh ta trả lời cuộc gọi cậu chủ đồ vật đã có trong tay giang vũ bảo không nói gì cúp điện thoại đứng lên bước đi giang c u n g tuấn trực tiếp đứng dậy chặn trước mặt anh ta lạnh lùng nói cậu đã có được thứ mình lớn thả đ ư ờ n giang sở v nếu không n hôm nay cậu đừng có mơ rời khỏi nơi này. Cạn bằng anh cũng muốn ngăn anh muốn cản tôi.、Giang、vũ bảo sắc mặt trầm xuống hơi thở đáng sợ phát ra từ trên người anh ta giơ tay lên có thể di chuyển liền hướng về phía giang cung tuấn rồi đập vào người anh giang cung tuấn giơ tay ngăn lại c ặ n bã cậu còn dám đánh lại cậu muốn đường sở vị chết sao ngay vậy giang cung tuấn lập tức dừng tay anh đ ấm vào ngực cơ thể lùi về phía sau mấy bước đứng không vững đột nhiên liền ngã xuống đất trên mặt với vẻ đau khô anh đứng lên khó khăn giang vũ bảo từng bước đi về phía anh làm gì vậy đ ú n giang lúc Đan t h ế n đứng lên, ngăn g trước mặt i vũ bảo nhìn ó nói i n ư thế nào cũng đều là một nhà, nào cũng là có g đều thì ó i chuyện h n k ô giang được đánh à, không nên đánh nhau. Thử. nên g Vũ Bảo nhìn Giang cung tuấn đứng lên lạnh lưu nói giang cung tuấn hôm nay thả anh đi anh còn sống tốt gia tộc họ giang sớm muộn gì cũng sẽ tìm được anh loại bỏ kẻ phản bội trong gia tộc nói xong anh ta quay lưng bỏ đi thả đường sở vi giang cung tuấn quát hạ hạ giang vũ bảo cười lớn muốn cứu đường sở vi vậy xem anh có năng lực hay không bây giờ anh lập tức quay về thành phố từ đảng có lẽ còn có thể cứu được nếu quá muộn thì đợi thí thể của đường sở vi đi giang vũ bạch cười lớn rời đi giang c u n g tuấn nắm chặt tay mặt nổi gân xanh vẻ mặt dữ tợn đáng sợ giang vũ bảo tôi cảnh cáo cậu cô ấy mà thiếu một sợi tóc tôi sẽ nghiền nát cậu giang c u n g tuấn xoay người rời đi đan tiến cũng theo anh rời đi thiên tử ngôi nghỉ mát ở trong tròi nhìn mọi người rời đi rót một tách t r à k h ẽ lẩm bẩm đồ vật này rơi vào nhà họ giang nếu muốn đoạt lại thì phiên phước có đ i ề u còn hơn vào trong tay giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn phải chết giang c u n g tuấn chưa chết kế hoạch của anh ta không thể tiến hành nhưng nếu chiếc hộp vẫn nằm trong tay giang c u n g tuấn như vậy giang c u n g tuấn không thể chết cho nên anh ta nghĩ ra một cách truyền bá tin tức để cho tin tức truyền cho nhà họ giang làm cho người nhà ra mặt lấy lại chiếc hộp dù sao hoa n g u y ệ t sơn cư đồ trong nhà họ giang với những thứ gì đó trong hộp như vậy có thể giải được những bí mật trong bức tranh khi kế hoạch của anh ta thành công còn tìm cách cướp lấy hoa n g u y ệ t sơn cư đồ thậm chí chiếm bản đồ kho báu trong tay các gia tộc khác giải đáp bí mật nghìn năm của triều tử vương bất tử thật sự là làm cho người ta mong đợi Thiên tử một trà, chật một thoại, nhẹ nhàng nhấp một trà, chật lấy ra một chiếc điện mụn lấy ra bốn ấ m một dây s bí ẩ chương ó t ể thực hiện kế hoạch. kế đ ợ c t r ba trăm ba mươi ba anh hùng cứu mỹ nhân giang cung tuấn vừa rời khỏi biệt thự thiên tử liền gọi điện thoại cho m ộ c ninh lập tức đi điều tra tung tích của đường sở vi cho tôi tôi sẽ mau chóng quay về dặn do xong anh cút máy rồi ngồi lên máy bay tư nhân của đ à n chiến trở về thành phố tử đăng chưa đến hai tiếng đồng hồ khi trời vẫn còn chưa tối hẳn anh đã có mặt tại tử đằng vừa bước xuống máy bay anh gọi ngay cho mục ninh tìm ra chưa cô ấy hiện giờ đang ở đâu điện thoại truyền đến tiếng của mục ninh bút vẫn chưa tìm thấy cô ấy cho tôi một chút thời gian tôi nhất định sẽ điều tra ra càng nhanh càng tốt giang cung tuấn hít một hơi thật sâu đang tiến ở bên cạnh kéo kéo tay anh thì thầm anh cung tuấn chắc chắn không có chuyện gì đâu anh đừng lo hy vọng là thế vẻ mặt anh châm lắng đến đáng sợ nếu sở vi mất đi một cọng lông thôi giang vũ bảo anh đừng hòng sống yên thân giang cung tuấn biết bây giờ sốt ruột đến mấy thì cũng chẳng có tác dụng gì anh chỉ còn cách kiên nhận chờ đợi mà thôi trước mắt đã một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng đối với anh một tiếng này dài đằng đăng như cả thế kỷ lúc này đột nhiên điện thoại rung lên anh nhanh chóng bắt máy s u ấ t sáng hỏi sao rồi tìm được rồi đường sở vi vừa mới được đưa đến bệnh viện xảy ra chuyện gì vậy anh sửng sốt hỏi đưa đến bệnh viện ư cô ấy rơi vào tay tên giang vũ bảo mà ai đưa cô ấy đến bệnh viện cụ thể thế nào tôi cũng không biết ở bệnh viện nào bệnh viện thành phố giang cung tuấn tắt điện thoại đi thẳng đến bệnh viện thành phố không bao lâu sau thì tới nơi bệnh viện thành phố phòng phẫu thuật trước cửa phòng phẫu thuật có một người đàn ông trẻ tuổi trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đứng dựa vào tường khi nhìn thấy giang c u n g tuấn vội vội vàng vàng bước đến khỏe miệng anh ta nhét lên nở một nụ cười trầm biếm giang c u n g tuấn anh chậm chạp thật đấy giang vũ bảo giang c u n g tuấn đi tới t ú m lấy người anh ta lạnh lùng nói anh đang d ở trò quái gì vậy này giang c u n g tuấn anh đang làm gì thế còn không mau n buông tôi ra tôi thì có thể d ở trò gì chứ tôi chỉ thấy đường sở vi rất xinh đẹp muốn chơi đùa cô ta một chút nên mới chạy đến thành phố này đúng lúc cô ấy gặp nạn nên tôi ra tay giúp đỡ thôi anh giang cung tuấn tức g i ậ n đến nỗi toàn thân run lên bần bật anh đường đường là một đại tướng quân đội chỉ huy của cả triệu quân tướng h á t long vậy mà lại bị một tên không ra gì như anh ta quay như trong chóng tôi cảnh cáo anh tránh xa cô ấy một chút bảng không ồ、oh, giang vũ bảo cười nhạt giang cung tuấn anh với cô ấy đã ly hôn rồi bây giờ đường sở vi cũng chẳng phải vợ của anh chỉ có điều anh đúng là một tên vô dụng kết hôn rồi ở cùng với nhau lâu như thế mà cô ấy vẫn còn trong trắng giang cung tuấn hít một hơi sâu cố gắng giữ bình tĩnh anh bông giang vũ bảo ra xoay người ngôi xuống dãy ghế ngoài cửa phòng phẫu thuật giang vũ bảo chỉnh lại quần áo của mình khóe miệng nết lên nợ nụ cười l ạ n h nhạt đan tiến h cũng ngồi xuống bên cạnh giang c u n g tuấn nhẹ nhàng nạm lấy tay anh rất nhanh sau đó đường sở vi đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật người cô đều không sao nhưng trên mặt có một vết thương đã được xử lý qua khi cô vừa được đẩy ra khỏi phòng giang c u n g tuấn lập tức đứng dậy đi đến chỗ cô lo lắng nói sở vi em có sao không nhìn thấy anh khuôn mặt đường sở vi lập tức trùng xuống đáp giang c u n g tuấn sao anh lại ở đây anh đẹp trai lúc này đã cứu tôi đâu đường sở vi bị bắt cóc trên mặt bị xước một miếng mắt bị bịt lại không thấy một tia sáng gọi trời trời không thấu têu đất đất chẳng thưa trong lúc tuyệt vọng nhất vì không ai giúp đỡ đột nhiên miếng vải quấn quang mắt cô được gỡ xuống cô nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai giọng nói lại cực kỳ ấm áp quan tâm hỏi h ằ n cô không sao chứ tôi đưa cô đến bệnh viện người đẹp tôi vẫn còn ở đây nè giang vũ bảo bước đến không thèm để ý đến ánh mắt của giang cung tuấn đang nhìn mình nói người này là ai vậy dường như anh ta rất có ác cảm với tôi chẳng qua là tôi tình cờ đi qua khu ngoại ô thành phố nhìn thấy một đám người lén la lén lút nên mới tiện tay cứu cô tôi cảm ơn anh đường sở vi muốn ngồi dậy nhưng trên mặt vẫn còn vết thương cử động một chút là chạm vào vết thương đau đớn thốt lên bác sĩ liền nói vết thương vừa mới được băng bó đừng động đậy lúc này cô mới nằm yên nếu cô đã không sao rồi thì tôi đi đây giang vũ bảo xoay người đi anh đẹp trai đợi đã đường sở vi lên tiếng giang cung tuấn lạnh lùng nói sở vi anh ta chính là người bắt cóc em đó im đi đường sở vi quát lớn giang cung t u ấ n tôi và anh giờ đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi chuyện của tôi không cần anh lo tôi không biết ai là người đã bắt cóc tôi nhưng tôi biết người cứu mình là ai giang vũ bảo dừng bước nhìn đường sở vi cười hỏi sao vậy còn có chuyện gì nữa ư có thể có thể để lại cho tôi số điện thoại của anh không đợi vết thương của tôi bình phục tôi sẽ nhất định đến cảm ơn anh điều này giang vũ bảo nhìn giang cung tuấn một cái khuôn mặt lộ vẻ khó xử tôi cũng muốn đưa cho cô lăm cô xinh đẹp như vậy là sao tôi không động lòng nhưng mà người đàn ông bên cạnh cô rất đáng sợ anh ta nói sẽ giết tôi tôi mà đa số điện thoại cho cô nhỡ đâu anh ta đánh tôi thì phải làm sao anh ta dám đường sở vi dọn g lạnh lùng giang cung tuấn tôi nhắc nhở anh một lần nữa đừng bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi nữa nếu không tôi tuyệt đối sẽ tha cho anh đầu mại vã giang vũ bảo cười thâm có câu này của cô tôi có thể yên tâm rồi tôi đã giúp cô làm xong thủ tục nhập viện là m phong vi với lại tôi cũng từng học qua còn việc của một y tá nếu cô không ngại tôi có thể chăm sóc cho cô một vài ngày đường sở vi vui vẻ lập tức đáp việc này liệu có t i ệ n không tôi cũng không có việc gì để làm cả hơn nữa được phục vụ người đẹp là niềm vinh dự của tôi vậy cảm ơn anh giang c u n g tuấn đứng ở bên cạnh đôi mắt đỏ rực bừng bừng tức giận bác sĩ đẩy đường sở vi đi đến phòng bệnh giang vũ bảo liếc giang c u n g tuấn một cái rồi nết mép cười thì thầm nói giang c u n g tuấn anh cứ yên tâm tôi sẽ chăm sóc đường sở vi thật tốt để cô ấy can tâm tình nguyện yêu tôi lên giường với tôi sau đó mới nói ra chân tướng sự việc rồi vứt bỏ vứt bỏ cô ấy hạ hạ hạ anh ta cười lớn rời đi giang c u n g tuấn nằm chặt nắm tay lại đan thiến nhận thấy giang c u n g tuấn sắp nổi trận lôi đình cô lập tức kéo anh lại khuyên anh công tuấn anh không được xuống tay với anh ta thế lực nhà họ giang cực kỳ mạnh gây chiến với bọn chỉ khiến anh gặp thêm phiền phức thôi anh hít một hơi thật sâu đè nén cơn phần nộ của mình xuống rồi đi theo bọn họ vào phòng bệnh phòng chăm sóc đặc biệt đường sở vi đang nằm trên giường bệnh còn giang vũ bảo ngồi ngay bên cạnh nhìn cô khuôn mặt đường sở vi bất giác đ ỏ lên anh anh nhìn tôi làm gì vậy giang vũ bảo cười nói người đẹp mà n g ạ m cho bổ mặt tôi tôi thành ra thế này rồi còn đẹp gì nữa đường sở vi có chút ngượng ngùng đáp giang cung tuấn vừa bước vào đúng lúc gặp cảnh tượng này ánh mắt anh lạnh tanh nhìn giang vũ bảo giang vũ bảo đồ anh muốn tôi đã đưa cho anh rồi rốt cuộc anh muốn gì giang bảo vũ không lên tiếng đường sở vi liền lạnh lùng nói giang c u n g tuấn anh đến đây làm gì mau cút đi cho tôi tôi không muốn nhìn thấu mà anh đường sở vi mẹ nó i em bị ngu sao giang c u n g tuấn tức giận chửi anh cô tức giận đến mức cả người run lên bên b ậ t chỉ vào cánh cửa hét lên anh anh mau biến đi cho tôi thấy thế giang bảo vũ mau chóng an ủi cô người đẹp đừng tức giận nữa kẹo động đến vết thương lỡ như bị hở thì sẽ gặp rắc rối đó chương ba trăm ba mươi ba anh hùng cứu mỹ nhân giang c u n g tuấn vừa rời khỏi biệt thự thiên tử liền gọi điện thoại cho mục ninh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 chương g ba trăm ba mươi bốn biên quan nam cương xảy ra chuyện lúc giang vũ bảo đang an ủi đường sở vị quay đầu lại thì nhìn thấy giang c u n g tuấn khỏe miệng nhét lên mang theo vẻ vui đùa giang c u n g tuấn đi tới dùng ta đấm mạnh vào người anh ta a đau chết tôi giang vũ bảo hét lên ôm chặt lấy chỗ bị đánh đường sở vi tức giận mang lớn giang c u n g tuấn tên tạc bã g i ú anh rốt cuộc muốn làm gì anh tránh ra tôi không muốn nhìn thấy anh em tốt nhất nên vì mình đừng để bị người ta bán đi còn giúp đếm tiền không phải ai cũng thật lòng tốt với em giang cung tuấn cũng không nói nhiều chỉ để lại một câu nhắc nhở rồi xoay người rời đi anh biết mình không có một chút vị trí nào trong lòng đường sở vi nên nói nhiều cũng vô ích sau khi anh rời khỏi dì nạt vũ bảo liền đứng lên vẻ mặt đau đớn bất mãn nói người này là ai sao lại bá đạo như vậy nằm trên giường bệnh đường sở vi vẻ mặt đầy ý xin lỗi xin lỗi thật sự xin lỗi anh ấy là chồng trước của tôi chồng trước chẳng trách vẻ mặt giang vũ bảo như chợt nhận ra bệnh ngoài phòng bệnh giang c u n g tuấn đang ngồi trên mặt chiếc ghế trong hành lang lấy ra một điếu thuốc đang luôn châm lửa anh giang nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của giang c u n g tuấn thì đan tiến h của cảm thấy bất lực không biết nên an ủi như thế nào anh à, ở đây không được h ú t thuốc một em gái y tá đi đến giang c u n g tuấn đứng lên xoay người rời đi đan tiến h cũng đuổi theo anh bên ngoài bệnh viện giang c u n g tuấn nhìn đan tiến h nói thiện em cũng đã đi cùng tôi cả ngày rồi em cũng về nghỉ ngơi đi anh giang anh cứ như vậy làm sao em có thể yên tâm giang cung tuấn cười tự dễ ước nói một người đàn ông như tôi có gì mà không yên tâm chứ trở về đi tôi không sao giang cung tuấn nói xong cũng không chú ý đến đan thiến nữa mà xoay người rời đi đan thiến nhớ mày nhưng không đuổi theo nữa giang cung tuấn về đến nội kinh cát nằm trên s o f a lúc này trong lòng anh vô cùng phức tạp anh luôn lo lắng không biết tên giang vũ bảo đó muốn dở trò gì anh lấy điện thoại ra muốn điện cho hứa linh hứa linh bây giờ đường sở vi đang trong bệnh viện cô đến thăm cô ấy đi hứa linh vừa tăng ca đang trên đường về nhà khi nhận được điện thoại của giang c u n g tuấn cô không nhịn được hỏi làm sao vậy hôm nay anh đến bệnh viện như thế nào rồi giang c u n g tuấn cũng nói đơn giản chuyện xảy ra hôm nay đường sở vi này có bị ngốc không h ứ a linh cũng tức giận màng lớn giang c u n g tuấn cũng bất lực nói bây giờ tôi nói gì cô ấy cũng không nghe cô đi thăm cô ấy đi khuyên cô ấy phải cẩn thận giang vũ bảo ừ bây giờ tôi liền đến bệnh viện giang c u n g tuấn cút máy anh đứng lên lấy điếu thuốc trên bàn nhưng càng hút thì trong lòng càng khó chịu cùng lúc đó nam cương thành nam cương có một chiếc xe khách nước một ngoài, xe đột a nhau, Lan đang n trên con đường vắng. Ngồi trên xe, có hơn mười mấy người. Những người này đến từ các nước khác nhau. Họ đến Lan du lịch, mọi người đều buồn ngủ, nhưng hướng dẫn viên đang giới thiệu điểm đến người. g giới chạy có các khác lịch, họ thiệu theo Đại mấy từ tiếp đều điểm đ mười với mọi mọi xe, du nhiên lúc này có một nhóm người không rõ lai lịch xong lên xe choi tất cả những du khách đến từ các quốc gia khác nhau lại đêm lặng lẽ trôi qua giang cung tuấn một mình nằm ngủ trên sofa ở nội kinh cát khi thức dậy đã là sáng ngày hôm sau anh đứng lên rùi mắt cầm điện thoại trên bàn xem phát hiện đã hơn tám giờ sáng nhưng anh vẫn còn buồn ngủ liền ngã lên ghế sofa ngủ thiếp đi anh ngủ chưa được lâu thì điện thoại reo lên anh lật người đứng dậy cầm điện thoại lên mới biết là ngô huy điện cho anh nhận điện thoại anh hỏi ngô huy có chuyện gì vậy anh giang xảy ra chuyện rồi giọng nói lo lắng của ngô huy truyền qua điện thoại hả giang cung tuấn ngây người hỏi xảy ra chuyện gì ngô huy lo lắng nó tối hôm qua có một chiếc xe khách nước ngoài đã bị cướp ở gần thành nam cương trên xe có rất nhiều nhân viên quan trọng của các nước việc này gây náo động lớn các nước xung quanh nam cương muốn đại lan chúng ta cho họ một lời giải thích việc nhỏ như vậy cậu cũng làm phiền tôi giang c u n g tuấn ngáp một cái nhẹ g i ọ n g nói tôi buồn ngủ quá tôi ngủ một chút đã không phải anh giang người đã tìm được rồi nhưng đều là thi thể hiện nay hai mươi tám nước xung quanh nam cương đã xuất quân muốn đại lan cho họ lời giải thích theo tin mới nhất có hai mươi tám nước mỗi nước đã điều động ít nhất một trăm ngàn quân ước tính có khoảng ba triệu quân đang tập trung ở thiên sơn quan đột nhiên cơn buồn ngủ của giang c u n g tuấn cũng biến mất chuyện này là thật em làm sao dám lấy chuyện này ra đùa dỡ được bây giờ đại lan của đã ban hành văn kiện muốn tất cả quân hắc long đang nghỉ ngơi phải nhanh chóng trở về vị trí chuẩn bị chống ngoại xâm vậy thì cứ chiến đấu thôi giang cung tuấn tỉnh táo lại nói 28 nước đó cũng chỉ là thủ hạ bại tướng mà thôi lần trước ở thiên sơ quan 28 đã bồi thường nhiều tiền như vậy ngân khố quốc gia chắc cũng đã cạn kiệt căn bản không thể đánh trận nổi chúng ta là nước đại lan vĩ đại làm sao có thể sợ đám người vô dụng này c ú p máy đây giang cung tuấn c ú p điện thoại nhưng anh không ngủ tiếp anh cầm điện thoại xem tin tức mới nhất ở nam cương đúng như lời ngô huy nói tối hôm qua có một đoàn du khách đã bị cướp gần nam cương cuối cùng tìm được người nhưng đều là thi thể hai mươi tám nước liên kết với nhau muốn đại lan cho họ một lời giải thích tuy đại lan đã sớm xin lỗi nhưng hai mươi tám nước không chấp nhận lời xin lỗi họ muốn đại lan phải bồi thường nhưng đại lan làm sao chịu bồi thường cho họ cuối cùng hai mươi tám nước liên minh thành một đội quân đang tập trung ở thiên sân quan một trận đại chiến nữa sắp bắt đầu cộng đồng quốc tế cũng rất chú ý đến chuyện này một số chuyên gia quân sự của đang phân tích việc hai mươi tám nước liên minh xuất quân với đại lan nhiều chuyên gia cho rằng xe khách nước ngoài bị cướp cũng chỉ là một cái cớ các chuyên gia luôn cho rằng lần trước tướng quân của 28 nước bị bờ tờ phải lấy tiền chuộc người về nên bọn họ mới không hài lòng hoặc là có lẽ xe khách nước ngoài bị ướp chỉ là cái cớ 28 nước nhân cơ hội này xuất quân tấn công đại lan muốn đại lan bồi thường tiền để bù vào ngân khố quốc gia đang thiếu hụt giang cung tuấn xem qua một lượn thản nhiên ném điện thoại qua một bên anh đã từ t r ư ớ c không còn là tổng thống lĩnh nam cường cũng không còn là tổng thống lĩnh của quân hở cờ long biên giới nam cương có chuyện gì thì cũng không liên quan đến anh anh cũng không cần để ý nhiều như vậy liền đi rửa mặt sau đó ra ngoài ăn sáng sau khi ăn sáng xong anh lại gọi điện cho hứa linh hứa linh như thế nào rồi chào tiếng thở dài của hứa linh từ điện thoại chuyển qua bây giờ đường sở vi thật sự thay đổi rồi cô ấy rất cứng đầu bất luận tôi nói cái gì cô ấy cũng không nghe còn nói là tôi là do anh phải đến muốn nói chuyện giúp cho anh thật là tức chết mà những chuyện này cũng nằm trong dự đoán của giang c u n g tuấn bây giờ mọi chuyện đã phát triển như vậy anh cũng không có cách nào đường sở vi có quyền theo đuổi hạnh phúc của riêng mình nhưng anh thật không nhẫn tâm nhìn đường sở vi bị lừa gạt đùa rốn chương í n n h h là như vậy, tôi cúp m á ba trăm ba mươi lăm đường sở vi muốn tổ chức tiệc sinh nhật linh đình vết thương của đường sở vi không nghiêm trọng lắm sau khi băng bó vết thương trên mặt s o n g ở lại bệnh viện theo dõi cả đêm rồi mới về nhà giang vũ bảo đích thân đưa cô về nhà nhà họ đường khuôn mặt hà diệp mai lộ ra vẻ lo lắng bà ta hỏi sở vi con làm sao vậy cả đêm không về giờ lại biến thành như này mẹ con không sao còn cậu này là ánh mắt của hà diệp mai dừng lại trên người giang vũ bảo thấy vẻ ngoài đẹp trai có phong thái bà ta kéo đường sở v i nhỏ giọng hỏi cháu chào cô cháu tên là giang vũ bảo giang vũ bảo tự giới thiệu bản thân nói cháu là người nhà họ giang ở thủ đô nhà cháu có nhiều cơ sở kinh doanh tài sản hơn ba tỷ ví dụ tập đoàn giang lý Đó l à cậu ô n g ty t mẹ của các p đoàn nhà h giang là cậu p đ o ngồi i a n g có xuống đi sở vi con còn đứng ngây người ở đấy làm gì còn không mo đi pha trả cho cậu giang vâng ạ đường sở vi đi pha trả hà diệp mai bắt chuyện nhiệt tình với giang vũ bảo hỏi thăm gì giang vũ bảo cũng đều bình tĩnh trả lời anh giang uống trà đi lần này tôi thực sự cảm ơn anh nếu không có anh tôi thực sự không biết mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì đường sở vi bưng trà ra nói với vẻ mặt cảm kích giang vũ bảo xua tay nói không có gì chỉ là chuyện nhỏ thôi mà được rồi sở vi ngày mai là sinh nhật tuổi hai mươi tám của con con định tổ chức sinh nhật ở đâu hà diệp mai mở miệng hỏi con con còn chưa tìm cứ đơn giản là được thôi hạ sao có thể thế được hà diệp mai lập tức tỏ vẻ không vui sao có thể làm đơn giản được lần này chúng ta phải phô trường bỏ ra mấy chục tỷ tổ chức sinh nhật mời tất cả những nhân vật thai to mặt lớn của thành phố từ đẳng s ở vi ngày mai là sinh nhật của cô sao giang vũ bảo giả vờ ngạc nhiên em mở đường s ở vi gật đầu giang vũ bảo cười nói phô trương phải phô trương cô diệp mai nói rất đúng chúng ta phải làm linh đỉnh sang trọng để cho mọi người biết đường s ở vi đã hai mươi tám tuổi đúng vậy phải làm như vậy hà diệp mai cười tươi đến mức không thể khép miệng lại được vậy cũng được cả đường sở vi gật đầu với vẻ bất lực hà diệp mai kéo đường sở vĩ và nói sở vị chúng ta đến biệt thự nhà họ đường nói với nhà họ đường về kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật hà diệp mai bắt đầu tính toán chuyện tổ chức sinh nhật cho đường sở vi còn giang cung tuấn thì trở về nội kinh các anh nằm trên ghế sofa không biết đang làm gì trước đây khi còn ở bên đường sở vi đường sở vi là tất cả của anh nhưng bây giờ đánh mất đường sở vi anh thấy mình không có việc gì để làm cả ngày đều đủ rũ bơ、phở. tờ ỉ nờ tìm tìm tiếng chuông cửa văng lên giang cung tuấn đứng dậy bật tv i i lờ cờ rờ lên nhìn vào màn hình thấy hình ảnh ở cổng trước cửa biệt thự nội kinh các đang có một người phụ nữ mặc váy đỏ tóc đỏ xoăn gợn sóng đứng ở đó sao cậu ấy lại đến đây giang c u n g tuấn nhữ mày giang c u n g tuấn cậu mở cửa đi tôi biết cậu ở bên trong giọng nói của hứa linh văng lên giang c u n g tuấn bấm điều khiển từ xa cánh cửa sắt của nội kinh các được mở ra hứa linh bước vào đi vào nội kinh các như thể đi vào cung điện vậy cô ta đi vào sau đó đứng một chỗ nhìn nhìn tàn thuốc đầy trên bàn không khỏi nhữ mày sao lại thế này cậu đã hút bao nhiêu vậy ngồi xuống đi giang cung tuấn nhìn hứa linh với dáng vẻ lười biếng trong tủ lạnh có đồ uống muốn uống gì thì tự lấy giang cung tuấn cậu có thể tỉnh lại một chút không không phải chỉ là ly hôn thôi sao có chuyện gì lớn đâu nếu không bỏ xuống được thì đ ổ i theo cậu xem dáng vẻ bây giờ của cậu là dáng vẻ gì hứa linh trách mắng hận không thể rèn sắt thành thép hứa linh cậu đến đây để cười nhạo tôi hả? nếu là vậy thì cậu thấy rồi đ ấ y mời cậu đi về hứa linh ngồi xuống để túi sách sang một bên cầm khăn giấy trên bàn lên bắt đầu lau tàn thuốc trên mặt bàn vừa l a u dọn vừa nói ngày mai là sinh nhật thứ 28 của đường sở vĩ đường sở vi định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật linh đình đã chọn địa điểm là khách sạn t ử đằng vậy hả giang cung tuấn n gây người một lúc lâu mới nói trước đây anh đều nhớ rõ sinh nhật của đường sở vi nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy nên nhất thời anh không nhớ ra ừ m Hứa linh gật đầu và nói đã gửi thiệp mời cho tôi tôi chỉ nói cho cậu biết một tiếng thôi cậu có đi hay không là tùy cậu quên đi không đi vẻ mặt giang cung tuấn đủ rũ b ơ p sờ anh nói đi thì thế nào cũng bị trách măng bị coi thường ai bảo cậu đi với thân phận này sao không dùng thân phận khác để đi giang cung tuấn kia đã chết sẽ không bao giờ xuất hiện nữa giang cung tuấn khẽ lắc đầu từ sau khi tập đoàn giang long bị giải thể thân phận giang cung tuấn kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đây mới thực sự là dáng vẻ thật sự của anh bây giờ anh mới là chính anh không cần phải đeo mặt nạ để làm một người khác đúng rồi h ứ a linh nhớ ra chuyện gì đó cô ta hỏi cậu có biết chuyện về nam cương không có giang cung tuấn gật đầu biết nhưng chuyện này rất bình thường mười năm trước đoan hùng có xung đột vũ trang với nhiều quốc gia nhỏ có biên giới lần này chỉ là một cuộc chiến nhỏ của hai mười tám quốc gia và sẽ không có những trận chiến quy mô lớn dọn dẹp bàn xong hứa linh ngồi xuống sinh nhật đường sở vị cậu không đi thật à, cứ bỏ cuộc như vậy sao vậy thì còn có thể làm thế nào giang cung tuân thản như nói n cử dây dưa đau khổ thì có tác dụng gì không đúng là không hiểu nổi cậu hứa linh n ế u mày và nói cậu biết do cô ấy thích hát long mà cậu chính là hát long vậy mà lại dùng một thân phận khác ở rể nhà họ đường làm một người vô công rồi n ề giang cung tuấn bất lực nói ban đầu tôi chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô lấy tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy cả đời sau nay vì một số chuyện tôi phải dùng thân phận khác để tiếp xúc với cô ấy ban đầu tôi đã muốn tiết lộ thân phận của mình nhưng có nhiều chuyện xảy ra có nhiều người muốn tôi chết tôi định giải quyết ôn thỏa mọi chuyện xong thì sẽ nói với cô lấy rồi tổ chức đám cưới với cô ấy nhưng không ngờ rằng không thể đợi đến ngày đó hứa tình cũng thở dài thường thượng vậy sau này cậu định làm gì giang cung tuấn khẽ lắc đầu đối với chuyện sau này anh thực sự chưa có tính toán gì đánh mất đường sở vi anh như thể mất đi mục đích sống của mình lạc ở ngã tư đường không biết mình phải đi hướng nào đi một bước rồi tính một bước vẫn phải tiếp tục sống đợi khi nào giải quyết xong những chuyện hóc b ú a kia cải cách lại thủ đô đất nước hòa bình cuộc sống của người dân ổn định không còn những kẻ phản bội làm hại quốc gia tôi muốn đi vòng quanh thế giới giang c u n g tuấn muốn sống ở ẩn không quan tâm đến cái gì không cần cái gì nhưng anh không thể nước đoan hùng nhìn có vẻ yên bình nhưng gió đang bắt đầu nổi lên ở thủ đô chương ba trăm ba mươi sáu mời hắc long xuất núi hứa linh đến tìm giang công tuấn chủ yếu là muốn nhìn thấy giang cung tuấn cô ấy nghĩ rằng giang cung tuấn rất kiên c ư ờ n g chút chuyện nhỏ này hẳn là sẽ không có việc gì nhưng giang tuấn yếu ớt hơn so với những gì cô ấy tưởng tượng chuyện này tôi đã nói cho cậu biết có đi hay không tùy cậu tôi về công ty trước có việc thì gọi điện thoại cho tôi lúc nào cũng được hứa linh để lại một câu cầm túi sách bỏ đi giang cung tuấn ngồi trên sofa lần thứ hai cầm lấy điếu thuốc châm lên cả ngày hôm nay anh không có ra ngoài cứ như vậy giống như một con cá chết ở lại trong nội kinh cát ngay cả lúc ăn cơm anh cũng không đi ra ngoài mà trực tiếp gọi đồ ăn mang tới mà chuyện sinh nhật lần thứ 28 của đường sở vi đã lan truyền khắp thành phố tử đăng không ít người đang thảo luận về chuyện sinh nhật của đường sở vi thành phố tử đằng một mảnh thái bình biên ải nam cương lại là chiến hỏa liên miên mấy ngày liền lần này liên minh 28 nước thật sự không phải là chuyện đùa mà là thật sự triển khai đại quân 28 nước tập kết đã phát động công kích vũ trang đối với thành nam cương dưới sự công kích của ba trăm vạn đại quân quân nam cương hắc long liên tiếp gặp phải thất bại rút lui Buổi tối một tin tức được lan truyền khắp thành phố tử đăng báo đây báo đây đội quân hắc long thất bại nặng nề tin h h không à n Nam Cương g ữ được, q u â đội hắc long lui Hắc phía Long sau về của tức ă n gọn, một lần hành động nắm gọn thành Nam Cương, dân chúng Nam Cương rồn Tin g một t lui lại. dập mới nhất trận chiến nam cương lần này quân hắc long thiệt hại bà v ạ người n tin tức từ cuộc chiến ở nam cương lan rộng khắp thành phố từ đảng nước đoan hùng tiến vào hệ thống phòng bị cấp một các nơi nhao nhao xuất binh đi tới nam cương trợ giúp đội quân hắc long mời hắc long xuất núi mời chủ xoáy hắc long xuất quan tiến về nam cương làm chủ cục diện trên mạng vạn dân chờ lệnh nhao nhao mời cựu tổng xoáy nam hoàng là hắc long xuất núi mà giang cung tuấn lại đang ngủ say ở nội kinh cát anh sợ bị người khác quấy dây nên đã tắt điện thoại di động nô huy gọi điện thoại cả đêm nhưng cũng không gọi được bệnh viện quân khu trong một gian phòng bệnh tiêu giao vương tự mình tìm được nô huy tướng quân nô huy hiện tại tình thế biên ải rất nghiêm trọng hắc long không xuất núi thì không có cách nào ổn định l n g quân tiêu giao vương trên mặt mang theo lo lắng nô huy vẻ mặt bất đắc dĩ nói tôi gọi điện thoại cả đêm nhưng điện thoại của anh giang đều tắt máy cơ bản là không gọi được hơn nữa anh giang hiện tại không có chức vụ ở đây không có quyền xuất núi phía trên không có công văn anh ấy lấy lý do gì để xuất núi tiêu giao vương n h u mày suy nghĩ một lát nói tôi sẽ đi thủ đô để cho phía trên hạ xuống một công văn khôi phục chức vụ cho giang c u n g tuấn để cho anh ta xuất núi tiếp tục làm thống xoáy quân h á c long dẫn dắt quân h á c long thu phục lãnh thổ bị mất nô huy cũng biết chuyện lần này rất nghiêm trọng giang c u n g tuấn không xuất núi quân h á c long không cách nào ổn định được lòng quân trong chiến đấu lòng quân rất quan trọng khí thế cũng rất quan trọng đã mất đi lòng quân thì sẽ giống như chó nhà có tang tiêu giao vương cũng không ở lại bệnh viện quân khu lâu mà trực tiếp ngồi máy bay riêng đi tới thủ đô đêm nay nhất định là một đêm không ngủ liên minh 28 quốc gia phát động công kích đối với nam cương quân hắc long thất bại lui về thành nam cương không giữ được điều này làm tác động đến lòng của vô số đàn ông dân tộc đoan hùng vô số người trên mạng phát động thư kêu gọi mời hắc long xuất núi chiến thần đoan hùng cần anh mời anh xuất núi xin đế vương đoan hùng khôi phục lại chức vụ cho hắc long tất cả các loại âm thanh vang lên liên tục cùng lúc đó tại thủ đô phòng nghị sự tối cao nơi này hội tụ không ít nhân vật lớn đế vương nước đoan hùng những người có chức quan cao nhất đoan hùng còn có thiên tử tiêu giao vương và các tổng xoáy khác tại hội nghị tiêu giao vương cao giọng nói xin khôi phục chức vụ tổng xoáy cho hở cờ long giang c u n g tuấn quân hở cờ long là một đội quân tình nguyện là một con sư tử mạnh mẽ nhưng hắc long chính là chủ kiến của đội quân hở cờ long không có tổng xoáy hở cờ long quân đội hở cờ long giống như hố mất giang thiên tử cũng đứng lên thể hiện thái độ nói tôi cũng cho g i n g nên khôi phục chức vụ của giang công tuấn chuyện cười nước đoan hùng chúng ta tướng lĩnh vô số tôi không tin không có h ờ cờ lòng đoan hùng chúng ta không cách nào bảo vệ được nam cương được rồi nhiều tướng quân như vậy nhiều chủ x o á y như vậy vì sao phải nhất định là giang c u n g tuấn có người hy vọng giang c u n g tuấn khôi phục chức vụ cũng có người không đồng ý thật vất vả mới kéo được giang c u n g tuấn xuống nếu giang c u n g tuấn khôi phục lại chức vụ lại tiếp tục coi trời bằng vùng đến lúc đó ai còn có thể xử phạt anh ta hội nghị lần này được tổ chức cả một đêm nhưng cũng không thương lượng ra kết quả ngày hôm sau thành phố tử đăng giang công tuấn ngủ mê cả đêm từ từ tỉnh lại anh nhớ tới hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi tám của đường sở vi anh không muốn đi thế nhưng dù nói thế nào đường sở vi cũng từng là vợ của anh thế nào cũng phải đi tặng một câu chúc phúc sau khi giang cung tuấn rời giường t ạ o d â u rửa mặt mặc một bộ quần áo đẹp anh ngồi trên ghế s o f a hút thuốc trong lòng nghĩ nên tặng quà gì cho đường sở ví nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được có thể tặng cái gì nếu không nghĩ ra vậy r ấ t khoát không tặng anh đứng dậy đi ra ngoài cũng không lai xe thuê xe taxi đến khách sạn từ đảng tình hình ở nam cương đang rất nguy cấp thành phố t ử đăng lại ca múa thanh bình khách sạn t ử đẳng sáng sớm đường sở vi đã đến nơi người nhà họ đường đứng ở cửa nghênh đón những nhân vật lớn từ khắp nơi ở thành phố t ử đẳng bọn họ giống như ăn phải máu gà từng người tinh thần phân chấn toàn bộ đều vui vẻ một chiếc taxi dừng lại ở cửa giang cung tuấn mặc câu phục màu đen giày da đen bóng bước xuống xe tiện tay ném cho tài xế một tờ tiền ba trăm nghìn ôi đây không phải là giang cung tuấn sao giang cung tuấn vừa đi tới thanh em đường lang lập tức chuyển đến vẻ mặt trêu chọc nhìn giang cung toan ạ anh không phải đã cùng sở vi ly hôn rồi sao anh còn tới đây làm gì giang cung tuấn nhìn anh ta một cái thản nhiên nói vậy thì sao tôi không thể đến đường mỹ oanh mặc một bộ lễ phục gợi cảm đi tới nhìn thấy giang cung tuấn ở cửa cười nói có thể chứ ai cũng có thể đến nhưng mà hôm nay muốn vào khách sạn cần phải có thiệp mời cậu có thiệp mời của nhà họ được không không có giang cung tuấn không có thiệp mời anh đến chẳng qua chỉ vì nghĩ về những tình cảm trong quá khứ muốn nói một lời chúc tốt đẹp mà thôi không có vậy thì c ú t đường lăng quát đúng lúc này hà diệp mai cũng đi tới đường lăng con làm gì vậy hôm nay người tới là khách con làm sao bà đi tới nhìn thấy trước mặt là giang c u n g tuấn tâm tình tốt đẹp của bà trong nháy mắt đã bị phá hủy giang c u n g tuấn thì ra là thứ đ ồ bỏ đi nhà cậu sở vi không đưa thiệp mời cho cậu cậu tới làm gì người nhà họ đường đều nhìn giang c u n g tuấn không vừa mắt tất cả bọn họ đều muốn đuổi anh đi anh ấy là tôi mời tới là bạn trai của tôi một giọng nói chuyển đến giang c u n g tuấn nghe tiếng nhìn lại chỉ thấy một cô gái hai mươi tuổi mặc lễ phục màu trắng cô giống như một con thiên nga trắng cao quý b ư ớ c tới đây là đàn tiến h đan tiến h đi tới thân mật đùa rốn khoác lấy cánh tay giang c u n g tuấn vẻ mặt tươi cười sáng lạ ngọt ngào kêu lên một tiếng anh c u n g tuấn cô đan mời cô vào nhìn thấy đan tiến h cùng đan chiến hà diệp mai lập tức thay đổi khuôn mặt vẻ mặt sáng lạ tươi cười đan tiến h trên mặt nạt theo vẻ không vừa lòng nói xin lỗi anh c u n g tuấn nếu không tôi sẽ không đi vào cái này hà diệp mai trên mặt mang theo khó xử để cho bà đi xin lỗi tên cặn bã giang cùng tuấn này điều này sao có thể nhưng nghĩ đến thân phận đăng chiến nghĩ đến thân phận đăng chiến nghĩ đến đường sở vi lấy được ba mươi tỷ đều là từ đăng chiến bà lập tức mở miệng nói giang cung tuấn tôi xin lỗi giang cung tuấn hít sâu một hơi anh đã thành thói quen không có để việc này trong lòng đăng h i ế n lúc này mới kéo giang cung tuấn đi vào khách sạn t ử đẳng chương ba trăm ba mươi bảy vạn dân huyết thư cầu hắc long xuất núi đại sành khách sạn nơi này hội tụ không ít nhân vật nổi tiếng ở thành phố t ử đẳng có người trong giới kinh doanh cũng có người trong giới chính trị giới chính trị đều hướng về phía hắc long mà đến bởi vì hiện tại chuyện liên quan đến hắc long cùng đường sở vị đã chuyển ra sôi nổi đều nói rằng đường sở vi ly hôn là vì muốn ở cùng một chỗ với hắc long hắc long từng là một trong năm đại soái cho dù bây giờ tạm thời từ trước cũng vẫn rất đáng để kết giao đường sở vi mặc một bộ lễ phục thấp ngực màu trắng mái tóc dài v ấ n lên trên mặt cô băng bó cái băng gạc cho dù là như vậy cũng không ảnh hưởng đến khí chất và bộ dáng thức tha độc đáo của cô cô đang chào hỏi một số nhân vật lớn mà giang vũ bảo toàn bộ quá trình đều đi theo cô thật giống như là một hộ hoa sứ giả đan tiến h kéo giang cung tuấn đi tới đường sở vi nhìn thấy hai người đi tới nhìn thấy giang cung tuấn cùng cô gái khác thân mật như vậy cô hơi sửng sốt bất chợt cười đi tới vẻ mặt hào phóng mở miệng thiến nhi cô đến đến rồi ừ đan tiến h nhẹ nhàng gật đầu đan tiến h là người nhà họ đan đây là nhân vật lớn chân chính là đối tượng cần phải nịnh bợ của cả nhà họ đường và cả đường sở vi cho dù giang cung tuấn ở đây đường sở vi cũng vẫn tươi cười như hoa cô cười c h à o hỏi đan tiến h từ đầu đến cuối đều không để ý tới cung tuấn thật giống như xem giang cung tuấn là không khí vậy cung tuấn một giọng nói chuyển đến giang cung tuấn nghe tiếng nhìn lại hứa linh mặc một bộ lễ phục màu đỏ đi tới nháy mắt với anh tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không tới đây giang cung tuấn trêu ghẹo cười nói đây không phải là vì lười nấu cơm trà trộn vào đây ăn kém một bữa cơm sao s ở vi sau khi hứa linh chào hỏi giang cung tuấn mới mở miệng chào hỏi đường s ở vi ừ đường s ở vi gật đầu hứa linh kéo kéo giang cung tuấn nói qua bên này ngồi một chút đi đ a n thiến lúc này mới bông giang cung tuấn ra đậy anh nói đi đi giang cung tuấn đi theo hứa linh đi tới một chiếc ghế sofa cách đó không xa anh ngồi xuống ghế sofa và lấy ra một điếu thuốc châm lửa hứa linh ngồi đối diện anh nhìn chăm chăm anh cười trêu ghẹo nói anh mặc câu phục vẫn rất đẹp trai rất có mùi vị đàn ông đường sở vi thật sự là mắt mù vậy sao giang cung tuấn nhàn nhạt cười anh không bao giờ nghĩ rằng mình đẹp trai bộ dáng của anh cũng không liên quan gì đến hai từ đẹp trai này thật đấy hứa linh vẻ mặt nghiêm túc nói được rồi giang cung tuấn cũng không so đo về vấn đề này nữa hứa linh thấy giang cung tuấn ngồi đối diện mình ánh mắt lại không ngừng nhìn về hướng của đường sở vi ở phía xa trong đôi mắt cô ấy lộ ra một tỉa xót xa đều nói muốn bắt được trái tim của một người đàn ông chỉ cần vào thời điểm khi anh ta chán nản thương cả mới m có cơ hội đi vào trong lòng anh ta nhưng cô ấy cảm thấy bất luận cô ấy làm cái gì đều không thể đi vào trong lòng của giang c u n g tuấn bởi vì trong lòng giang c u n g tuấn từ đầu đến cuối chỉ có một người sẽ không chấp nhận nổi thêm người nào khác nữa ngày càng có nhiều người đến hứa linh cũng đi chào hỏi một số người quen giang c u n g tuấn một mình ngồi trên sofa trong khu vực nghỉ ngơi lấy đường sở vi hắc long đang ở đâu bây giờ biên giới nam cương đang nguy cấp xin mời anh ấy ra mặt đây là thư máu của vạn dân cầu xin hắc long xuất núi chủ trì cục diện đường sở vi nhìn thấy biểu ngữ trong tay bọn họ phía trên chẳng c h ỉ tất cả đều là tên đường sở vi khẽ nhữ mày nói hát long ở đâu tôi làm sao biết được đường sở vi cô đang làm gì vậy hát long không phải là của một mình cô mau gọi hát long ra để hát long rời núi hát long đoan hùng cần anh dân tộc đoan hùng cần anh đoan hùng cần sự bảo vệ của anh những người này nhao nhao mở miệng thanh âm chỉnh tề văng dội hiện trường có không ít cảnh sát đặc công đến duy trì tình huống nhưng những đặc công này cũng không ngăn cản những công dân này cầu xin hát long rời núi động tính bên ngoài đã thu hút sự chú ý của không ít người những nhân vật lớn đều đi ra hứa linh cũng vậy cô ấy đi ra nhìn thấy bên ngoài khách sạn vây quanh hơn một ngàn người dân những người này cầm thư máu do vạn người dân viết thành cầu xin hắc long xuất núi trở về nam cương chủ trì cục diện đường sở vi nhìn thấy hứa linh liếc nhìn qua cô ấy một cái bất chợt đẩy cô ấy ra ngoài cô ấy mới là bạn gái chính thức của h ắ c long h ắ c long ở đâu tôi thật sự không biết các người hỏi cô ấy đi hứa linh ngây ngần cả người chợt nhớ ra lần trước cùng giang cung tấn diễn kịch khiến đường Sở Vi cho rằng cô ấy chính Hạc Không phải lời đồn là Hờ Vi gái Mọi người người. lời Đường rằng bạn Long. cũng ngây ngẩn đồn Long cùng Đường đều Cờ Sở Sở sao? Vi cô của cả có ấy là là quan hệ sao? tôi ạ sao bạn Hạc i gái Hắc Long lại là người、khác? Điều này ngay cả một chút tiếng gió sao ngay Long này cũng khác? chút h cả là k một n g g có. Cô á xinh đẹp này, chủ Hờ Cờ Long hiện này, Long chủ Hờ đẹp Cờ xoáy tôi ạ i đang ở đâu? ở k h n n g g ít ư ờ hồn nhìn về phía Hứa Linh. ào về Tôi, tôi không biết h ứ a linh lắc đầu giang cung tuấn ở bên trong anh cũng không có xuất hiện cô ấy làm sao có thể nói nói xong cô liên quay người đi vào khách sạn khách sạn trong khu vực nghỉ ngơi hớ linh đi tới nhìn giang c u n g tuấn đang chơi điện thoại di động ngồi xuống nói bên ngoài xuất hiện không ít dân chúng họ mang theo bức thư máu do vạn người dân viết nên mời hắc long rời núi ồ vậy sao giang c u n g tuấn buông điện thoại di động xuống nhìn hứa linh một cái hỏi thư máu vạn dân đúng vậy hứa linh gật đầu nói hiện tại tình thế biên giới rất nghiêm trọng tối hôm qua thành nam cương đã thất thủ quân đội hắc long tổn thất nặng nề quân hở cờ long phải lui quân về phía sau ba trăm dặm nghiêm trọng như vậy sao giang c u n g tuấn cả kinh tối qua anh tắt máy đi ngủ cũng không quan tâm đến thế giới bên ngoài thế nào buổi sáng sau khi bật lại điện thoại mặc dù có không ít cuộc gọi nhỡ của ngô huy nhưng anh cũng không để ý tới anh ngay lập tức mở trang web trên điện thoại di động của mình trên trang web chủ đề của biên giới nam cương xuất hiện phía trên là các tin tức mới nhất về tình hình ở nam cường còn có các trang web quyên góp đóng góp cho chiến tranh hiện tại số tiền đóng góp của người dân đã đạt hàng trăm tỷ giang cung tuấn lướt qua những tình hình mới nhất của biên giới nam cường vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm trọng quận hải long thất bại nặng nghề đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra trong một thập kỷ sau khi nhìn anh hít một hơi thật sâu không cần quá lo lắng nước đón hạ không chỉ có quân đội h ắ c long còn có quân tiêu giao quân xích diễm hiện tại các đại quân khu đang tập kết chuẩn bị trợ giúp cho nam cương liên minh 28 quốc gia này không đủ để gây sợ hãi giang cung tuấn cũng lo lắng về nam cương lo lắng cho quân đội h ắ c long nhưng bây giờ anh không phải là h ắ c long không phải tổng xoáy quân h ắ c long có lo lắng cũng chỉ vô dụng anh tin tưởng đoan hùng sẽ phái tướng quân xuất sắc đến nam cương chủ trì cuộc diện thật sự sẽ không sao sao h ứ a linh cũng có chút lo lắng nhịn không được hỏi liên quân 28 nước sẽ không một đường đi về phía nam từ nam cương đánh đến đại lục chứ Làm sao có thể? giang cung tuấn đối với lực lượng quân sự của nước đoan hùng rất hiểu rõ nếu không phải theo quy định quốc tế quy mô tác chiến không thể sử dụng vũ khí gây sát thương lớn hơn hai mươi tám quốc gia này làm sao có can đảm xâm chiếm biên giới đoan hùng ngay vậy hứa linh lập tức kiên tâm bên ngoài lúc này hàng ngàn người dân đã quỳ xuống đất theo suy nghĩ của người dân hắc long nhất định đang ở khách sạn t ử đảng bởi vì đều đang lan truyền hắc long cùng đường sở vi quan hệ không bình thường tiệc sinh nhật của đường sở vi hắc long làm sao có thể không tới được thế nhưng đường sở vi thật sự không biết hắc long đang ở đâu nhiều người quỳ trên mặt đất cầu xin cô cô cũng không có biện pháp các vị mọi người đứng dậy đi hắc long thật sự không co ở đây Tôi thật sự không biết bất không vi anh sự sở đường ấy ở đâu đ ắ chào dĩ mở miệng. c đón tướng long bên ngoài khách sạn t ử đ ằ n g có không ít các phóng viên truyền hình đang tụ tập hàng ngàn người dân đang chờ xem truyền hình trực tiếp đường sở vi nói hắc long không có ở trong này cô cũng không biết hắc long đang ở nơi nào mọi người nghe nói vậy mới chịu rời đi đám người đường sở vi đi lòng vòng rồi trở về khách sạn t ử đ ằ n g khách quý xuất hiện càng lúc càng đông đúc rất nhanh sảnh lớn của khách sạn đã có mấy trăm người tụ tập các nhân vật nổi tiếng ở từ đẳng đều cẩn thận chuẩn bị quà tặng những người này không phải chỉ là nhân vật nổi tiếng mà họ thực chất là các ông lớn như liên minh doanh nghiệp nam tỉnh thương hội văn phúc và nhiều ông lớn khác đường sở vi không mời ai cả vì trước đó nhà họ đường với những người này từng có chút xích mích nhà họ đường cũng không thể mặt dạy phát thiệp mời hà diệp mai giúp đường sở vi nhận quà tặng cười không khép được miệng cách đó không xa đường thành lâm mặc bộ đồ truyền thống màu đỏ c h ố n g gậy vẻ mặt hớn hở trò chuyện với mấy ông lớn nhân tiện đàm phán về chuyện làm ăn của vĩnh nhạc lúc này đường thành lâm cảm thấy nhà họ đường thật sự giàu có trở thành trụ cột vững chắc của từ đảng mà tất cả chuyện này đều là nhờ cô cháu gái đường sở vi mang đến thấy nhiều nhân vật lớn đều xuất hiện ông ta cầm lấy cái mịt rổ phồn lớn tiếng nói các vị xin trật tự một chút tôi có lời muốn nói cả hội trường đang h ồn ào trong nháy mắt đã trở nên im lặng ánh mắt của mọi người đều nhìn lên người đường thành lâm khi đường thành lâm cầm mịt rổ phồn ông ta thấy người nhà họ đường vẻ mặt hớn hở thì đáp lại ánh mắt của mọi người đường thành lâm nhìn toàn bộ hội trường tất cao giọng nói tôi già rồi bây giờ cần nghỉ ngơi hưng phúc con cháu nhà họ đường cũng không thua kém ai tôi cũng có thể vui vẻ mà nghỉ hưu hiện tại tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi đường sở vi trở thành chủ nhà mới của nhà họ đường tôi tin rằng nhà họ đường được đường sở vi dẫn dắt sẽ này càng tiến lên b u ộ b u ộ b u ộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt đường thành lâm cười cười đưa mịt rổ phổi cho đường sở v i nói sở vi cháu nói vài câu đi đường sở vi cầm lấy mịt rổ phổi cười nói cảm ơn mọi người dù bận rộn vẫn ghé tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi tôi cảm thấy thật là vinh dự cảm ơn mọi người cô cúi đầu thật sâu giang cung tuấn ngồi ở phía xa t i n làm nhìn đan tiến hứa linh cũng đang ngồi bên cạnh anh hai người đều biết chuyện giữa giang c u n g tuấn và đường sở vị hiện tại đã chia tay các cô sợ giang c u n g tuấn đau lòng cho nên mới ở cùng anh giang c u n g tuấn tới đây là có mục đích anh muốn tự mình tặng lời chúc mừng cho cô anh đứng lên tiến về phía đường sở vi người nhà họ đường thây giang c u n g tuấn đi tới sắp mặt lập tức trở nên ưu ám đây không phải là kẻ ở rể nhà họ đường giang c u n g tuấn sao anh ta và đường sở vi không phải đã ly hôn rồi sao tại sao anh ta lại đến đây không biết không ít người nhỏ g ọ n bàn tán trước ánh mắt đang chăm chú quan sát của mọi người Giang Cung tuấn đi tới trước người đường đi tới Tuấn trước s ở Vi. cười Nụ trên một ặ mặt t tăng thay tới, cút đường đó đi, như lạnh băng. lạnh lung nói, anh anh không muốn nhìn thấy anh. Sở Ở Vi vào vẻ ai ấm, thấy em m cho là Cô bên giang vũ bảo nhìn giang c u n g tuấn suy nghĩ một chút khỏe miệng hơi cong lên vẽ ra nụ cười rêu cợt giang c u n g tuấn à nếu sở vi đã ly hôn với anh anh cần gì phải dây dưa với cô ấy giang c u n g tuấn liếc mắt nhìn giang vũ bảo nhẹ dọn g thịt núi sau đó lại nhìn sang đường sở vi anh đến đây là muốn chúc em sinh nhật vui vẻ không cần vẻ mặt của đường sở vi lạnh như băng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô ngay cả hứa linh cũng thấy khó chịu cô ta đứng dậy lạnh lùng nói đường sở vị cô làm sao thế cô đừng quên là giang c u n g tuấn cho cô ba mươi ngàn tỷ đồng nếu không có ba mươi ngàn tỷ đồng của giang c u n g tuấn đưa cho nhà họ đường có thể nợ mày mở mặt như hiện tại không hứa linh chuyện của nhà họ đường liên quan gì đến cô hà diệp mai quất lên đây là do giang c u n g tuấn cứu đan tiến h sau đó đan chiến cho anh ta đến nhà họ đường làm rễ cứu được đan tiến h có thể nói là vận may mà nhà họ đường đem lại cho anh ta mọi thứ của anh ta đều là của nhà họ đường hứa linh vốn đã không ứa nhà họ đường lại càng không ứa đường sở vi một người đàn ông làm được như thế này thật là tuyệt vời cô tưởng anh ta ngốc sao tự nhiên lại đem ra ba mươi nghìn tỷ đồng đưa cho đường sở vi giang cung tuấn nhẹ nhàng kéo hứa linh nói được rồi cô đừng nói nữa không tôi sẽ nói hứa linh không đông tha cô ta nhìn đường sở vi chỉ vào c h ắ n cô mắng trong đầu cô chứa đầy keo rắn hả làm gì có người đàn ông nào tự nhiên lại cho người phụ nữ ba mươi nghìn tỷ đồng cô thực sự cho rằng số tiền này là đan chiến đứa hả đường sở vi bị chỉ trích mất mặt mũi trong lòng cô không vui lạnh lùng nói h ứ a linh đây là chuyện của tôi đâu có liên quan gì đến cô nếu còn như vậy cô đừng trách tôi trở mặt không khách sáo thật là ngu ngốc người đàn ông tốt như vậy mà cô không cần cô chờ đó mà hối hận đủ rồi giang c u n g tuấn hét lớn h ứ a linh xoay người nước mắt lưng chòng nhìn giang c u n g tuấn quắp cậu cũng thật quá ngốc đi nói xong cô vừa khóc vừa bỏ chạy rất nhiều người chứng kiến sự việc này họ đều tỏ vẻ xem v i c hay chuyện đường sở vi có ông chồng vô dụng ai ai cũng biết cô ly hôn giang công tuấn và sắp tới hắc long cũng được lan truyền gây xôn xao dư luận nhưng dù sao cũng là việc riêng của bọn họ và mọi người không phải ai cũng biết rõ đan tiến nhẹ nhàng kéo giang c u n g tuấn nhỏ giọng hỏi anh giang không có việc gì chứ giang c u n g tuấn c ư ờ i bờn nói có thể có chuyện gì chứ không sao đâu ngay sau đó cô ta nhìn đường sở vi thật là đáng tiếc cho cậu không để đi đến cuối cùng với anh ta nhưng mà cho dù thế nào tôi vẫn hy vọng cô có thể hạnh phúc tôi không cần lời chúc phúc của cô sắc mặt đường sở vi ưu ám thứ a linh làm t r ọ như vậy trước mặt nhiều người khiến cô rất xấu hổ cô cho rằng đây đều là do giang c u n g tuấn sử dụng cô cũng không thèm nghĩ thứ a linh không phải vẫn rất ghét giang c u n g tuấn sao tại sao cô ta và giang c u n g tuấn lại thân nhau như vậy ngày hôm qua đến nói giúp giang c u n g tuấn bài câu hôm nay còn trở mặt làm trò trước mặt nhiều người như vậy chẳng lẽ tình cảm chị em không bằng một tên vô dụng sao giang c u n g tuấn anh cút đi cho tôi nơi n à y không chào đón anh hà diệp mai chỉ vào cửa lớn lạnh dọng quát sở vị đã ly hôn với anh hiện tại hai người không còn liên quan gì nữa đường thanh lâm cũng nhìn giang c u n g tuấn thở dài nói giang c u n g tuấn từ khi đến ở d ề nhà họ đường tới nay anh chịu cực khô rồi những điều đó tôi đều thấy rõ nhưng bây giờ anh đã ly hôn v ớ i sở vi rốt cuộc tôi cũng phải ra mặt một chút để người ngoài không nói nhà họ đường không biết đối nhân xử thế anh cho tôi số tài khoản tôi cho anh ba mươi tỷ đồng cơm áo cả đời anh không phải lo đến lúc này thì đạn tiến cũng không chịu nổi nữa đường thanh lâm ông thật sự cho rằng anh giang cần ba mươi tỷ đồng của ông sao nếu mà anh ta thiêu tiền cũng sẽ không tự nhiên đưa cho đường sở vi ba mươi nghìn tỷ đồng tiến h cô đừng nói linh tinh nữa giang c u n g tuấn có vẻ bất lực mà xung quanh mọi người xem trò vui đều tỏ ra nghi ngờ hứa linh nói ba mươi nghìn tỷ đồng đó hiện tại đan tiên h cũng nói ba mươi nghìn tỷ đồng lẽ nào đỗ bỏ giang c u n g tuấn này thật sự cho đường sở vi ba mươi nghìn tỷ đồng cho cô ta ba mươi nghìn tỷ đồng sau đó t h i ly hôn luôn à nếu thật sự đúng như vậy đường sở vi không phải là người đan tiến h ngậm ngược lại mà giang c u n g tuấn cũng hít một hơi thật sâu anh vốn định chờ mọi việc qua đi sẽ cùng em cử hành hôn lễ cùng em xem pháo hoa rực rỡ nhưng lại không thể đợi thêm một ngày nào nữa cho dù có thế nào anh cũng thật lòng mong em được hạnh phúc đúng lúc này phía bên ngoài khách sạn tử đăng một đội binh lính trang bị đầy đủ xuất hiện chỉ huy binh lính là một người đàn ông mặc áo giáp vai mang năm ngôi sao ông ta chính là tiêu giao vương tổng thống l ĩ n h năm tỉnh tiêu giao vương đêm qua ông ta đã đến kinh đô sau một đêm hội họp cuối cùng quyết định phục chức cho giang c u n g tuấn trở lại làm tổng thống l ĩ n h quân đội hắc long trước mở tờ đi nam cương lo liệu chuyện lớn đi theo ông ta còn có mộc ninh và quân đội hắc long lúc này tất cả bọn họ đều mặc áo giáp trên áo giáp còn cờ hờ cờ hình một con rông đen hết sức sinh động ngay cả ngô huy cũng rời khỏi bệnh viện quân khu mặc áo giáp trên vai áo chêm trệ một ngôi sao sáng lấp lánh hơn một ngàn binh lính hờ cờ long xuất hiện ở trước khách sạn từ đảng quỳ một chân chào mừng tướng long giọng nói rất to và rõ ràng chương ba trăm ba mươi chín chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc áo giáp hắc long bên ngoài khách sạn từ đảng có hàng ngàn quân hắc long đang quỳ dạp dưới nền đất đứng phía trên cùng chính là ngô huy đang mặc trên người bộ áo giáp trong tay anh ta cũng đang cầm một bộ áo giáp khác tiêu g i a o vương đứng bên cạnh trong tay cầm tập hồ sơ màu đỏ hô hào bốn chữ chào mừng tướng long em m ở thanh v a n g r ộ i điều này đã gây ra sự chú ý người đi đường ở bên ngoài khách sạn cảnh sát an ninh dường như cũng chết lặng Sẽ ra chuyện gì vậy vạn hoàng thịnh vừa mới đi giờ lại đến quân hắc long với tiêu g i a o vương xuất hiện lẽ nào hắc long thật sự ở trong khách sạn này ư trong khách sạn đường l a n g vội vàng chạy đến vừa chạy vừa la lên ông nội chị sở vi không xong rồi xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện rồi đường thành lâm cở trách nói vội vội vàng vàng còn ra cái hệ thống gì nữa không đâu ông nội thật sự đã xảy ra chuyện rồi bên ngoài lại xuất hiện quân hắc long đến cả tiêu giao vương cũng có mặt bọn họ đều hét to chúc mừng tướng long nghe đến đây mọi người ai nấy cũng đều sửng sốt tướng long hắc long thật sự ở khách sạn này sao ai ai cũng đều dòm ngó xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng của hắc long đâu đường sở vi cũng liếc mắt nhìn xung quanh nhưng cũng không nhìn thấy hắc long giang cung tuấn đâu cô không khỏi nhữ mày lẩm bẩm nói rốt cuộc là chuyện gì vậy đi chúng ta ra ngoài xem sao đường thành lâm đứng dậy đi ra ngoài đầu tiên đường sở vi và người nhà họ đường lần lượt theo sau những người khách có mặt tại đó cũng bước ra ngoài giang cung tuấn đứng yên tại chỗ anh sờ mũi nhỏ giọng nói xảy ra chuyện gì đây anh vô cùng hoài nghi cũng bước theo sau bên ngoài khách sạn hàng ngàn quân hắc long vẫn đang quỳ dạp dưới đất nô huy đang quỳ gối ở đằng trước kia trong tay đang cầm áo giáp h ắ c long đúng lúc nhà họ đường đi ra ai nấy hoảng hốt khiếp sợ khi thấy cảnh này đường sở vi bước đến bất đ ư c nói hắc long thật sự không coi ở đây các người đang làm gì thế này tôi thật sự không có quan hệ gì với h ắ c long cả các người đi tìm h ắ c long sao lại đến chỗ tôi chứ chúc mừng h ắ c long chúc mừng h ắ c long chúc mừng h ắ c long hàng ngàn quân h ắ c long được giang cung tuấn đưa đến từ đằng kia không ngừng đồng thanh hô to âm thanh như tiếng sấm vang r ộ i h ắ c long thật sự ở đây sao hà diệp mai không k ì m nén được nhìn xung quanh một lượn h ắ c long có dáng vẻ như thế nào bà ta cũng đã từng xem qua ở trên tỷ vi bởi vì lân trước h ắ c long đã giúp sở đường vi giành được bác sĩ đại tài lúc ấy được truyền hình trực tiếp trên cả nước thế nhưng khi bà ta nhìn xung quanh đều không thấy bóng dáng hát long đâu cả tất cả mọi người ai nấy cũng đều hoài nghi giang c u n g tuấn đúng lúc đi ra nhìn về phía tiêu giao vương n ô huy sau đó lại nhìn hàng ngàn quân hắc long anh khế cao mày chen vào đám đông kia chuyện gì thế đường lăng lập tức chửi ầm lên không nhìn thấy đang chúc mừng tướng long sao tên cặn bạ ở như mày chen chúc tham gia làm gì chứ hà diệp mai cũng phụ h ò a theo giang c u n g tuấn cậu chen cái gì mà chen chứ muốn chết ư gác tội với nhân vật lớn mười cái mạng cậu cũng không để nổi cuối cùng giang công tuấn cũng chen lên được phía trước nhìn thấy n ô huy mục ninh và quân hắc long đang quỳ trên nền đất lại nhìn đến tiêu giao vương anh bất lực nói các cậu đến đây làm gì nô huy liền đứng d ậ y hai tay cầm áo giáp đưa đến trước mặt giang c u n g tuấn nói tướng long cấp trên đã đưa chỉ thị xuống yêu cầu anh p h ụ c trước đây là áo giáp hắt long xin anh nhận cho nam cương cần anh chỉ đạo đường sở vi mới nhận ra nô huy nô huy thì cô biết cô biết anh ta mở một phòng khám trần tục ở thành phố tử đăng cô cũng từng ở phòng khám trần tục đó mấy ngày nhìn thấy nô huy mặc áo giáp trên người hơn nữa trên vai còn khắc một sao lại còn thấy anh ta cầm chiếc áo giáp trong tay nói chuyện với giang công tuấn cô như như bị xét đánh ngang h a i đứng đờ ra tại chỗ đầu góc hoàn toàn bị trống rỗng không suy nghĩ được gì nhà họ đường dường như cũng chết lặng tướng long đây là tướng quân gọi là tướng long giang cung tuấn đó sao ai nấy lúc này cũng mồm há hốc mắt trợ tròn, tròn điều này điều này sao có thể chứ con rể giang cung tuấn của nhà họ đường chính là hắc long ư tiêu giao vương bước đến tay cầm tập hồ sơ đưa cho giang cung tuấn nói cấp trên đã sớm có quyết định rồi muốn anh p h ụ c trước tiếp tục làm tổng thống lĩnh của quân hắc long nam cương cần anh quay trở về chỉ đạo giang cung tuấn biết lần này anh chạy thoát không nổi rồi thử găng không có gì để anh lưu luyến nữa rồi anh cầm tập hồ sơ sau đó lấy áo giáp trong tay n ô huy quay người đi vào trong khách sạn anh đi đến gian phòng ở khu nghỉ ngơi bắt đầu thay đồ bên ngoài tất cả mọi người xứng sở đặc biệt là nhà họ đường bọn họ đều hoa đá giống như bức tượng điêu khắc ấy bọn họ không tin đây là sự thật không tin rằng giang cung tuấn bước chân vào nhà họ đường kia chính là chiến thần hắc long danh bất hư truyền có thể làm dung chuyển trời đất cả nam cương và cũng chính là người bảo vệ đoan hùng giang cung tuấn và hắc long không thể nào là cùng một người được Cốc cốc cốc. trong khách sạn tiếng giày ra bước trên nền đất chuyển đến mọi người đều ngoái đầu nhìn chỉ có thể thấy một người đàn ông mặc áo giáp hắc long đang đi ra áo giáp hắc long có màu chủ đạo là màu đen trên áo giáp ấy khắc một con rồng đen sống động như thật trên bả vai áo giáp có nạm khắc năm sao có năm sao trên vai tướng quân năm sao của nước đoan hùng đạt được một cấp bậc như thế này chính là nước đoan hùng chỉ có năm người khí chất trên người giang cung tuấn bây giờ so với lúc trước lại khắc một trời một vực anh mặc chiếc áo giáp hắc long sắc mặt vô cùng nghiêm nghị toàn thân toát lên vẻ bước người bước từng bước đến tất cả mọi người đều bị khí chất ấy ép bước đến nghẹt thở giống như ngọn núi lớn đang đ ẹ trên người khiến bọn họ không thể vùng bẫy được chúc mừng tướng long tiếng hô hào vang lên cách khách sạn từ đẳng ở một nơi xa h ứ a linh đang nhìn từ xa thấy giang c u n g tuấn mang áo giáp hắc long từ từ đi ra vào khoảnh khắc này giang c u n g tuấn là người đàn ông đẹp trai nhất thế gian hai mắt cô ta cô đ ộ n g giọt nước mắt bao phủ một màn s ư ơ n bỗng chốc nước mắt vô cớ chảy xuống giang công tuấn cậu cuối cùng chính là cậu rồi cậu không thể yên ổn trở thành hắc long được sao hà cớ gì phải làm con rể nhà họ đường chịu phải sự tức giận của bọn họ và chịu đựng sự bất thức của đường sở vi chứ đường sở v i tôi đã nói rồi cô nhất định sẽ hối hận h ứ a linh khóc vì vui sướng cô ta vui vì giang c u n g tuấn đang mặc áo giáp hắc long kia giang c u n g tuấn từ từ bước ra dưới cái nhìn x ă m soi của hàng vạn con mắt mọi người đứng ở cửa tự động tách sang hai bên nhường ra một con đường chỉ duy nhất sở đường vi vẫn chôn chân tại chỗ khóe mắt cô nhòi đi nhìn giang c u n g tuấn mặc chiếc áo giáp hắc long kia nước mắt vô thức chảy dài cô khóc không nên lời tại sao chứ cô to giọng hét theo đối diện với đường sở vi giang cung tuấn không biết nói gì mới tốt những gì nên nói thì anh ấy đã nói rồi và những việc cần phải làm thì anh cũng đã làm rồi bây giờ anh và đường sở vi cũng không còn bất cứ một mối quan hệ nào nữa từ đăng cũng không thuộc về anh nữa rồi thành phố phồn hoa này cũng không còn là của anh nữa rồi xem ảnh một xem ảnh hai nguy cấp từ đảng cũng không còn là của chúng ta chúng ta phải quay về nam cương giết giặc giết giặc giết giặc bảo vệ đoan hùng bảo vệ người dân đoan hùng hắc long quân khí thế hừng h ự c vào lúc này chương ba trăm bốn mươi đường sở vi hối hận giang c u n g tuấn mặc áo choàng hắc long bước lên xe dịp nên ngang rời đi trong vô số ánh nhìn chăm chú của mọi người đường sở vi khóc không thành tiếng câu ngồi thụp xuống đất nhìn xe dịp đã đi xa bàn tay che miệng nước mắt rơi không ngừng giây phút này cô biết bản thân đã mất đi một người đàn ông yêu thương mình sâu sắc l u ợ t mất người đàn ông luôn bảo vệ cô cùng tiễn chiến thần chiến thần chúng tôi chờ anh chiến thắng trở về đến khi xe dịp đi xa rất nhiều dân chúng mới mở miệng tiếng hô càng ngày càng lớn đợt hô sau to hơn đợt hô trước gần m 0 phút sau bên ngoài khách sạn từ đẳng mới yên đ ặ n g lại ánh mắt của mọi người đều dừng trên người nhà họ đường vẻ mặt người họ đường xám xịt như cho tàn bọn họ không thể nào ngờ được đứa con rể đến nhà mình ở rể lại chính là hất long nếu biết trước là hắc long thì bọn họ nhất định sẽ thân thiết bỡ đỡ thậm chí là cùng phụng anh luôn chuyện gì xảy ra vậy sở vi hà diệp mai mở miệng hỏi đến bây giờ bà ta vẫn chưa thoát khỏi trạng thái khiếp sợ chưa phản ứng lại kịp sao tên vô dụng giang cung tuấn lại biến thành hắc long rồi đường sở vi ngồi trên đất khóc s ớ c mới chị sở vi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy giang cung tuấn anh ta anh ta là hắc long đường lăng cũng nghi hoặc hỏi sở vi con nói đi chứ sao con cứ khóc mãi vậy người nhà họ đường không ngừng chất vấn con con cũng không biết con không biết gì hết trong đầu đường sở vi rất hối loạn giống như có vô số sợi gai xoắn lại với nhau rồi thành một nùi không sao gỡ ra được cô cũng bị kinh sợ rồi người đàn ông ở cùng mình sớm chiều lại chính là h ắ c long cô không thể hiểu được nếu giang c u n g tuấn là h ắ c long thì giang c u n g tuấn của tập đoàn giang long là ai thân phận khác của giang c u n g tuấn là gì lúc này h ứ a linh đi tới đường sở vi đứng dậy nhìn cô ta với ánh mắt ngập nước hy vọng cô ta sẽ giải thích cho mình h ứ a linh cô đã biết từ trước rồi đúng không h ứ a linh thờ ơ giang c u n g tuấn là anh hùng dân tộc luôn liễm máu trên lưới dao vì bảo vệ an nguy của đoan hùng vậy mà đường sở vi lại tổn thương trái tim anh đúng tôi biết từ trước rồi tại sao cô không nói cho tôi biết đường sở vi lắc người h ứ a linh giờ phút này tâm tình cô đã hoàn toàn bộc phát lớn tiếng quát coi cô như chị em vậy mà cô lại lừa dối tôi vì sao cô không nói cho tôi biết giang cung tuấn là hát long vì sao phải nói dối tôi xem tôi là con ngốc đúng không h ứ a linh nhìn đường sở vi gần t ừ n g chữ nói nói cho cô biết thì có tác dụng gì cô yêu giang cung tuấn hay là hát long đâu không phải cô yêu thân phận hát long nếu đổi hát long thành bất kỳ ai khác cô đều sẽ thích kẻ đó giang cung tuấn từng nói người đi cùng cô mới là anh ấy chân thật nhất ngay cả thân phận chân chính nhất của anh ấy cô cũng không tiếp nhận được thì nói cho cô biết có ích gì h ứ a linh hít sâu một hơi đường sở vi cô thật sự cho rằng giang cung tuấn thiếu tiền qua thời gian dài như vậy cô gặp biết bao nguy hiểm nhà họ đường gặp phải bao nhiêu mối nguy thế nhưng lần nào nhà họ đường cũng vượt qua hiểm nguy lần nào cô cũng chuyển nguy thành ăn được nay còn không phải vì bên cạnh cô có một người là chiến thần của đ o a n hùng có giang cung tuấn bảo vệ bên cạnh cô ư nôn tình sủng chính vì mười năm trước cô từng cứu anh ấy vì phần ân tình này nên anh ấy mới lặng lẽ bảo vệ bên cạnh cô dùng nửa đời sau để báo đáp còn các người hứa linh nhìn người nhà họ đường giang c u n g tuấn giúp các người nhiều như vậy nhưng các người chẳng ứa gì anh ấy ở rể là kẻ vô dụng nhà họ đường có tài đức gì mà có thể khiến giang c u n g tuấn ở rể đường sở vi cô có đức hạnh gì mà có thể khiến giang c u n g tuấn luôn canh giữ bên cạnh có cô. cô là cái thá gì phụ nữ thích ác long trong thiên hạ nhiều vô số anh ấy không phải không tìm được một người vợ giọng nói của hứa linh văn vọng mỗi chữ cô ta nói ra đều giống như lưới dao sắc bén đâm vào tim đường sở vi đường lăng không tìm được lẩm bẩm ai bảo anh ta không nói nếu anh ta nói anh ta là hắc long thì sao chúng tôi lại đối xử với anh ấy như vậy khi nói những lời này anh ta đã không còn tự tin nữa nhớ tới ngôn từ châm biếm lạnh nhạt từng nói với giang c u n g tuấn trong thời gian này con mẹ nó đúng là k h ố n nạn thì ra giang c u n g tuấn không thèm so đo với anh ta nếu giang c u n g tuấn tính toán thì không biết anh ta đã chết bao nhiêu lần rồi con con rể của tôi là hắc long cậu ta thật sự là hắc long hà diệp mai vỗ bóp lên đồ mình vẻ mặt hối hận h à d i ệ p mai bà ngu quá vậy con rể tốt nhất thiên hạ không muốn lại bức ép con rể tốt nhất thiên hạ đi mất rồi cô tự giải quyết cho tốt hứa linh lạnh lùng liếc đường sở vị để lại một câu rồi quay người rời đi hai r é đan tiến h nhìn vẻ mặt hối hận của đường sở vi cũng bất đắc di thở dài nhìn đan chiến rồi kéo tay ông nói ba chúng ta cũng về thôi về phương bắc giang cung tuấn không thuộc về thành phố tử đăng con cũng không thuộc về nơi đây ừ đan chiến gật đầu dẫn đan tiến h rời khỏi khách sạn tử đăng nhìn hứa linh đi xa đường sở vi vội vã mở miệng gọi cô ta lại hứa linh cô cô đừng đi nói cho tôi biết tôi phải làm gì phải làm gì bây giờ hứa linh xoay người nhìn hứa linh khóc nước n ở nhà tương chữ sớm biết rằng sẽ có hôm nay sao lúc trước còn như thế chính cô bước giang cung tuấn rời đi tôi cũng không giúp nổi cô nói thật tôi cũng thích anh ấy cũng yêu anh ấy nhưng vì anh ấy là chồng cô tôi không thể cưỡng tình đoạt ái giờ hai người đã ly hôn tôi vốn tưởng cơ hội của mình đến rồi nhưng trong lòng anh ấy vẫn có cô trước giờ anh ấy chưa từng để tôi ở trong lòng nam cương loạn lớn anh ấy trở về chủ trì toàn cục chiến trường h i ể m ác lần này đi nam cương c ó thể sống trở về hay không vẫn còn là â n số h ứ a linh nói những lời này xong không để ý đến đường sở vi nữa xoay người rời đi đám người nhà họ đường đều vô cùng hối hận bọn họ hối hận rồi hối hận vì sao lúc đầu lại đối xử như vậy với giang c u n g tuấn đường sở vi vẫn khóc trong đầu hiện ra tất cả mọi việc sau khi giang c u n g tuấn xuất hiện từ khi bắt đầu ở nơi ở của đế vương đến tấm thẻ hắc long được chạm chỗ rồng đen rồi tới b u ổ i lễ mừng tiêu giao vương kế nhiệm cộng thêm bản lĩnh của anh khả năng chữa trị của anh đáng ra tôi nên nghĩ đến nên nghĩ ra sớm hơn mới phải đường sở vi mày thật ngúng ốc cô khóc lên tự dề ư cùng lúc đó giang cung tuấn ngồi trên xe dịp đến quân khu lên máy bay riêng trở về nam cương n ô huy ngồi bên cạnh anh tướng long cứ thế trở về ạ giang cung tuấn nhìn công trình xây dựng không ngừng lùi ra sau đoàn xe trên mặt cũng lộ vẻ không nỡ thành phố tử đằng cũng không phải của tôi lần này trở về đó báo t h ù d i ệ t môn của gia tộc báo đáp song ơn cứu mạng của đường sở vị cũng coi như đã cởi ra vài khúc mắt trong lòng nhưng mà anh với đường sở vi n ô h u muốn nói lại tôi cuối cùng vẫn nói hết câu Anh với chiến sĩ vừa định rời đi giang cung tuấn lại nói tôi xuống xe xem xem anh xuống xe đi tới phía trước một cô gái đứng trên đường quốc lộ cô gái này khoảng hơn hai mươi tuổi mặc quần áo bình thường buộc tóc đ ô i ngựa mặt trái xoan dáng vẻ khá t ỉ n h xảo cô ta giang c u n g tuấn nhận ra cô gái này c ô ta là y đình thi lần trước hàn kim thần vì hãm hại anh mà bắt y đình thi hai người mơ hồ không tỉnh táo đã xảy ra quan hệ y Dì vĩ đình thi đứng giữa quốc lộ chặn đường của đoàn xe giang c u n g tuấn mặc áo giáp h ắ c long đi tới đứng trước mặt cô hỏi sao cô lại đến đây y Dì vĩ đình thi ngẩng đầu nhìn giang c u n g tuấn quan sát người đàn ông từng chạm vào thân thể mình trước kia sao sao em lại không được đến em muốn đi theo anh đến nam cương Y gì hà đình thi rất can đảm lần này cô trở về chính là để theo đuổi hạnh phúc của mình cô biết nếu mình hèn nhát thì cả đời sẽ không có cơ hội giang cung tuấn hơi s ừ n g sốt nhanh chóng nói đình thị dù tôi bị hám hại nhưng tôi và cô đã xảy ra quan hệ là một người đàn ông đã làm thì phải chịu trách nhiệm nhưng bây giờ tôi thật sự chưa đảm nhận được trách nhiệm này cô cho tôi chút thời gian dẹp yên chiến tranh ở nam cương nếu tôi còn sống trở về sẽ cưới cô được không giang cung tuấn cảm thấy cực kỳ có lỗi với ý đình t h ị anh không biết phải đền bù cho cô thế nào nữa chỉ có thể hứa hẹn như vậy chứng ba trăm bốn mươi mốt trấn giữ nam cương m ộ ư ơ i năm trước đường sở vi cứu anh thân thể bị tàn phá lần này anh trở về trả ơn cứu mạng của đường sở v i trả cho đường sở vi ba mươi tỷ anh đã không còn nợ đường sở vi nữa bây giờ anh lại mắc nợ một người con gái khác anh là đàn ông đã làm thì phải nhận trước đây khi chưa ly hôn với đường sở v i anh không cách nào hứa hẹn được giờ anh đã ly dị với đường sở v i rồi chỉ là biên quan báo nguy anh phải trở về chủ trì toàn cục nhìn y đình thi trước mắt nhìn cô gái bị vận mệnh trêu ngươi này anh trịnh trọng hứa hẹn có lời hứa này ý đình thi đã thỏa mãn lắm rồi cô biết giang c u n g tuấn là chiến thân đoan hùng lời nói rất có trọng lượng em em chờ anh ở thành phố tử đằng chờ anh an toàn trở về giang c u n g tuấn không nói nhiều xoay người lên xe rời đi ý gì hà đình thi cũng không cản đường nữa xe dịp tiếp tục lên đường rất nhanh đã đến quân khu tử đằng máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong trong một bãi đất trống tiêu g i a o vương tự mình đến tiễn giang c u n g tuấn ông ta vũ bả vai giang c u n g tuấn nói anh giang nam cương nhờ cả vào anh hy vọng anh sẽ chiến thắng trở về tôi chờ anh ở thành phố tử đăng quen biết lâu như vậy rồi mà tôi và anh vẫn chưa uống với nhau lần nào đâu sau khi anh về chúng ta uống sảng khoái một lần nhất định giang cung tuấn mở miệng cười bước nhanh lên máy bay trực thăng cùng tiễn tướng long chiến sĩ quân khu đồng loạt hô to mong rằng tướng long giết cho kẻ địch kinh hồn bạc vía nâng cao thanh danh nước nhà mong chờ tướng long chiến thẳng trở về máy bay từ từ cất cánh chậm rãi bay lên cao giang cung tuấn nhìn thành phố phía dưới trong lòng lưu luyến không thôi không biết còn có cơ hội sống sót trở về không nữa anh nhẹ dọm thì thầm lần này tình hình chiến đấu ở nam cương còn nghiêm trọng hơn những gì anh tưởng tượng là lần nghiêm trọng nhất trong mấy chục năm qua 28 nước ba triệu lực lượng liên minh bây giờ đã đánh hạ thành nam cương muốn chiếm lại một thành phố đã bị đánh chiếm muốn loại trừ kẻ địch bên ngoài quả thật khá khó khăn e rằng trận chiến này sẽ duy trì liên tục trong một khoảng thời gian rất dài thậm chí là rất nhiều năm anh nhìn thành phố đang dần cách xa phía dưới rơi vào châm tư máy bay rất nhanh đã đến nam cương lan thành nam cương đây là thành phố biên giới nam cương hiện giờ quân hắc long lùi về trấn thủ thành nam cương cảm dễ ở lan thành bố trí sắp xếp chống kẻ địch bên ngoài xâm lấn quân khu lan thành chào mừng đại tướng trở về giang c u n g tuấn xuống máy bay tiếng hô đồng thanh vang dội lập tức chuyển đến giang c u n g tuấn phất tay ra lệnh cấp tướng từ một sao trở lên họp ngay lập tức giang c u n g tuấn vừa đến nam cương đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngay tức thì phòng họp hơn mười tướng quân tập trung lại quỷ viễn báo cáo đầy đủ rõ ràng tình hình của nam cương gần đây sau khi giang công tuấn nghe xong thì nhữ mày anh vẫn luôn suy nghĩ trên đường về lực lượng liên minh hai mươi tám nước nhiều năm qua biên giới nam cương vẫn có chiến tranh nhưng đều là chiến tranh quy mô nhỏ trước giờ chưa từng xảy ra chiến tranh có quy mô lớn thế này lần này lực lượng liên minh 28 nước rất kỳ lạ anh khó mà tin được 28 quốc gia sẽ đặt thành ý kiến chung ra tay với đoan hùng hơn nữa lần trước 28 nước đã bồi thường rất nhiều tiền kho bạc nhà nước đã hao hụt nghiêm trọng bây giờ phát động chiến tranh dân chúng trong nước nhất định sẽ lầm than ngô huy cậu nghĩ thế nào về việc liên minh 28 quốc gia phát động tấn công đoan hùng giang cung tuấn nhìn ngô huy trước đó n ô huy bị thương dù bây giờ vết thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn nhưng đi đường cũng không có vấn đề gì hiện nay nam cương dối loạn anh ta cũng theo về nô huy im lặng suy nghĩ một lúc lâu sau mới lên tiếng em cảm thấy rất kỳ quái lần này hai mươi tám nước vì một chiếc xe du lịch bị cướp người trên xe chết trong biên giới đoan hùng mà phát động chiến tranh với đoan hùng em cảm thấy chuyện này có người cố ý giàn xếp giang cung tuấn gật nhẹ nô huy phân tích rất đúng chúng trọng tâm cậu nghĩ việc này do ai d ở t r ò mục đích là gì giang cung tuấn hỏi kẻ phá rồi giấu mọi ặ t biết thì phát tranh, kiên không khua liên minh với gióng chiến nên nước thì sức mạnh quân sự cũng không、so、được với đoan hùng, còn dám chống khua chiến phát động b cho sức được chiến so dù dám là 28 sự n nên họ b ế t một khi đ o a người h ù n bất Tuấn chết, diệt 28 quốc việc Cung các hủy không phải là việc khó. Giang Cung Tuấn vừa nói vừa nhìn gia Giang nói 28 vừa vừa là ớ n quân đang n g g đây. có mặt ở đây. Mọi ở ư cũng đừng quá lo lắng cho ý kiến xem nào mọi người nghe vậy thì anh nhìn tôi tôi nhìn anh tất cả đều bảo trì im lặng tình hình hiện tại rất nghiêm trọng bọn họ không tiện phát biểu ý kiến nô huy nói tướng long nếu chuyện này bắt nguồn từ một chiếc xe du lịch em cho rằng nếu chúng ta muốn biết rõ chuyện này thì cũng chỉ có thể tra xét từ chiếc xe du lịch kia chỉ cần làm rõ nguyên nhân chiến tranh sẽ biết được a i quáy phá sau lưng đến lúc đó muốn hóa giải nguy cơ lần này ở biên giới cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều giang cung tuấn nhìn quỷ viễn hỏi tướng quân quỷ cậu đã điều tra việc này chưa quỷ viễn gật đầu nói vâng sau khi nhận được mệnh lệnh tôi đã tự mình thẩm tra việc xe du lịch bị cướp tuy nhiên người trên xe đã chết hết hơn nữa trong số người chết có rất nhiều nhân vật lớn của nước địch nói xong anh ta lấy ra một tập hồ sơ đưa cho giang cung tuấn đây là kết quả điều tra giang cung tuấn mở ra xem t r ậ t cao mày không t r a được do ai cướp quy v i ễ n lắc đầu tạm thời không t r a được giang cung tuấn hít sâu một hơi để tài liệu trong tay xuống nhìn tướng quân trong phòng họp nói như đỉnh đóng cột chiến đấu đoan hùng chúng ta tuyệt không e ngại bất cứ kẻ nào nhưng chúng ta cũng không thể bị kẻ khác lợi dụng c h u y ệ n xe du lịch này phải nhanh chóng điều tra rõ ràng bắt đầu từ bối cảnh của người thiệt mạng quy v i ễ n mang vẻ mặt khó xử tướng long mấy kẻ này đều là người nước địch việc chúng ta muốn điều tra bọn họ đã vượt qua phạm vi luật pháp quốc gia rồi hơn nữa với tình hình này những nước kia cũng phong tỏa đường dây của đoan hùng ngay vậy giang cung tuấn rơi vào t r ầ m tư một lúc lâu sau anh đứng dậy đi ra khỏi phòng học ra ngoài phòng anh lấy điện thoại ra gọi cho giang ly ở thành phố tử đằng anh giang không phải anh đi nam cương rồi hả có việc gì không giang cung tuấn căn dặn rút toàn bộ sát thủ đã bố trí bí mật bảo vệ đường sở vi vệ lập tức đến nam cương tôi có nhiệm vụ cần giao vâng giang ly lập tức ngắt kết nối sau đó thông tin cho những sát thủ khác mà giang cung tuấn lại quay về phòng học tiếp tình hình hiện tại ở biên hải rất nghiêm trọng đêm qua Quân l sau, sau mấy i n h giờ đã á n thành Nam n h phá c ư xuất hiện ở lan thành nam cương quân khu rất nhiều sát thủ nhìn giang công tuấn mặc áo ráo hở cờ lòng với năm ngồi sao trên bay trên mặt hiện rõ vẻ sùng bái tuy bọn họ là sát thủ nhưng bọn họ cũng tôn sùng giang c u n g tuấn giang ly hỏi anh giang có gì g i ặ n dò giang c u n g tuấn lấy ra một tập hồ sơ giao cho mọi người bọn họ mở ra xem đây là vài tấm ảnh chụp những người thiệt mạng trên xe du lịch giang c u n g tuấn phó t h ắ t nói mọi người nhìn kỹ ảnh trên tay chưa đây là người nước địch tôi muốn mọi người nghĩ cách lén vào nước địch điều tra ra thông tin của bọn họ đặc biệt đã tiếp xúc với ai trước khi đến đoan hùng du lịch điểm này rất quan trọng giang ly nhìn giang c u n g tuấn không nhịn được hỏi anh giang đây xem như là ảnh chính thức kết nạp bọn em gia nhập vào quân hở cờ lòng h m giang c u n g tuấn cười n h ạ t nói nếu như lần này mọi người hoàn thành nhiệm vụ xuân sẻ để mọi người gia nhập quân hở cờ long thì có sao đi đi nhanh chóng t r a rõ nhưng quan trọng nhất v ẫ n là sống sót vâng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chương ba trăm bốn mươi hai chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc hứa linh từ t r ư ớ c đánh trận đoan hùng trước giờ vốn không sợ ai không hề e ngại bất cứ đất nước nào giang c u n g tuấn cũng không hề sợ hãi chỉ có điều anh biết rõ ràng chiến tranh sẽ đem tải ảnh hưởng vô cùng tiêu cực cho nhân dân anh ủng hộ hòa bình có thể không chiến tranh liền cố gắng không chiến tranh dù cho bây giờ hai mươi tám nước liên quân đã chiếm được thành nam hoàng nhưng anh vẫn không khởi binh ám động không lập tức xuất binh thống lĩnh toàn bộ thành trì đã thất thủ anh nhất định h vạ làm rõ chuyện này hiểu rõ căn nguyên của sự việc làm đến khi trong lòng tự có giới hạn không muốn bị người khác lợi dụng mà muốn làm rõ chuyện này đầu tiên phải làm rõ được việc xe bơi bị động tay vào phải hiểu rõ chiếc xe này là chiếc xe như thế nào người trên xe đều là những người ra sao có thân phận bối cảnh gì hoặc có mặt ở đoàn hùng chỉ là do trùng hợp hay thực sự có người phái họ đến đây vào những lúc như vậy quân hắc long cũng không thể tiếp tục điều ra các nước khác chuyện này giao cho sát thủ trong tay quả thực vô cùng thích hợp bọn học đều là sát thủ thực lực vô cùng mạnh mẽ quanh năm phiêu bạt tại các nước khác nhau hơn nữa đều là vượt biên trái phép tiến vào địa bàn của nước đó bọn họ có cách riêng của mình để đột nhập vào 28 nước điều tra rõ ràng thân phận bối cảnh của đám người đó rất nhiều sát thủ trước sau liên tục rời đi mặt trời dần xuống núi màn đêm đen kịt lại như bừng sáng nhờ hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời lan thành khu quân sự ở một trường huấn luyện nào đó không ít binh sĩ vẫn đang cật lực mà tập luyện có vài người n g ồ i ở bên cạnh chính là giang c u n g tuấn nô huy và quý viễn ba người ngồi trên mặt đất uống rơi úp lại nhìn ra đám binh sĩ đang tập luyện vô cùng hăng hái kia nô huy cảm thán nói tướng long mấy năm trước anh cũng là không mảng ngày đêm mà luyện tập như kia vậy sao giang c u n g tuấn sờ sờ mũi anh sắp quên mất những ngày tháng đó rồi sau đó lại nói một vấn đề khác lên tiếng nô huy quý viễn tôi vẫn luôn cảm thấy hai mươi tám nước quân hâu này là đang nhắm vào tôi ngay vậy hai người đều kinh ngạc Ngô huy nhìn Huy biểu n g tình trên mặt của ngô huy và quý viễn ngưng lại có vẻ vô cùng nghiêm trọng những chuyện này tuy rằng bọn họ chưa đích thân trải qua bao giờ nhưng đã từng nghe nói tới mà giang công tuấn tiếp tục phân tích quân hắc long là một nhánh quân vô cùng đặc thù đội quân này có liên quan tới môi trường địa lý của nam h o a n g nam h o a n g là biên giới của nước chư hầu ngoại trừ 28 nước nhỏ ra còn có đội thủ vô cùng nguy hiểm chính là nước m ỹ bang sự ra đời của quân hắc long chính là để chống lại nước m ỹ bang quân hắc long là quân đội chuyên phụ trách những chiến trận có dính líu đến nước m ỹ bang đây cũng là quân đội chỉ nghe lệnh của tống xoái hắc long hơn nữa tổng xoái hắc long còn nắm giữ hình kiếm 30 năm trước thượng nhiệm hắc long mất mạng kinh thành triều đường đã nổ ra một trận thanh trừng bây giờ cũng đã đến lúc cuộc thanh trừng tiếp theo diễn ra rồi n ô huy không nhị được mà nói cho nên là một sổ đại nhân vật lớn của kinh thành muốn anh chết chẳng qua hiện tại đang ở trong nước không thể ra tay với anh cho nên mới vạch ra vào trận đấu tranh mục đích là để dụ anh tại nam hoàng chính là muốn anh bỏ mạng trên chiến trường ừ giang cung tuấn gật đầu nói khả năng cao là như vậy quý viễn lại hỏi tướng long vậy anh nghĩ g i a n g ai là người đứng sau mọi chuyện này giang cung tuấn lắc lắc đầu không do nữa những điều vừa rồi đều chỉ là phỏng đoán của tôi mà thôi không có chứng cứ cụ thể vẫn là đợi điều tra rõ ràng rồi hay tính tiếp lô huy hơi do dự đôi chút một lúc sau mới lên tiếng tướng long bây giờ trong nước đều vô cùng để tâm tới nhất cử nhất động của nam hoàng tất cả các trang web đều đang kêu gọi yêu cầu quân hắc long mau chóng xuất kích thu thập khu vực đã thất thủ chúng ta cứ khư khư thủ ở lan thành không xuất kích e rắng sẽ phải hứng chịu lời oán trách của cả nước giang cung tuấn cười cười phẩy tay nói khu vực đã thất thủ tất nhiên là sẽ phải thu thập nhưng không phải là trong mấy ngày này đợi qua một thời gian nữa đợi đến nghĩ làm rõ được ai là người thao túng đằng sau hai mươi tám nước chư hầu rồi tính tiếp không bàn việc này nữa nào uống rượu đi gian g cung tuấn cầm bình rượu lên nô huy và quý viên cũng g ơ lên cùng với nhau ba người cụm bình với nhau sau đó liền uống liền mấy ngụm đêm không một động tĩnh gì cứ thế qua đi ngày hôm sau thử đăng tối hôm trước rất nhiều người ở từ đằng mất ngủ trong số đó là đ ư ờ n g sở vi người nhà họ đường còn có cả hứa linh đường sở vi mất ngủ cả đêm cô nằm trên giường lật qua lật lại cũng không có cách nào ngủ được trong đầu cô toàn là hình bóng của gian g cung tuấn lần đầu tiên gặp mặt đã kéo tay cô nói rằng có anh ở đây em liền giống như có được toàn bộ đàn ông trên thế giới này cô lại rơi lầy mặt cô không biết bản thân đã khóc bao nhiêu cô nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng trong phòng khách có không ít người đang ngồi đó hà diêm mai đường bình nô mịch còn có cả đường thờ ấn vết thương của đường tuấn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cậu ta vẫn nhất quyết đòi xuất viện về nhà dưỡng thương chị xem ảnh một xem ảnh h a i một tên phế vật thì làm sao lại có thể năm lần bảy lượt điều động binh sĩ cơ chứ chị bây giờ phải làm sao đương tùng có chút gấp gáp mà nói anh rể tốt với chị như vậy hà c ơ gì chị cứ một mực ép anh ấy đi như vậy chị chị cũng không biết đường sở vĩ lắc đầu cô vô cùng hối hận nếu như có thể chọn lại một lần nữa cô nhất định sẽ đối xử tốt với giang c u n g tuấn tuyệt đối sẽ không để anh ấy có một chút b u ồ n p h i ề n tổn thương nào cả sở vi nếu không hay là con đến nam hoang tìm nó đi hà diệp mai lên t i ế nói g n giang c u n g tuấn yêu thương con như vậy chỉ cần con đến đó tìm nó nhất định nó sẽ cảm động đến lúc đó may ra còn có thể quay lại với nhau cùng lắm thì kết hôn lại lần nữa đường sở vi lắc đầu đi tìm bây giờ tìm còn có ích gì sao cô đã khiến giang c u n g tuấn tổn thương nhiều đến như vậy hơn nữa giang c u n g tuấn về nam hoang là đi đánh trận không phải đi chơi cô đến đó tìm anh chỉ tổ chức thêm rắc rối cho giang c u n g tuấn như vậy không những không được giang c u n g tuấn tha thứ ngược lại còn khiến cho anh càng thêm không thích cô thôi bỏ đi liền như vậy đi c ò n với anh ấy cũng là có duyên mà không có phận đường sở vi hơi lắc đầu hai、dị. mọi người đều thở dài ngao ngán vào lúc đó tại tập đoàn vượt qua thời đại trong văn phòng của bạch tâm bạch tâm nhìn bức thư từ trước trong tay lại nhìn về phía hứa linh đang đứng trước mặt mình h ơ cao mày hứa linh Cô làm gì vậy, tôi ậ p đoàn của chúng ta đang trong sao vào này, chúng gian quan trọng, sao lại muốn của chức vào lúc c ta thời từ lại bảo t ô phải giao nghiệp vụ này cho、ai? anh、Giang、thì giao ai, Giang này vụ đã i rồi, Giám tôi nếu anh ấy quay về, nhìn thấy tập đoàn của mình không có chút thành tựu nào, thì sẽ thấy vọng đến nhường nào quay tựu của thấy chút thì thấy Bạch, ấy về, tập trước. đốc đ có cơ sẽ nghĩ kỹ rồi h ứ a linh hít một hơi thật sâu nói tiếp là do bản thân tôi không phù hợp với vị trí này ở thời đại này không thiếu gì người tài giỏi không biết còn bao nhiêu nhân tài đang không được trọng dụng chỉ cần giám đốc bạch có tâm chiêu mộ chắc chắn sẽ chiêu mộ được không ít nhân tài thế nhưng cô cứ thế mà đi như vậy có cảm thấy có lôi với Giang Cung Tuấn hay không? tôi h ấ y có l lời nói của hứa linh n g ẹ n lại trong cổ họng nghĩ một lúc cô vân là quyết định nói ra đơn t ừ trước này tôi không duyệt bạch tâm đưa lại lá đơn cho hứa linh rồi lên tiếng quay về làm việc đi không duyệt tôi cũng không làm nữa hứa linh quay người rời đi bạch tâm tức giận đến run người hứa linh rời khỏi văn phòng của bạch tâm đứng bên cạnh cửa ra vào hít sâu một hơi nhỏ giọng mà lẩm bẩm tôi cũng muốn ở lại công ty giúp anh ấy quản lý cho tốt tập đoàn nhưng tôi càng muốn đi tìm hạnh phúc của chính mình hơn nếu như bỏ lỡ mất cơ hội này sợ rằng sau này tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa đêm hôm trước hứa linh thức trăng đêm câu n g h ị cả một đêm dài rồi quyết định sẽ đến n a m hoang cho dù không gặp được giang c u n g tuấn đến đó là một tình nguyện viên cũng được cô cũng muốn đóng góp sức lực ít ỏi của mình cho đất nước đến làm một h â u thuần ở sau tiếp sức cho giang c u n g tuấn nếu như có thể gặp được giang c u n g tuấn vậy thì quá tốt chương ba trăm bốn mươi ba truy xét chân tướng chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc lan thành thành phố nam cương trong phòng làm việc của tổng thống l ĩ n h ở quân khu giang c u n g tuấn mặc áo giáp màu đen đang theo dõi tài liệu cốc cốc cốc ngoài cửa chuyển đến tiếng gõ cửa vào đi cánh cửa được đẩy ra nô huy cầm một bản tài liệu bước vào đưa cho giang c u n g tuấn tướng long đây là tài liệu 28 nước liên quân phía trên có ghi chép tướng quân do 28 nước điều động còn có tổng chỉ huy của 28 nước liên quân lần này giang c u n g tuấn tiếp nhận mở ra xem trên tài liệu viết rõ tổng chỉ huy 28 nước liên quân lần này là một tướng quân năm sao của ấn độ ông ta tên tiku Tì khiu sinh nhà đội. quân ra ở nhà quân đội. ông nội ông ta là quân nhân b à cũng là quân nhân chỉ có điều hai mươi năm trước ấn độ xảy ra loạn lạc gia tộc ông ta bị hãm hại mưu phản ông nội và ba ông ta đều bị xử bắn ông ta sống sót trở thành một dân thường sau đó ông ta dựa vào sự nỗ lực của bản thân trở thành quân nhân thêm lần nữa thuận lợi trở thành một tổng thống lĩnh năm sao của ấn độ giang cung tuấn chưa từng đấu với tỷ khưu cũng không biết căn nguyên của người này nhưng anh cảm thấy nếu tỷ khưu đã có thể làm tổng chỉ huy của hai mươi tám nước liên minh lần này vậy chắc chắn ông ta biết được một vài nội tỉnh xem ảnh một giang cung tuấn cúc điện thoại tùy ý gửi tin nhắn của tỳ k h i u cho giang ly giang ly nhận được m a i l sau khi xem tài liệu chung về tỳ k h i u thì lựa chọn xóa đi sau đó rời khỏi đến ấn độ cùng lúc này trong một phòng h ọ p bí mật ở quân khu thành phố nam cương tướng quân của hai mươi tám nước tụ họp ở đây người dẫn đầu chính là tỳ k h i u có tướng quân hỏi tướng quân t ì bây giờ đánh chiếm thành phố nam cương tiếp theo nên làm t h ế nào tấn công lan thành à tỳ k h i u ngồi ở vị trí lãnh đạo nhìn tướng quân phát ngôn này ông ta lở mở nói tấn công lan thành cậu nghĩ nhiều rồi bây giờ hắc long trở về quân hắc long phòng thủ toàn diện lan thành làm sao tấn công đây hơn nữa mục đích của chúng ta không phải xâm lược nước đoan hùng chỉ là khiến hắc long chết mà thôi nếu thật sự tiếp tục tấn công nước đoan hùng nổi giận sẽ tiêu diệt hai mươi tám nước vào mọi lúc tướng quân của một nước khác hỏi vậy kế hoạch tiếp theo là gì đợi sắp xếp thì khiu cũng không có ý kiến ông ta cũng nghe mệnh lệnh mà hành sự phía trên sắp xếp thế nào ông ta làm như thế ấy thời khắc này điện thoại ông ta văng lên ông ta nhấc máy rồi bật chế độ dành tay phòng họp trở nên yên tĩnh trong nháy mắt trong điện thoại truyền đến một giọng nói hắc long đã phái người đến hai mươi tám nước thẩm tra bặt của nhân viên trên xe du lịch người cậu ta phái đều rất mạnh đều rất có bản lĩnh chắc rất nhanh sẽ truy xét được tất cả thì k h i u không nhịn được hỏi vậy bây giờ nên làm sao án binh bất động để cậu ta cha biết được tất cả những thứ này là tốt nhất tôi hiểu cậu ta cậu ta không hy vọng phát động chiến tranh biết tất cả mọi chuyện này chắc chắn cậu ta sẽ tìm đến cửa dùng biện pháp gươm không dính máu để giải quyết nguy cơ cửa khẩu lần này lúc đó chính là lúc chết của cậu ta vâng t ì k h i u gật đầu tốt tốt Đối đã điện đây, đúng động, phố thoại. khi rồi binh người người tôi. phương cúp phận nhìn nghe thấy hết rồi đúng không? chút thành cho tướng Cương quân ông dặn Án dặn an Nam các có của các Tì mặt ta bất một chút ở ở dò, dò vâng i ệ c chạm cũng chạm. không không thì nên động, không nên chạm đến thì đừng động, cũng đừng v đã hiểu rất nhiều tướng quân nhao nhao gật đầu mà thời khắc này ba người giang c u n g tuấn nô huy và quỷ viễn lặng lẽ rời khỏi thành phố nam cương đến địa điểm xe du lịch xảy ra chuyện ở khu lân cận thành phố nam cương một chiếc xe việt ra chạy trên con đường không một bóng người xe dừng lại ba người xuống xe trong tay n ô huy cầm một tấm bản đồ liếc nhìn tuyến đường được đánh dấu trên bản đồ anh ta chỉ phía trước nói tướng long xe du lịch đã xảy ra chuyện ở đây đấy giang cung tuấn bước qua đó mấy ngày trôi qua nơi này không hề có một chút dấu vết nào anh đảo mắt nhìn xung quanh cũng không phát hiện manh mối h ư u dụng nào lập tức hỏi xe du lịch được tìm thấy ở đâu quỷ viễn bước qua đó chỉ con đường phía trước anh ta nói đi thẳng xuống phía bắc đi qua thành phố nam cương đi về phía nội địa nơi cách nơi này khoảng ba trăm km đi đi xem thử giang cung tuấn xoay người lên xe quỳ viễn l á i xe chạy về phía tìm thấy xe du lịch ba giờ sau ba người xuất hiện ở một nơi hoang vu hơn ba người xuống xe xem ảnh hai nhưng thông qua bảng báo cáo này anh thật sự không t h ể phân biệt rốt cuộc là ai đã ra tay cướp đi xe du lịch giết người trên xe anh khẽ v ò h u y ệ t thái dương hỏi nô huy các cậu cảm thấy người cướp đi xe du lịch là ai nô huy nói điều này còn phải hỏi sao chắc chắn là người của người thầm lên kế hoạch hết mọi chuyện này phải đến giang cung tuấn trợn t r ẳ n g mắt với anh ta cậu chẳng phải đang nói làm sao khu cụ nô huy ho khan vài tiếng phân tích đây là nam cương là nội cảnh của nước đoan hùng vậy thì người cấp đi xe du lịch t ă n chín phần m ộ ư ơ i là người của đoan hùng hơn nữa đám người này không giống tổ chức bình thường ngược lại giống đội quân được huấn luyện nghiêm cờ hở cờ giang cung tuấn liếc nhìn anh ta hỏi sao chắc chắn được nô huy phân tích trên cả con đường này được bố trí rất nhiều quân hở cờ long phòng ngự nhưng đám người này dường như hiểu rất rõ sự bố trí của quân hở cờ long hoàn toàn tránh được quân hở cờ long họ không những được huấn luyện nghiêm túc mà còn hiểu rất rõ địa hình nơi này điều này chắc là do được sắp xếp tỉ mỉ hơn nữa trong xe vốn dĩ không có dấu vết giấy rụa vậy thì chỉ có hai tình huống ừng giang cung tuấn gật đầu nói phân tích rất chính xác hai tình huống một là người trên xe du lịch biết mình sẽ chết nên không phản kháng hai là đối phương quá mạnh họ không thể phản kháng quỷ viên nói tướng long em cảm thấy bây giờ đi điều tra xe du lịch không có tác dụng gì bây giờ trong nước vô cùng quan tâm về sự thất thủ của thành phố nam cương nếu chúng ta vẫn chưa xuất binh thu lại thành phố nam cương e là trong nước sẽ có lời hoàn t h á n với quân h ở cờ long giang cung tuấn hơi xô tay n ứng n ô nóng chỉ cần phía trên không r a mệnh lệnh xuất binh chúng ta tạm thời án binh bất động thẩm tra rõ sự việc rồi mới lên kế hoạch đúng rồi đồ mang theo bên bên người của người chết đâu ví dụ như điện thoại cậu đã kiểm tra điện thoại của họ chưa bên trong có để lại manh mối gì không quỷ v i ễ n lắc đầu điện thoại của người chết đều bị phong ấn trong quân khu thành phố nam cương còn về việc kiểm tra thì không có sự việc phát triển quá nhanh chóng từ phát hiện người chết đến 28 nước xuất binh lần này chỉ trong thời gian một ngày rất nhiều chuyện không kịp xử lý chương 344, đứng sau hậu trường sự việc xảy ra quá khẩn cấp quỷ viên vốn chưa phản ứng lại rất nhiều việc cũng không kịp xử lý anh ta cho rằng 28 nước chỉ muốn phô trương thanh thế sẽ không thật sự tấn công nam cường vì vậy mới trở tay không kịp giang c u n g tuấn cũng không trách tội nếu đã không điều tra ra gì vậy thì chúng ta quay về trước đi giang c u n g tuấn xoay người lên xe quỷ viên và ngô huy theo sát phía sau quỷ viên lái xe quay lại lan thành lúc v ề đến lan thành đã là giữa trưa để phòng ngừa liên quân 28 nước có thể lại phát động tấn công giang c u n g tuấn cũng bắt đầu bố trí triển khai phòng thủ chức tấn công của liên quân h a nước sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ anh bắt đầu chờ giang cung tuấn trở về nam cương cả thế giới cũng đang chú ý động tinh ở nam cương nhưng mấy ngày liên tiếp trôi qua nam cương không có động tính gì liên quân 28 nước cũng không phát động tấn công nữa quân hắc long cũng không chủ động ra trận trên trường quốc tế không ít chuyên gia quân sự cũng đang phân tích trận chiến lần này ba ngày sau những người giang cung tuấn cử đi đã quay lại tuy rằng họ là sát thủ nhưng sẽ điều tra rõ ràng mục tiêu ám sát trước khi đi ám sát cho nên khả năng điều tra người của họ cũng là hạng nhất chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày họ đã khai báo tất cả thông tin điều tra được cho giang c u n g tuấn lan thành quân khu phòng làm việc nhiều sát thủ cũng đưa ra tin tức mà bản thân điều tra được giang c u n g tuấn nghiêm túc nhìn thông qua những tin tức này giang c u n g tuấn biết những người trên xe du lịch đều đã từng phạm tội trước khi họ đến đ o a n hùng tài khoản người nhà của họ đã nhận được một số tiền lớn từ điều này có thể chắc chắn rằng đây là một trận chiến có âm mưu từ trước mọi người cũng tra ra trước khi đến nam cương những người này đều từng gặp một người truy hải giới tính nam tuổi ba nghề nghiệp không có người này chính là truy hải chuyện tin hay chính là kẻ lần trước đã đuổi g i ế t bạch tâm của nhóm trộm mộ ở cổ mộ của t r i ê u tử vương sau đó cướp c h i ế c g i ư ờ n g cổ đi những người này lại có liên hệ với truy hải sau khi giang cung tuấn thầy thông tin tình báo không nhịn được những mày nếu nói như vậy thì chính thiên tử đã âm thâm sắp đặt kế hoạch cho tất cả những chuyện này bởi vì truy hải là người của thiên tử anh giang đây là tin tức từ tỷ p h i u dựa vào tin tức điều tra được chứng tỏ thế lực của thiên tử trải rộng khắp thế giới cũng có cả người ở ấn độ đó là do thiên tử ngầm giúp đỡ nên tỷ k h i u mới có thể leo lên nhanh như vậy từ một người linh nho nhỏ mà có thể leo được đến chức thống xoáy năm sao của ấn độ giang ly nói ra tin tức mà mình điều tra được giang cung tuấn lật mở thông tin mà giang ly điều tra được xem xét cẩn thận sau khi xem xong anh thản nhiên nói biết rồi mọi người chắc cũng mẹ rồi đi xuống nghỉ ngơi trước đi sau khi nghỉ ngơi xong tôi sẽ giao nhiệm vụ tiếp theo cho mọi người vâng mọi người lần lượt rời đi giang cung tuấn gọi điện thoại cho ngô huy và q u ỷ viễn trong số rất nhiều tướng quân ở nam cương anh tin hai người này nhất anh không tin được những người khác anh g dám chắc trong số những người này chắc chắn có người của thiên tử cài vào chỉ là anh không xác định được đó là ai nô huy và quỷ viễn tới rất nhanh tướng long hai người đồng thanh nói giang cung tuấn hơi dừng tay nói ngồi đi hai người ngồi xuống nô huy hỏi có tin tức rồi sao ừng giang cung tuấn gật đầu tất cả tin tức đều chỉ vào một người ai nô huy và quỷ viễn hỏi cùng lúc thiên tử thông xoáy quân xích diễm giang cung tuấn nói từng chữ từng chữ cái gì hai người đều kinh ngạc nô huy vẻ mặt khiếp sợ thiên tử sao có thể anh ta là người của nước đoan hùng bây giờ lên kế hoạch cho trận chiến này chỉ vì muốn giết anh sao sợ rằng không chỉ mới đơn giản như vậy giang cung tuấn vẻ mặt nghiêm trọng thiên tử rốt cuộc muốn làm gì đến bây giờ anh cũng không biết anh chỉ biết thiên tử đã sớm hành động lần trước ở thiên sơ quan nô huy bị bắt anh buộc phải đến thiên sơ quan đã gặp phải tông sư võ đạo của hai mươi tám nước liên kết truy giết đứng sau chuyện này là dược vương mà dược vương chính là hàn kim thần anh ta cũng là người của thiên tử mục ninh điều tra được đám người hàn g kim thần đang tu luyện bí mật trong một sở nghiên cứu ở lâm thành từ đ ằ n g mà sở nghiên cứu này lại có cả lính canh gác lính canh hình như là quân xích diễm nô huy hỏi thướng long bây giờ phải làm sao đây giang cung tuấn chìm vào suy nghĩ anh cảm thấy thiên tử chắc chắn có âm mưu rất lớn mà sự tồn tại của anh sẽ gây trở ngại cho kế hoạch của thiên tử nhưng trong lãnh thổ thiên tử không thể giết anh vì đ ể diệt trừ anh mới hao tâm tổn sức sắp đặt tất cả những điều này mục đích là để anh chết trên chiến trường như vậy thì vua nước đoan hùng sẽ không điều tra sẽ không nghi ngờ anh ta nữa một lát sau anh mở miệng nói đã biết kẻ nào dở trò phía sau cũng dễ giải quyết hơn rồi mục đích của thiên tử là muốn khiến tôi chết lần này hai mươi tám nước xuất binh do hai mươi tám tướng dân quân giết được hai mươi tám vị tướng này bọn họ đương nhiên sẽ như rắn mất đầu buộc phải rút lui tôi h như vậy có thể giải quyết nguy cơ của nam cương dễ như trở bàn tay giết tướng của hai mươi tám nước sao nô huy cùng quỷ viễn đều kinh sợ quỷ viễn vẻ mặt nghiêm trọng nói tướng long anh nghĩ quá đơn giản rồi bây giờ hai mươi tám tướng đều ở nam cương hơn mười tỷ quân đang đóng tại nam cương ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được làm sao giết họ được giang cung tuấn thản nhiên nói cách là do người nghĩ ra chỉ cần chịu động não sẽ nghĩ được cách thôi nô huy vết thương của cậu còn chưa lành hẳn lần này cậu không cần đi yên tâm ở đây chưa thương quỷ viễn cậu chấn giữ lan thành nô huy nhữ mày nói tướng long bây giờ nam cương rất nguy hiểm mục đích của họ là giết anh cho nên mới để lộ nhiều tin tức như vậy để người của anh dễ dàng điều tra được anh đi nam cương là đúng ý họ quỷ viễn gật đầu nói đúng vậy tướng long bây giờ anh đi nam cương không phải là tự chui đầu vào lưới sao cho dù như vậy tôi cũng phải đi một chuyến giang cung tuấn biết anh đến nam cương giết tướng của hai mươi tám nước rất nguy hiểm nhưng anh không thể không đi nếu như vậy có thể giải quyết được trận chiến thì tốt hơn nhiều so với hai bên đánh nhau hai bên đánh nhau thì nhiều người sẽ phải chết cũng không biết bao nhiêu người nhà tan cửa nát anh không muốn nhìn thấy trận chiến không muốn thấy đổ máu nữa quỷ viên hơi do dự hỏi tướng long nếu anh không thế trở về chúng tôi phải làm sao đây nếu tôi thật sự không thế trở về hãy sử dụng lực lượng vũ trang cưỡng chế thu hồi lại nam cương nói rõ với người dân đoan hùng mục đích chính của họ là giết tôi nếu tôi chết thật liên quân hai mươi tám nước sẽ không chiến đấu nữa sẽ nhanh chóng rút quân thôi như vậy quân hắc long cũng sẽ giành lại được nam cương dễ dàng nô huy và quỷ viên đều biết chuyện mà giang c u n g tuấn đã quyết không ai có thể thay đổi nô huy nhắc nhở nói thướng long cẩn thận một chút giang c u n g tuấn cười nhạt nói yên tâm đi không có chuyện gì đâu lần này tôi cũng không đi một mình tôi sẽ mang theo mấy tay sát thủ thu phục được lúc ở t ử đ ằ n g những người này đều là cường giả đứng đầu danh sách sát thủ nếu chỉ một mình thì trong tay tôi có nhiều trò làm nếu đi cùng nhau thì tỏi cũng đành chịu có lời này của giang c u n g tuấn hai người cũng yên tâm giang c u n g tuấn đứng dậy rời đi lan thành trong một căn nhà trệt nhiều người đang tập trung tại đây có già có trẻ có nam có nữ lúc này cánh cửa mở ra giang c u n g tuấn mặc áo gió màu đen đi tới anh giang bột giang mọi người lần lượt lên tiếng giang c u n g tuấn nhìn thấy nhiều sát thủ ánh mắt quét qua trên người họ tôi định lén vào nam cương giết chết các tướng của hai mươi tám nước đây là cách có thể giải quyết nguy cơ lần này của nam cương dễ dàng tôi định dân mọi người theo nhưng tôi sẽ không ép mọi người bởi vì chuyến đi lần này rất nguy hiểm có thế sẽ không thế sống sót quay về mọi người nghĩ cho kỹ muốn đi cùng tôi thì đi không muốn đi cùng thì hãy trở lại từ đăng đi tìm bạch tâm giúp bạch tâm làm việc cô ấy sẽ tiếp tục trả lương cho mọi người chương ba trăm bốn mươi lăm kế hoạch tam sát chỉ trong nháy mắt bầu không khí trong căn phòng đống trở nên im lặng c h a trộn vào ba triệu quân bảo vệ thành nam cương để ám sát tướng quân của hai mươi tám nước đây chắc chắn là nhiệm vụ ám sát khó khăn nhất mà họ từng gặp từ khi vào nghề đến giờ mọi người đưa mắt nhìn nhau đông chốc không ai dám tỏ thái độ nữa giang ly liếc mắt nhìn mọi người rồi trợt đứng dậy nói anh giang tôi sẽ đi cùng anh giang ly lớn lên ở hát điện là sát thủ do hát điện đào tạo trước giờ cô vẫn luôn sống một cuộc đời ưu tối từ khi được đi theo giang c u n g tuấn cô mới biết thế nào là cuộc sống chân chính là học trò mới của giang c u n g tuấn giờ anh có nhiệm vụ đương nhiên cũng không thể chối tử giang c u n g tuấn nhìn những người khác rồi hỏi còn mọi người thì sao tất cả đều do dự dù họ theo giang c u n g tuấn nhưng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm một khi đã gia nhập vào thì gần như sẽ nắm chắc cái chết khả năng sống sót không cao họ cũng không muốn uống phí tính mạng của bản thân b ộ giang tôi cũng sẽ đi cùng anh tử vũ tiên phong đứng dậy cô đã từng nằm trong bảng mười sát thủ nguy hiểm nhất sau khi đi theo giang c u n g tuấn tiêu giao vương đã cho cô một thân phận dù sao tiêu giao vương cũng là người sợ phiên phước lại lười kết hôn vậy nên ông ta trực tiếp làm dựa theo bảng xếp hạng này tử vũ nằm ở hạng mười thế là tiêu giao vương cho cô lầy tên giang thập cô nằm ở hạng gần chót nên tất cả mọi người đều gọi cô là cô mười tôi cũng đi bỏ cạp năm ở hạng chín cũng mở miệng giờ tên của anh ta là g i a n g cựu anh ta đứng dậy nói thân là người của đại lan đã giết không ít người đại lan nhưng lại chưa làm được chuyện gì vì đại lan nếu như nhiệm vụ lần này thất bại tôi hy vọng anh rằng cũng có thể t r ô n tôi ở nghĩa trang quốc gia tôi muốn người nhà có thể tự hào vì mình dạ phong xếp thứ năm cũng cười nói vậy thì tôi cũng đi tiểu thái mỹ thứ ba liếc mắt nhìn mọi người rồi cũng nói tính luôn cả tôi nữa sau đó độc lãng xếp thứ tư và tử thần xếp thứ bảy cũng tình nguyện đi theo giang c u n g tuấn nhìn các sát thủ trước mắt rồi trịnh trọng chấp thuận họ dù lần này đi thành nam cương có thể sẽ phải đối mặt với nguy hiểm nhưng tôi đã mang mọi người đi thì cũng có thể đưa mọi người trở về an toàn hơn nữa kế hoạch của tôi là thế này mọi người chỉ ẩn trong bóng tối chứ không ra mặt ẩn nấp để tiếp ứng cho tôi nếu tình hình không ổn thì mọi người phải ngay lập tức rời đi giang c u n g tuấn bắt đầu giải thích kế hoạch của mình lần này anh sẽ tự ra mặt giết người mang những sát thủ này đi là để phòng ngừa tình hình bất chắc những sát thủ này sẽ ẩn trong bóng tối để tiếp ứng cho anh mấy người bàn bạc hết cả một buổi chiều lập ra một kế hoạch t ỉ mi thế nhưng giờ chuyện khó khăn nhất là làm cách nào để vào được thành nam cương hôm nay thành nam cương đã có ba triệu quân lính canh gác hơn nữa cũng đã đóng cửa thành người bình thường chắc chắn không thể vào thành nam cương được giang cung tuấn vẫn có cách dù khá nguy hiểm nhưng không phải là bất khả thi sau khi bàn bạc xong mọi người ra cửa vài chiếc xe s u v bắt đầu chạy về hướng thành nam cương cùng lúc đó trong thành nam cương tại quân khu dưới một gốc cây cổ thụ một người đàn ông trung niên đang cầm thuốc lá trong tay gọi điện thoại anh ta mặc một chiếc áo gió lớn màu đen đầu đội mũ không rõ khuôn mặt đó là truy hải thuộc hạ thân tín của thiên tử cũng là người thuộc hạ mạnh nhất của thiên tử giang cung tuấn đã biết chuyện cậu là người lãnh đạo nhất định anh ta sẽ muốn ám sát tướng quân của hai mươi tám nước lần này giải quyết đừng để đổ máu cậu cũng phải cẩn thận một chút chỉ cần anh ta vào thành nam cương nhất định không thể để anh ta sống sót trở về dạ tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ truy hải chân thành nói người phía bên kia điện thoại lại nhắc nhở không thể khinh thường đợt trước khi ở trên sông anh ta đã thu phục được rất nhiều sát thủ cấp cao năng lực của những sát thủ này cũng không kém gì cậu đâu truy hải lại nói ông chủ cứ yên tâm hôm nay thành nam cương đã có đến ba triệu quân lính bảo vệ ngay khi h ắ c l o n g đến tôi đảm bảo anh ta sẽ không còn đường về lần này không thể thất bại được nếu cậu làm hỏng chuyện thì mang đầu đến mà gặp tôi người bên kia cúp điện thoại truy hải đứng lên vứt tàn thuốc trong tay hung hăng đạp lên nó rồi rời đi đến phòng họp trong phòng họp có tướng quân của hai mươi tám nước truy hải tới những vị tướng quân này cũng đứng lên truy hải hơi khoác tay đám người cũng ngồi xuống truy hải bước tới sau khi ngồi xuống quét mắt nhìn mọi người một lượn ông chủ đã báo tin chuyện xe du lịch đã bị phát giác hắc long biết hết thẻ mọi chuyện cái gì tất cả đều tái mặt tý khưu lạnh lùng nói vậy làm sao các người có thể đồng ý với chúng tôi nói rằng chuyện này không chê vào đâu được nếu tin tức bị lộ ra ngoài nhất định ấn độ sẽ không tha cho tôi truy hải ngừng tay rồi nói hãy bình tĩnh đừng nóng vội giờ hắc long mới chỉ biết tin mà thôi ông chủ nói nhất định hắc long sẽ lẻn vào thành nam cung tìm cơ hội ám sát các người chỉ cần giết được các người thì hai mươi tám nước sẽ chủ động giúp binh giờ chúng ta hãy lên kế hoạch một chút làm thế nào để dẫn hắc long vào thành nam cương rồi bố trí thế nào để giết được anh ta hừ nếu anh ta đến đây nhất định sẽ không còn đường về lần trước ở thiên sơn quan là anh ta may mắn tránh được một kiếp m à t h ô i lần này nhất định sẽ không may mắn như vậy tôi không tin anh ta có thể dùng hai bàn tay mà đối đầu được với ba triệu quân của hai mươi tám nước nhiều tướng quân nói nhao nhao lên rất nhiều người trong số này cũng có trong sự kiện ở thiên sơn quan lần trước họ đã từng đụng phải giang c u n g tuấn truy hải liên kết với tướng quân của hai mươi tám nước bàn b vậy phải làm thế nào mới có thể yên lặng tiếp cận thành nam cương tất cả mọi người đều cao mày dù họ vẫn thường xuyên lẻn vào những quốc gia khác bản cách phi pháp nhưng giờ gặp phải ba triệu quân bảo vệ thành nam cương muốn tới gần mà không gây chú ý thì quả thật rất khó khăn giang ly nói anh giang tôi cảm thấy kế hoạch của anh là hoàn hảo nhất nếu hôm nay chúng ta muốn vào trong thì chỉ có thể cải trang thành quân đội liên kết của hai mươi tám quốc gia giang cung tuấn suy nghĩ một chút rồi nói nếu vậy thì tách ra để hành động sau khi vào trong phải đến gần quân khu trong thời gian ngắn nhất dựa theo kế hoạch sau khi bên giang tuấn cung đến gần thành nam cương thì sẽ tách ra để hành động nghĩ cách để trà trộn vào đội tuần tra vì nếu tập hợp lại một trọt thì có quá nhiều người một khi bị phát hiện thì sẽ bị tốn gọn một lưới nếu t á c h ra để hành động thì dù có bị phát hiện cũng sẽ không ảnh hưởng đến tất cả vẫn có mấy người chui vào được giang cung tuấn nhắc nhở cẩn thận tất cả nhiệm vụ đều ưu tiên tính mạng hiểu chứ vâng mọi người đồng thanh đáp lại hành động giang cung tuấn lái xe đến nơi bí mật để giấu đi mọi người rồi d í t xuống xe không hẹn mà cùng tản ra tiến vào rừng núi mênh mông chậm rãi tiếp cận thành nam cương tìm cơ hội trà trộn vào trong đội tuần vệ cơ hội duy nhất để vào được thành nam cương là biến thành một thành viên của đội tuần vệ Giang chương u Tuấn n tin g ba trăm bốn mươi sáu xâm nhập doanh trại của kẻ thù chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giang cung tuấn nhìn mọi người rời đi sau khi bọn họ hoàn toàn tiến sâu vào trong rừng rậm anh mới rời đi anh từ từ đến gần thành nam hoang đi không được bao lâu thì đã gặp phải một chỉ đội tuần vệ chi đội tuần vệ này là do năm chiếc xe quân sự một chiếc xe bọc thép một chiếc xe sung kích và một chiếc xe tăng tạo thành giang cung tuấn nuốt ở một cây cố thủ ven đường nhìn chi đội tuần vệ rời đi mãi đến sau khi chỉ đội tuần vệ này rời đi rồi anh mới lặng lẽ bám theo phía sau anh đã đi theo rất lâu nhưng là vẫn không tìm được cơ hội để trôi vào không biết từ lúc nào bóng đêm đã t r ù n g xuống sau khi trời tối chỉ đội tuần vệ xung quanh thành nam hoang càng ngày càng nhiều mà sau khi giang cung tuấn không tìm được cơ hội l ạ n vào anh cũng không đi theo họ nữa tránh được rất nhiều những trạm gác được bố trí trước từ từ tiếp cận được thành nam hoang giờ phút này anh đã cách thành nam hoang không tới mười km quân đội ở khúc này càng ngày càng nhiều thậm chí còn xuất hiện cả trại lính trong doanh trại chú đóng không ít quân nhân giang cung tuấn vẫn luôn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm xem ảnh một giang cung tuấn tính dùng thân phận mới của người lính này để tiến vào thành nhưng vào lúc đi đến được cửa thành lại phát hiện được nơi này phòng bị rất nghiêm ngặt mỗi một người lính khi ra vào đều bắt buộc phải kiểm tra thân phận anh lập tức biết nếu như mình đi như vậy vào nhất định sẽ bị bại lộ coi như có thế trà trộn vào thành cũng không có cách nào chui vào quân khu anh lại quay trở lại một lần nữa đi ra một doanh trại lính ở bên ngoài thành làm bộ dò xét ở bên ngoài doanh trại lính đồng thời đang suy nghĩ biện pháp phải làm như thế nào mới có thể trà trộn vào thành nam hoang ngay tại lúc này anh lại thấy được một người lính cấp bậc không hề thấp xuất hiện phía trên quân phục của người đàn ông này được gắn nửa ngôi sao đây là một vị phó tướng cấp trên truyền xuống tin tức hắc long sẽ tìm cơ hội trà trộn vào trong thành vì vậy tất cả phải lên lại tinh thân cho tôi ngay cả một con rồi cũng không được bỏ qua cho gặp phải hát long giết không tha tướng quân nói rồi ai có thể giết chết hát long sẽ được thưởng ba trăm tỷ phó tướng đi tới lớn tiếng mở miệng nói vâng rất nhiều binh lính nghe được lời này tựa như được đánh máu gà vậy trong nháy mắt tinh thần phấn chấn rất nhiều hôm nay thành nam hoang phòng bị nghiêm ngặt hắc long dám xuất hiện tuyệt đối là chết không có chỗ trôn ngược lại tôi lại hy vọng là hắc long sẽ xuất hiện giết chết hắc long còn có thể có được cả ba trăm tỷ có được ba trăm tỷ rồi là tôi có thể vinh quang giải ngũ trở về hưởng thụ vinh hoa phú quý ha ha cậu mơ giữa ban ngày ấy à nếu hắc long có xuất hiện khẳng định cậu sẽ sợ kẻ ra quần mất thôi không ít binh lính tụ tập trung một chỗ chèm do tán róc mà giang cung tuấn thì lặng lẽ đi theo người phó tướng kia phó tướng bước vào một cái lều trong doanh trại sau một phút trần chờ giang c u n g tuấn cũng lựa chọn đi theo xung quanh lều vải cũng có không ít người đi tới đi lui tuần tra nhưng giang c u n g tuấn lại đang mặc quân phục của lực lượng liên minh binh lính trong quân doanh cơ bản là không có nổi lên nghỉ ngờ giang c u n g tuấn quét mắt nhìn bốn phía ở trong tình huống không có ai nhìn thấy lập tức tiến vào lều vải bên trong lều tên phó tướng kia đã cởi quần áo ra mà ở trên chiếc giường bên trong căn lều còn có một người đẹp đang ngồi tướng quân ả anh nhanh lên một chút đi mạ người đẹp nũng na nũng nịu mở lời trước giọng nói tức giận nhưng tràn đầy sự chê bừa đến liền đến liền k h u vẻ mặt phó tướng như kiểu sắp nhịn không nổi nữa giang cung tuấn nói nhưng thưa tướng quân chuyện này có liên quan đến hát long sợ một hồi nữa nói sẽ không kịp mất cái gì cơ có liên quan đến hát long à cả người phó tướng chấn động một cái người đàn ông này là phó tướng của 28 nước ấn độ tên là mạc kinh la là thân tín của quân sư quyền lực cực lớn phụ trách tổng tuần vệ ở ngoài thành cho nên mới dám mang đàn bà tới doanh trại nghe được tin tức của hát long anh ta cảm thấy rất hứng thú ngoắc ngoắc tay với người đàn bà trên giường nói cô đi ra ngoài trước đi vâng đàn bà này đứng dậy rời đi mạc kinh la ngồi xuống nhìn giang c u n g tuấn đang đứng ở ngoài cửa hơi ngoắc tay đến trước mặt anh ta nói tới đ â y nói giang c u n g tuấn liền nghe lời đi tới tin tức gì của hát long lời của mạc kinh la còn chưa nói hết một khẩu súng đen tui đã đẻ ở trên nót của anh ta trong nháy mắt anh ta tràn đầy vẻ kinh ngạc giang cung tuấn cười lên một tiếng để lộ ra hai hàm răng trắng bốc nói tôi chính là hắc long đây cậu nghe nói như vậy vì kinh sợ mà cả người mạc kinh la run lên thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống giang cung tuấn dùng súng chỉ vào anh ta lại ngồi xuống đối diện mạc kinh la xem ảnh hay cậu cậu rốt cuộc muốn thế nào mạc kinh la đầy sợ sệt giang cung tuấn tuyệt đối là người có năng lực làm việc này trước khi mọi người đến có thể giết chết anh ta thật vất và anh ta mới leo được đến vị trí này anh ta không muốn chết cũng chưa từng nghĩ sẽ chết một cách khuất tất như vậy giang c u n g tuấn thu hồi x u ố n g lục nhìn mồ hôi trên c h á n chảy dài từng giọt từng giọt của mạc kinh la giang c u n g tuấn cười n h ạ t nói tôi tới đưa tiền cho anh hở mạc kinh la đưa tay lau lau mồ hôi trên c h á n mặt đầy quái、e、dị mà nhìn giang c u n g tuấn đưa cho tôi tiền ừ giang c u n g tuấn gật đầu nói chỉ cần anh làm theo lời tôi nói là được sau khi mọi chuyện hoàn thành tôi sẽ cho anh ba trăm tỷ đủ để cho anh hưởng thụ vinh hoa phú quý như thế nào hả mạc kinh la nở nụ cười lạnh hắc long cậu tính để tôi làm kẻ phản bội hay sao tùy vào anh thôi giang cung tuấn nhún n ô i bay nói ba trăm tỷ và cái chết anh tự chọn một cái đi vừa nói xong anh liền đứng lên lấy súng ra một lần nữa chỉ vào mạc kinh la chờ đợi câu trả lời của anh ta à dĩ n h i ê n là anh vẫn còn một sự lựa chọn khác đó chính là kêu to lên để cho những người bên ngoài bao vây lấy nơi này sau đó nổ súng bắn chết tôi như vậy anh cũng sẽ chết theo nhưng anh sẽ trở thành anh hùng của dân tộc người nhà của anh cũng sẽ nhận được một tấm huy chương đồng thời anh cũng phải t r ô n thây theo tôi mà thôi cho anh suy nghĩ cân nhắc trong năm phút giang c u n g tuấn nhàn nhạt mở miệng chất là là nỗi sợ lớn nhất của loài người bất kỳ ai cũng đều sợ chết đặc biệt là những người nằm trong tay quyền lực vị trí càng cao thì càng sợ chết thời gian từng giây từng phút trôi qua mặc kinh la cảm giác càng ngày càng nóng nóng đến mức đầu anh ta đầy mồ hôi giờ cờ hờ cờ này anh ta khó lòng mà đưa ra quyết định anh ta biết rõ thực lực của giang c u n g tuấn nếu giang c u n g tuấn thực sự muốn giết anh ta anh ta sẽ chết chắc anh ta không muốn vô duyên vô cớ chết đi như vậy làm sao tôi có thể tin tưởng được cậu mặc kinh la gát gao nhìn chăm chăm vào giang công tuấn nói tôi biết cậu muốn làm gì cậu muốn đi vào thành nam hoang ám sát tướng quân hai mươi tám nước nếu tôi mang cậu đi tôi cũng nhất định phải chết coi như là cậu có cho tôi nhiều tiền hơn nữa tôi cũng không còn mạng m à t tiêu hơn nữa đây chẳng qua là lời cam kết băng miệng của cậu làm sao tôi có thể tin tưởng cơ chứ giang cung tuấn biết anh ta đã động lòng anh thu xuống lại ngồi xuống tôi có thể đưa cho anh trước ba mươi tỷ anh chỉ cần mang tôi tiến vào thành nam h o à n g tiến vào quân khu là được tôi sẽ không liên lụy anh sau khi chuyện thành công tôi sẽ đưa cho anh số tiền còn lại nếu như tôi chết vậy anh sẽ không còn được nhận khoản tiền còn lại nữa Tôi mà chết, thì tôi thật mà h lòng n g đề nghị của cậu. sau n h m a khi n mạc đường c h kinh ly trải qua trận đấu tranh khốc liệt trong lòng đã đồng ý giao dịch với giang công tuấn giang công tuấn cười nhặt nói tốt làm anh đưa tài khoản cho tôi đi Tôi sẽ chương u tiền ba trăm bốn mươi bảy buổi tối hành động giang c u n g tuấn gọi điện thoại xong liên gửi tài khoản của mạc kinh la cho bạch tâm mạc kinh la nhìn giang công tuấn anh ghen tị ghen tị giang c u n g tuấn có nhiều tiền như vậy mặc dù anh là người ấn độ nhưng anh lại biết hắt lòng biết v ề những năm này biết những người tới nam cương kinh doanh làm ăn đều là đi đưa tiền cho hát long tìm kiếm hát long bảo vệ mà ở đoan hùng đối với những việc này đều là mở một mắt nhắm một mắt mặc dù anh là phó tướng nhưng lại không d á m trắng trận làm tiền như vậy nếu bị điều tra cuộc sống quân đội của anh sẽ chấm dứt giang cung tuấn nhìn đầu đầy mồ hôi của mạc kinh la cười nói đừng căng thẳng quá thả lỏng một chút chuyện này anh biết tôi biết trời biết đất biết chỉ cần anh không nói thì sẽ không ai biết tôi đã dặn dò người chuyển tiền l ê n rồi rất nhanh sẽ chuyển tiền vào tài khoản thôi anh kiên nhận chờ một lát m ặ c kinh la lao qua mồ hôi trên mặt anh anh cần tôi làm những gì giang cung tuấn nói cũng không cần anh phải làm gì chỉ cần anh có thể đưa tôi vào quân đội nam cương an toàn là được chỉ đơn giản như vậy thôi ừ giang cung tuấn gật đầu nói chỉ đơn giản như vậy tôi sẽ không để anh bị nguy hiểm tới tính mạng chỉ cần đưa tôi tới quân đội thì anh xong việc c ò n về số tiền còn lại nếu như tôi có thể còn sống trở về tôi sẽ đưa nốt cho anh nếu như không cách nào sống sót trở về thì anh chỉ có ba trăm tỷ đó thôi mà tôi chết rồi thì cũng là không người truy cứu chuyện này nữa anh có thể vô tư không còn lo lắng rồi nghe được giang c u n g tuấn nói vậy lúc này mạc kinh la mới yên tâm vào thời khắc này điện thoại anh ta văng lên anh ta nhìn giang c u n g tuấn một cái giang c u n g tuấn thản nhiên nói nhận đi mạc kinh la lúc này mới nghe điện thoại vâng vâng lập tức quay trở lại anh ta cúp điện thoại nhìn giang c u n g tuấn nói tướng quân kêu tôi trở về bảo là muốn mở cuộc họp khẩn cấp giang c u n g tuấn cau mày suy nghĩ một chút rồi nói tôi đi cùng anh anh lập tức làm giúp tôi một thân phận hoàn toàn mới được mạc kinh la gật đầu anh ta là phó tướng quyền lực là rất lớn muốn tạo một thân phận cũng là chuyện rất đơn giản anh nhanh chóng đi làm thời gian không tới mười phút đã giúp giang c u n g tuấn tạo một thân phận hoàn toàn mới là trợ thủ cũng là người thân của anh tên mạc thanh anh ta đưa giang c u n g tuấn trở về thành phố nam cường tới quân khu để họp quân khu bây giờ phòng bị rất nghiêm cho dù là trợ thủ của phó tướng cũng không được đi vào chỉ có thể ở đợi bên ngoài giang c u n g tuấn cũng không gấp kiên n h ẫ n chờ ở bên ngoài bây giờ anh mua c h u ộ t mạc kinh la chỉ cần mạc kinh la không nói ra bên ngoài tạm thời anh sẽ an toàn mà anh cũng tin tưởng mạc kinh la sẽ không nói mặc dù mạc kinh la là phó tướng nhưng tiên lương cũng không cao mà nước ấn độ đối về phương diện tham nhũng này kiểm tra rất nghiêm anh ta không có cơ hội làm tiên ba trăm tỷ đối với anh ta mà nói là con số trên trời khoản tiền này làm cả đời cũng không kiếm được giang c u n g tuấn ở bên ngoài đợi quân khu khoảng chừng hai giờ hai giờ sau mạc kinh la đi ra giang c u n g tuấn đi tới quét mắt nhìn một phía nhỏ giọng hỏi như thế nào rồi mở cuộc học gì trở về rồi hay nói mạc kinh la không nhiều lời đưa giang công tuấn ra khỏi thành đi về quân doanh đóng bên ngoài thành phố vừa trở lại một cái anh ta liền đăng nhập vào tài khoản ngân hàng ở nước ngoài sau khi thấy bên trong thật sự có ba trăm tỷ anh ta bây giờ mới yên tâm dám to gan hợp tác với giang c u n g tuấn hắc long lần này họp tướng quân muốn chọn một ít người thân thủ nhanh nhẹn ở quân đội đi quân khu để ngừa hắc long đánh lén tôi quyết định để cử anh đi cái này là tốt nhất trên mặt giang c u n g tuấn hiện lên vui mừng đang giàu vì không có cơ hội bây giờ cơ hội đã tới rồi giang công tuấn tôi để cử anh đi đối với tôi đây là việc làm rất nguy hiểm nếu như anh bị phát hiện vậy thì sẽ bị bại lộ anh sẽ chết tôi cũng sẽ chết cho nên tôi hy vọng anh có thể thành công giết bọn họ thần sắc của mạc kinh la thoáng qua một tia trầm thấp giang cung tuấn cười nói cái này anh cứ yên tâm chỉ cần là có thể đến gần tướng quân hai mươi tám nước coi như quân khu có đại quân trấn thủ tôi cũng có thể giết bọn họ ừ anh chuẩn bị một chút đi ngoại trừ anh tôi sẽ chọn thêm một vài binh lính có thể tin tưởng được nhưng dáng vẻ bây dựa ổ của anh giang cung tuấn vẫy v ớ y tay nói anh yên tâm đi tôi có thể chế tạo mặt nạ ra người anh đi chuẩn bị cho tôi ít nguyên liệu là được m ạ c kinh la gật đầu anh ở đây nghỉ ngơi đi thôi đi chuẩn bị m ạ c kinh la xoay người rời đi đi chuẩn bị nguyên liệu đồng thời cũng chọn binh lính đáng tin rất nhanh anh ta đã chuẩn bị xong nguyên liệu giang cung tuấn bắt đầu chế tạo mặt nạ ra người sau khi chế tạo xong anh đeo lên mặt nạ ra người biến thành một người đàn ông trung niên ra đen u i ban đêm tĩnh lặng đi qua vừa sáng ngày thứ hai anh và chừng mười tên lính đi doanh trại nam cương tại doanh trại trong thành một nơi đất trống chỗ này có một trăm tên lính đang đứng Đây đều quân là l và những người do tướng quân 28 nước và phó tướng tự mình chọn phó do tự sau thân thủ đ khi tỷ khưu dặn dò một câu liên xoay người rời đi tiếp sau truy hải đến truy hải bắt đầu sắp xếp bố trí cho những người này truy hải biết chẳng những giang c u n g tuấn sẽ đến ngay cả sát thủ giang c u n g tuấn thu phục cũng tới bây giờ việc anh ta phải làm chính là bảy thiên la địa võng sau đó sẽ để giang c u n g tuấn và đám người kia đi vào chỉ cần giang c u n g tuấn d á m đến vậy thì chỉ có đường đến mà không có đường về hơn trăm chiến sĩ tinh nhuệ của tướng quân hai mươi tám nước c h ấ n thủ ở cao ốc những người này đều cầm vũ khí nặng mà bên ngoài quân khu còn có là có một trăm nghìn trọng binh bây giờ ở quân khu ba lớp trong ba lớp ngoài đều là người chính là thiên la địa võng sau khi sắp xếp xong truy hải liên bắt đầu tạo cơ hội khiến giang công tuấn đi vào anh ta ngoại trừ phong tỏa thành nam cương bên trong thành phố còn một vài doanh nhân có thể rời đi mà một vài người muốn đi nước ngoài phải đi qua thành nam cương chỉ cần chứng minh thân phận đều có thể đi vào dỡ bỏ phong tỏa mục đích chính là tạo cơ hội cho giang c u n g tuấn khiến giang c u n g tuấn đi vào giang c u n g tuấn trở thành một lính ở doanh trại anh v ẫ n luôn tìm cơ hội nhưng nơi này phòng bị quá nghiêm ngặt tất cả mọi nơi đều có máy quay không có cờ hờ nào có gấp chết anh cũng không tìm được cơ hội nhưng mà anh âm thâm để lại ký hiệu đây là lúc trước đã thương lượng xong chỉ cần là đi vào thì sẽ để lại ký hiệu lưu lại tin tức để cho những người khác biết giang cung tuấn không gấp gáp anh vẫn đang đợi cứ như vậy ba ngày qua đi ba ngày sau anh thấy được ký hiệu giống nhau thông qua những thứ này ký hiệu anh biết đã có không ít người lăn lộn tiến vào lại một ngày đi qua sát thủ anh thu phục cũng đã đi vào quân khu cao ốc tướng quân hai mươi tám nước ở mấy ngày nay những tướng quân này đều nửa bước không rời giang cung tuấn đi tới một góc lấy ra một điếu thuốc châm lửa ngồi sổm trên đất hút thuốc hút xong anh vứt tàn thuốc trên đất dùng sức đạp đạp sau đó đá một cái đã lên trên mặt tường đối diện tàn thuốc lướt qua trên mặt tường để lại một cái ký hiệu ký hiệu này ý là buổi tối hành động sau khi để lại ký hiệu này giang cung tuấn tiếp tục tuần tra trong lúc tuần tra không ngừng lưu lại ký hiệu trong những ký hiệu này giảng giải toàn bộ quá trình kế hoạch buổi tối chương ba trăm bốn mươi tám mọi chuyện đều được sắp xếp một thỏa giang cung tuấn người đã để lại nhiều ký hiệu ở nhiều lĩnh vực quân sự khác nhau mà những ký hiệu này là dành riêng cho những sát thủ chuyên nghiệp chỉ có người trong nghề mới có thể hiểu còn những người dân bình thường căn bản là xem nhưng không thể hiểu giang cung tuấn cũng thế anh chẳng thể biết đám người này rốt cuộc có thân phận gì mới trà trộn vào đây nhưng anh ta biết biết tất cả những người trà trộn có mặt ở đây để lại một ký hiệu nào đó khó có thể phai mở ở một khía cạnh nào đó trong khu quân hiện tại mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng bây giờ chỉ c ầ n chờ đến khi màn đêm bung ô xuống tối nay sẽ chính là đêm mà các vị tướng quân ở 28 quốc gia đồng thời bỏ mạng tại đây nếu kế hoạch này thất bại giang cung tuấn cùng những tên sát thủ mà anh ta mang đến nát hẳn đều sẽ bị giết ngay tại đây bởi ở nơi này lực lượng vũ trang rõ ràng là mạnh hơn bọn họ rất nhiều chỉ riêng với một trăm ngàn quân lính đều được trang bị đầy đủ mỗi người họ đều mang theo những vũ khí lợi hại phù hợp cho riêng mình ngoài ra còn một đội quân lớn sắp xỉ ba triệu người đang đóng quân tại thành phố ít, ít ít ít ở ngoài sa mạc phía nam thế nên chỉ có chiến thắng này thì ba triệu đại quân đang đóng quân ngoài kia mới có thể không dám tự ý hành động thiểu suy nghĩ nữa một khi việc này thất bại tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ phải chết bởi vì giang cung tuấn bây giờ là đang bảo vệ bên trong căn cứ khu quân sự thế nên những thiết bị điện tử của anh đều tịch thu trong lúc chờ đợi anh ngẩng đầu lên hướng vào khoảng trời không trên bầu trời rộng lớn lúc này mặt trời đang lặn dần về phía tây có lẽ bây giờ anh ta cũng đại khái đoán được rằng đã đến lúc tiến hành rồi khi đó thời gian đã dừng lại lúc sáu giờ chiều cũng không còn nhiều thời gian cho đến khi trời tối anh kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua một cách chậm rãi từng giờ từng phút Buổi tối khu quân sự được thắp đèn sáng trưng ngoài công xuất hiện một chiếc xe quân sự đang chạy đến đây bị ngăn lại bởi một người lính g á c cổng mà người lái xe này là một người mặc quân trang bộ đồ này nhất định không thể là một quân hàm nhỏ bé như anh ta có thể tùy tiện mặc vào được một nhóm quân lính được trang bị đầy đủ chạy đến xuống xe kiểm tra rõ người tài xế bước ra khỏi xe ở khu ghế phụ còn một gã quân nhân đang ngồi người này mặc quân phục liên quân mặt mày s ơ n trang không rõ tướng mạo cụ thể ra sao vị đại ca này chúng ta là đang đi vận chuyển thức ăn mỗi ngày chúng ta đều ra và ở đây vài lần sau khi hôm trước các người lại không kiểm tra vị tài xế lấy ra giấy tờ tùy thân đưa ra người còn lại trong khu ghế phụ cũng xuống xe đưa ra một số giấy tờ để xác nhận sau khi các quân lính gác cổng khu quân kiểm tra giấy tờ xong họ tiến hành kiểm tả chiếc c h ở đầy thức ăn một người lính tuần tra lạnh lùng hỏi trong hộp này có gì mở ra xe m vị đại ca đây là đồ ăn được đông lạnh vị tài xế rút chìa khóa rồi nhanh chóng mở thùng đây là thùng hàng chứa hải sản được đông lạnh quân lính kiểm tra một hồi rồi trợt chỉ tay vào mấy cái thùng gần đó và ra lệnh tất cả chúng mở ra rõ vị tài xế nhanh chóng mở thùng hàng và nói đều là hàng động lạnh vừa được vận chuyển vào đây anh xem toàn là hải sản tươi sống đây này nói xong anh ta cũng lấy ra một con cá được rồi được rồi các người đi đi quân lính sau khi kiểm tra xe xong lúc này mới cho đi vị tài xế kia sau khi lấy lại một số giấy tờ tùy thân thì mới đi vào khu những binh lính phía sau cũng lên xe và đi theo vào khu quân xe vận tải quân lính đã đi vào khu quân của địch người binh lính gác cổng thì vẫn tiếp tục tuần tra không lâu sau đó một người mặc áo tròn đen đội mũ lời trai đi ra khỏi khu quân sự và hỏi có chuyện gì xảy ra không báo cáo mọi chuyện vẫn bình thường không có chuyện gì xảy ra hết quan sát thật kỹ b ả o tướng quân đừng lo lắng hiện tại khu quân sự đều được canh phòng c ầ n mật tất cả đều có thiết bị giám sát ngay cả một con kiến cũng không thể lọt vào chỉ cần là hắc long bọn họ d á m đến đảm bảo rằng bọn họ có đi mà không có về truy phong tới lúc này mới rời đi ông ta vốn tự nhận ra rằng hắc long thực lực rất mạnh họ chắc chắn sẽ trà trộn được vào đến đây thực không thể nói rằng việc này không đáng để tâm ông ta vào phòng giám sát ở đây có đến chín mươi tám màn hình theo dõi ở đây trên mỗi màn hình là một khu vực được giám sát mọi màn hình đều được bảo vệ một cách cẩn thận truy phong tới đi đến những người này đang nhìn chằm chằm vào những màn hình giám sát thì bất chợt họ đứng cả lên đồng thanh nói tướng quân truy phong tới xua tay hỏi có gì xảy ra không báo mọi chuyện vẫn bình thường không có chuyện gì xảy ra nghe vậy truy phong tới c a o mày có phải canh phòng quá chặt nên giang cung tuấn không thể tìm được cơ hội tiến vào không tất nhiên là không phải mục đích của anh ta là giang bây để thu hút truy phong tới đến đây rồi hãng giết anh ta hắn ta á t hẳn đang vô cùng chắc chắn rằng giang cung tuấn sẽ tìm ra cơ hội để tiến vào khu vực quân sự để ám sát các vị tướng lĩnh của h a quốc gia hắn ta quay lưng bỏ đi sau đó hắn ta đi vào khu căn cứ quân sự triệu tập các vị tướng lĩnh ở 28 quốc gia tổ chức một cuộc họp để bản ra kế hoạch để thu hút giang cung tuấn ra mặt tại đây đồng thời cùng lúc đó tại khu quân sự ở nhà bếp sau khi những chiếc xe chở thức ăn đến được vận chuyển vào đây những thành viên đi cùng mới bắt đầu bưng bắt những thùng hàng vào đây một số người từ nhà bếp chạy ra định đến để giúp đỡ một tay các vị đại ca này các người hay là vào trong nghỉ ngơi một lát đi mấy loại chuyện nhỏ này cứ giao cho bọn ta thế nhưng những người lái xe này vội lên tiếng căn ngăn không cho vị đầu bếp này mở món hàng ra những người trong bếp thấy thế thì cũng vui vẻ và mặc kệ họ những vị tài xế này và một số người đi cùng mới bắt đầu cho hàng hóa được bê vào mà người lái xe này không phải là sai khác hắn chính là sát thủ đã mạo danh dạ o phong vào đêm qua còn người lái xe thực sự vốn đã bị bọn họ giải quyết từ lâu mà người đi cũng cũng chẳng phải là gì cô là giang ly chẳng qua bây giờ tất cả bọn họ đều mang mặt nạ ra người cả hai lặng lẽ trao đổi trong khi vận chuyển hàng hóa khi nấy tôi có nhìn thấy dấu vết do anh giang để lại chúng ta sẽ hành động vào ban đêm trước khi kế hoạch được tiến hành theo như kế hoạch thì nguồn điện của khu căn cứ quân sự phải đảm bảo toàn bộ đều được ngắt anh giang nói rằng có rất nhiều máy phát điện trong khu căn cứ này một khi điện bị ngắt máy phát điện có thể sẽ được sử dụng ngay sau khi tất cả đèn đều đã tắt trong vòng một phút đồng hồ vì vậy chúng ta chỉ có một phút để hành động trong một phút chúng ta nhất định phải đến được phòng giám sát và phòng chỉ huy sau đó phải lập tức kiểm soát được phòng giám sát và phòng chỉ huy hai người nhỏ giọng trao đổi họ chuyển toàn bộ số hàng trên xe tải vào kho lạnh rồi khóa cửa lại sau khi cửa bị khóa một chiếc tủ lạnh từ từ được đẩy ra một số hải sản như bị đá văng ra ngoài văng xa đến giữa sản và rồi một người đã bỏ ra khỏi nơi đó trời lạnh thật sau khi người này rời khỏi tủ lạnh cả người không ngừng run dày lên và cô ấy là tử vũ mặc dù là một sát thủ được đào tạo bài bản nhưng cô ấy không thể chịu đựng được sau khi trốn trong tủ đá quá lâu nếu cô ấy còn giấu mình trong tủ lần nữa cô ấy chắc chắn sẽ phải chết cóng ngay tại đây tử vũ nhanh chóng giấu nó đi những hành động của cô đều thể hiện sự bình tĩnh của cô rất nhanh sau đó thùng hàng được mở ạ, và các quân lính đi vào để lấy hàng hóa được chứa ở bên trong ngay khi người đàn ông này mở cửa anh ta nhanh chóng đưa bộ đồ cho tử vũ để cô nhanh chóng thay vào tử vũ nhanh chóng rút quần áo cầm lấy vũ khí rồi lặng lẽ rời đi bên trong khu căn cứ quân sự được thắp đèn sáng trưng dưới lầu được một đội tuần tra được trang bị đầy đủ canh chừng nghiêm ngặt đ ư ờ n g vào căn cứ lối đi hay cầu thang đều có rất nhiều người ở đó tòa nhà được bảo vệ rất nghiêm ngặt vì vậy ngay cả con bọ cũng đừng nghĩ đến việc trà trộn vào trong đó phòng họp tầng tám truy phong tướng triệu tập các vị tướng lãnh ở hai mươi tám quốc gia khác nhau ông ta nhìn về phía các vị tướng quân có mặt tại đây và hỏi Khu quân sự hiện giờ đều được canh phòng h quân đều n sự giờ i g được rất ê một ngặt, Giang Cung Tuấn cũng không thể tùy tiện xông vào được. Thế nhưng, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Chúng hắn thể tùy Thế tiếp tục ta phải ra cách để thu hút hắn ta phải phải ra được. cách. cách để vậy đây. vào vào là m vị tướng quân trong số đó nói chúng ta có nên chủ động rời khỏi đây để cho giang cung tuấn một cơ hội không có người ngay lập tức phản bác nói cậu muốn chết hiện tại chúng ta giã phong tỏa khu vực thành phố ở phía nam sa mạc nhưng chắc chăn hở cờ long bọn chúng đã tiến vào đây nếu như cậu rời khỏi khu căn cứ ở đây có thể cậu sẽ bị ám sát ngay khi vừa bước ra khỏi cổng khu quân sự vậy vậy chúng ta phải làm sao làm sao giang cung tuấn không nốc và hẳn cũng sẽ không nốc đến mức phải tự sát cậu hỏi tôi thì tôi phải hỏi ai dù sao đi nữa thì tôi nhất định sẽ không rời khỏi đây rời khỏi đây là đông nghĩa với cái chết tôi còn sống chưa đủ tôi không muốn chết như vậy đâu mọi người đều diễn tả về nó bằng một từ mà giang cung tuấn thì đã đến tới tầng thứ tám cùng với bảy tám người sát thủ đi cùng anh cầm vũ khí đi tới nhìn đám lính canh gác lầu tám nói vị đại ca này đã đến giờ chuyển giao khu vực rồi các người đi tuần tra dưới lâu chúng ta sẽ ở đây mà canh chừng một quân lính to mày nói đây không phải chỉ là trao đổi địa bàn sao làm sao ta có thể đổi lại đây giang cung tuấn cười nói vị đại ca ta là đặc biệt được tướng quân giao phó vì sao người lại dám cai lệnh cấp trên đưa ra chứ người lính không nói gì làm một hành động vô cùng khiếm nhã sau đó người lính đi cùng quay người và bước xuống cầu thang sau khi bọn họ rời đi giang cung tuấn dôi người ra nói cuối cùng ta cũng có thể lười biếng một chút thế nhưng ta sẽ c h ấ n thủ giúp ở hành lang cho ta ở bên ngoài rất mệt anh m ạ thăng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 trong h nhưng để có thể xông vào phòng họp ế xông để có t vào vòng phòng ú t giết chết tướng quân của 28 nước thì khó như lên trời. Trong và của nước khó như h quân lên p họp truy hải đang thương lượng đối sách cùng với tướng quân của hai mươi tám nước đ ố n g nhiên bị cúp điện quân khu đ ô n g vang lên tiếng còi báo động mặc dù đèn dự bị đã được chiếu sáng ngay lập tức nhưng tiếng còi báo động vẫn không ngừng vang lên khiến cho tướng quân của hai mươi tám nước luôn cuống họ lập tức lấy vũ khí ra cảnh giác nhìn chăm chẳng cửa thậm chí đã bắt đầu tìm nơi để trốn đừng có sợ đừng có sợ truy hải hét lớn ở đây phòng bị rất nghiêm ngặt hắc long nhất định không dám tới đâu nếu no dám tới nó nhất định sẽ phải chết chuyện này không hẳn là do hắc long làm đâu có thể là do dụng cụ có vấn đề nên mới dẫn đến cúp điện một phút chỉ cần một phút thôi là máy phát điện có thể sử dụng lại được rồi giờ này ngoài cửa bỗng chuyên đến tiếng gõ cửa tướng h quân sao rồi giang c u n g tuấn đang canh giữ ở hành lang bên ngoài phòng họp sau khi cúp điện anh dẫn người chạy đến gõ cửa phòng họp tướng h quân hắc long đã đến chưa chúng ta đi vào được không mau mau vào giang c u n g tuấn đẩy cửa đi vào tướng h quân của hai mươi tám nước thấy toàn chiến sĩ vũ trang đến thì mới thở pháo nhẹ nhõm giờ phút này đèn bỗng nhiên sáng lên rất nhiều tướng quân thở phào nhẹ nhõm mà giang cung tuấn không hề có hành động thiếu suy nghĩ nào cầm vũ khí lên canh giữ ở cửa phòng họp có điện thoại gọi đến truy hải lập tức cầm bộ đàm hỏi phòng chỉ huy có chuyện gì có chuyện gì thế báo xuất hiện đường dây gây trở ngại đang kiểm soát phòng giám sát có chuyện gì thế báo các khu vực lớn đều bình thường không phát hiện có người nào xông vào cả truy hải liên tiếp hỏi thấy mọi chuyện đều bình thường anh ta mới thở phào nhẹ nhõm anh ta thật sự mong là hắc long đến như vậy thì có thể giang lù hơi bắt hết một lần thế nhưng trong phút chốc cúp điện kia anh ta cũng có chút lo lắng trong lòng cũng có chút sợ hãi mặc dù anh ta là một người mạnh mẽ thế nhưng danh tiếng của hắc long quá lớn cuộc chiến của anh được lưu truyền khắp nơi bởi vậy nên dù là một cuộc đấu thôi cũng khiến cho người khác cảm thấy run sợ trong lòng tướng quân của hai mươi tám nước cũng thở phào nhẹ nhõm bọn họ cho rằng hắc long đến thật làm họ sợ chuyện không đâu nãy giờ truy hải cầm bộ đàm c a n dặn các bộ phận phải trông chừng nghiêm ngặt nếu có chuyện gì thì phải lập tức báo cáo phòng chỉ huy nhận được phòng giám sát nhận được các bộ phận trong quân khu lần lượt trả lời nghe được âm thanh của truy hải trong bộ đàm giang cung tuấn cờ nhạt những tên sát thủ này quả thật không khiến anh thất vọng cúc điện một phút thôi mà muốn k h ô n g chế được phòng giám sát và phòng chỉ huy thì đúng là khó thật thế nhưng tên sát thủ mà anh mang đến cũng không làm được k h ô n g chế phòng chỉ huy k h ô n g chế phòng giám sát tiếp theo thì dễ thực hiện hơn nhiều anh biết giữa phòng hội nghị này cũng bị giám sát đây là phòng hội nghị cao nhất rồi trước kia anh cũng từng trao đổi chuyện hệ trọng với nhiều tướng quân trên đây phòng hội nghị này chẳng những bị giám sát mà còn có hệ thống phòng ngự một khi mở hệ thống phòng ngự thì hệ thống cách dâm và hệ thống chống đạn sẽ được khởi động giang c u n g tuấn đứng ở cửa nhìn dám mắt một cái rồi lặng lẽ làm một động tác gì đó bằng tay trong phòng giám sát phòng giám sát đã bị giang ly khống chế có chiến sĩ te xuống đất mà xếp phụ trách phòng giám sát này đang bị chĩa súng vào đầu không dám hành động thiếu suy nghĩ qua giám sát giang không thấy giang c u n g tuấn đang khoa tay mua chân trước khi đến giang c u n g tuấn đã nói hết tất cả mọi tình huống cho bọn họ giang ly cũng biết hết tình huống trong quân khu cô lập tức phân phó lập tức cắt đứt liên lạc của phòng hội nghị với bên ngoài bắt đầu từ hệ thống phòng bị của phòng hội nghị đầu của s ế p bị súng chìa vào đầu ông ta không dám cãi lại giang cung tuấn đứng ở cửa phòng hội nghị đợi một lát nữa mới đi đến chỗ ra phòng hỏi tướng quân bây giờ không sao chúng ta phải đi canh giữ bên ngoài hay là ở trong đây truy hải ngồi trên ghế đầu của anh ta lúc này đ ầ y mồ hôi anh ta lấy tay xoa xoa mồ hôi trên c h á n ơi dừng tay nói đi ra ngoài trước đi phòng bị nghiêm n g ặ t vào ừ giang cung tuấn gật đầu chật xoay người trong lúc mà anh xoay người súng đông nhiên nổ bảy tám người chiến sĩ đứng ở cửa bông té xuống v u n g máu trong nháy mắt trong nháy mắt súng đã càn quét tất cả chật xoay người móc ra một khẩu súng lục nhanh như chấp để ở trên đầu truy hải cảnh tượng này khiến cho hai mươi tám tướng quân sợ đến mức choáng váng tại chỗ đầu góc họ chống không mất hết hồn vía chờ đến khi bọn họ phản ứng thì trên đầu truy hải đã bị súng trịa vào hắc h ắ c long mày là h ắ c long không biết là ai bỗng nhiên kêu lên trong âm thanh vô cùng run rẩy giang cung tuấn nghe giang cười một tiếng nói không sai là tao truy hải ngẩm đầu nhìn chằm chằm giang công tuấn cho tới hôm nay anh ta đều mang theo cái nón miệng vịt giang cung tuấn chưa từng thấy được diện b ạ o sẵn có của anh ta lần nào thế nhưng hôm nay cuối cùng cũng đã thấy được đây là một khuôn mặt rất đại trà đại trà đến mức chỉ cần liếc nhìn một cái đã có thể ngay lập tức quên mất hắc long tao thật sự coi thường mày giang cung tuấn cười n h ạ t nói truy hải mày mau gọi cho ông chủ của này tao có việc muốn nói chuyện với hắn ta truy hải găn từng chữ nói hắc long mày nghĩ là mày có thể ra khỏi đ â y được sao giang cung tuấn nhún vai một cái nói tao có còn sống để đi ra ngoài hay không thì không biết nhưng tao biết mày nhất định sẽ chết còn có tụi bây giang c u n g tuấn vừa nói vừa nhìn tướng quân của hai mươi tám nước tao nói rồi mà tụi mày vẫn muốn tìm đường chết ở trong nước hưởng phúc không hay hơn sao nếu như không phải đến đoan hùng của ao gây ra cho tao nhiều phiền thoái vậy thì mày cũng đừng có nghĩ sẽ được đi hờ cờ long ông đây giết mày một tên tướng quân gâm thét đang cầm thanh súng thế nhưng tốc độ của hàn sau nhanh nhẹn bảng giang c u n g tuấn được thanh súng trong mặt han giờ đã bị giang c u n g tuấn nhắc tay bỏng nổ súng đầu của hàn bị trúng đạn té xuống đất ngay lập tức chuyện này xảy ra khiến cho những tướng quân khác c h o n g váng tại chỗ mà truy hải cũng nằm được một cơ hội trong lúc mà giang c u n g tuấn nổ súng thì anh ta c h ậ t động nằm lấy cây súng thế nhưng còn chưa cướp được đã bị súng của giang c u n g tuấn lại tiếp tục đẻ trên nót r u y hải đừng núp ních trong lòng truy hải bây giờ đã nổi báo rồi tốc độ thật nhanh sức mạnh của giang c u n g tuấn quá mạnh mẽ quá kinh khủng một tay giang c u n g tuấn cầm súng lục chìa vào đầu truy hải một tay cầm súng hạng nặng chỉ về nhiều tướng quân ở trong phòng hội nghị phòng hội nghị lớn như vậy chứa mấy chục người vậy mà bây giờ lại yên tĩnh như chết truy hải cho mày một cơ hội gọi điện cho ông chủ của mày Tao m u ố nhưng nói c u y anh t biết với h nếu g đây không phải là thiên tử thì thiên tử cũng đứng ở một bên nghe trong điện thoại không có âm thanh gì khác chuyển tới giang cung tuấn nói lần nữa thiên tử tôi không quan tâm anh có mục đích gì nhưng tôi tuyệt đối sẽ ngăn cản anh tích tích t í t h em mở thanh t í c h t í c h t í c h văng lên đối phương không lên tiếng đã cúp điện thoại hắc long mày không thể còn sống mà rời khỏi đây được đâu truy hải nhìn giang c u n g tuấn gắn từng chữ nói bên ngoài có một trầm nàn đại quân thành nam hoang có ba triệu đại quân nếu mày đã tới rồi thì đừng hỏng nghĩ đến việc còn sống rời đi vậy sao giang c u n g tuấn cười nhạt nói nếu như tao đã tới thì hẳn có cách để rời đi đúng rồi q u ê n nói cho mày biết nơi này đã từng là phòng hội nghị của quân hắc long nam hoang nơi này tao rõ còn hơn cả lòng bàn tay bây giờ ở đây đã cắt đứt liên lạc với bên ngoài rồi dù cho nơi này có sập xuống thì bên ngoài cũng không biết nghe vậy tướng quân của hai mươi tám nước đổi sắc mặt hắc long tôi tôi cũng là bị bắt buộc hắc long van xin cậu cho tôi một con đường sống tôi sẽ lập tức rút quân ngay không ít người bắt đầu khẩn cầu ẩm giang cung tuấn trực tiếp nổ súng truy hải cứ như vậy mà thé xuống vũng máu mất đi hơi thở của sự sống tướng quân của hai mươi tám nước sợ đến mức sắc mặt tái nhợt nếu đã tới vậy sẽ phải chuẩn bị việc phải bỏ mạng chứ mấy người tấn công thành nam hàng khiến cho quân hắc long chết vô số không giết mấy người tôi sao mà hoàn thành được dặn dò của quân hắc long đây vẻ mặt giang cung tuấn âm u trong giọng nói mang theo sắc ý hơi thở trên người anh quá mạnh mẽ thật đáng sợ đáng sợ đến mức khiến cho rất nhiều tướng quân ở nơi này cảm thấy run sợ trong lòng trên người giống như bị một tảng đá lớn đẹp vậy ngay cả cử động cũng không dám mọi người cùng nhau tiến lên nếu hẳn nổ súng thì chúng tôi cũng cùng nhau nổ súng tôi không tin một tên tướng quân hô lớn lên thế nhưng còn chưa nói xong giang cung tuấn đã trực tiếp nổ súng thân thể của người đó chậm rãi ngã xuống mặc dù thân thủ của tướng quân của hai mươi tám nước cũng không tệ thế nhưng khi đối mặt với hắc long bọn họ không cả một chút dục vọng chiến đấu nào bọn họ biết chờ đợi sẽ chết nhưng cũng biết nếu động thủ bây giờ cũng sẽ chết ngay lập tức tự mình giải quyết đi giang cung tuấn quét nhìn tướng quân còn sống cam kết tôi cam kết nếu mấy người tự kết thúc sinh mạng của chính mình quân hắc long của tôi tuyệt đối sẽ không động đến lính của quốc gia mấy người để cho bọn họ rời khỏi thành nam hoang an toàn còn nếu không vẻ mặt anh trầm xuống lạnh lùng nói máu chạy thành sông ba triệu đại quân chết không có chỗ trôn chết tự sát loài người luôn sợ hãi việc chết tự sát một sự tinh thần can đảm rất lớn bọn họ đều là tướng quân của quốc gia đều là dưới một người trên vàng người sao họ có thể chịu chết như thế được sao thế cần tôi ra tay sao mỹ thanh lạnh lùng của giang cung tuấn vang lên ngay sau đó nổ súng súng liên thanh không ngừng bắn giờ khác này vô số tướng quân cũng nổ súng bọn họ muốn trước khi chết cũng phải giết cho bằng được giang cung tuấn thế nhưng tốc độ của bọn họ vốn dĩ không bằng được giang cung tuấn mấy giây ngắn ngủ thôi vậy mà trong phòng hội nghị đã tràn ngập thi thể chỉ có một người còn sống đó chính là tổng thống lĩnh liên quân của hai mươi tám nước tỳ khưu tỳ khưu tê liệt ở trên đế cả người không còn chút sức lực nào anh nhìn giống như tử thần vậy giang cung tuấn từng bước đi tới trên trán hiện đổ mồ hôi hột to như hạt đậu rất nhanh mồ hôi đã làm ớt chiến bảo của ông ta giang cung tuấn nhàn nhạt hỏi ông biết vì sao tôi không giết ông không tôi tôi không biết tỳ khưu đầu đầy mồ hôi ngay cả hàm răng cũng đang r u n dậy giang ngồi xuống châm một điếu thuốc hít sâu một cái bởi vì ông là tổng chỉ huy của hai mươi tám nước tôi còn cần ông truyền lệnh rút quân xuống dĩ nhiên ông cũng có thể lựa chọn từ chối mà nếu như vậy thì quân hắc long đánh tới thành nam hoàng mỗi ngày đều là khói l ử a chiến tranh ba triệu quân phơi thây khắp nơi hơn nữa giang cung tuấn dừng một chút tiếp tục nói một khi chiến tranh thật sự xảy ra thì sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy quân hắc long ra thiên sơ quan tiến quân thần tốc tiêu diệt hai mươi tám nước mỗi một chữ giang cung tuấn nói ra giống như lưới dao sắc bén cắm vào tim của tỷ khưu nghe được mấy chữ diệt hai mươi tám nước này thân thể ông tôi nhịn không được mà run rẩy tôi tôi hạ lệnh tôi hạ lệnh rút lui tỷ k h biết lần này kế hoạch đã thất、bại. kế hoạch đánh chết hắc long đã thất bại rồi ông tôi cũng biết nếu như không hạ lệnh rút quân hội hắc long cũng sẽ giết ông ta hơn nữa ba triệu đại quân và quân hắc long sẽ phát sinh ra mâu thuẫn một khi chiến tranh quy mô lớn nổ ra thì sẽ không kết thúc dễ dàng như thế nữa phòng giám sát đám người giang ly thấy một màn này trên mặt hai cũng mang nụ cười thành công đúng vậy thành công có thể còn sống trở về t u ổ i c h ắ c chặt lẻn vào thành nam hoàng của ba triệu đại quân chú đóng đánh chết tướng quân của hai mươi tám nước chuyện này đáng để tôi khoe khoang cả đời này luôn đó nhưng đáng tiếc là không thể làm sát thủ được nữa rồi nếu không danh tiếng của tôi sẽ cao hơn một bậc rất nhiều sát thủ trên mặt đều mang nụ cười văn phòng ca o úc phòng hội nghị ở tầng thứ tám giang cung tuấn nhìn tỷ khưu nói được rồi thấy ông sợ đến mức cả người toàn là mồ hôi đi theo tôi đến phòng chỉ huy ừ tỷ khưu đứng lên ông tôi đi theo giang cung tuấn đến phòng chỉ huy dưới lầu cũng không ít chiến sĩ đi tuần tra bọn họ không hề biết trong phòng hội nghị đã xảy ra chuyện gì thương quân lúc tỷ khưu đi tới những chiến sĩ này cũng tôn kính mở miệng nhưng tỷ khưu không đáp lại không lâu sau đó đã đến phòng chỉ huy đang k h ô n g chế phòng chỉ huy chính là sát thủ tiểu thái hội đứng thứ ba trên bảng xếp hạng còn có tử thần và mèo hoang lão đại hai người đồng thanh mở miệng giang cung tuấn đi tới võ vai bọn họ tán thường nói làm không tệ trở về sẽ có thưởng cảm ơn lão đại nhiều giang cung tuấn nhìn t ì khưu nói hạ lệnh đi t ì khưu đi tới phòng chỉ huy nhìn về phía mito mở miệng nói tôi ra lệnh liên quân hai mươi tám nước cả đêm nay rút quân rút lui khỏi thành nam h o à n g rút lui khỏi nước đoan hùng tất cả phó tướng của hai mươi tám nước cũng nhận được lệnh chuyên lệnh xuống toàn quân rút lui rút lui cả đêm rút lui rút lui ra khỏi thành nam hoang xem ảnh một xem ảnh h a i nhưng ông ta lại không biết giang cung tuấn rốt cuộc muốn cái gì cậu cậu muốn tiền tiền giang cung tuấn cười nhạt nói tiền có thể giải quyết mọi vấn đề sao các người thua trận nhiều như vậy rồi mà v ẫ n còn dám đến xâm phạm lần này tôi phải dạy dâu các người một chút nhựa đất bồi thường đi hai mươi tám nước m u i một nước nhựa ra năm thành phố nhựa cho nước đoan hùng chuyện này coi như kết thúc vừa nói anh mặt c h â m xuống nếu không quân hắc long sẽ xuất hiện tại thiên sân quan phát động công kích võ trang với 28 nước cưỡng ép mang vào lãnh thổ của đoàn hùng chương 351, anh lúc này trông thật đẹp trai t ì khư hoảng sợ tới mức cả người r u lên vội lăn một vòng ra khỏi phòng chỉ huy ông ta nhanh chóng rút quân tốc độ rút lui của liên quân 28 nước tương đối nhanh trong lúc liên quân 28 nước rút lui giang cung tuấn gọi điện thoại cho ngô huy kêu anh ta dẫn dắt quân hắc long nhanh chóng vào thành phố nam cương trong vòng một đêm liên quân h a nước đã rút hết toàn bộ quân hắc long lại vào thành phố nam cương Ngày hôm sau, vâng sớm, quỷ viên lập tức t đứng lên chật hạ một mệnh lệnh giang c u n g tuấn đã cho liên quân hai mươi tám nước có thời gian rút lui. Nếu bọn chúng còn chưa rút lui vậy chớ trách anh không khắc khí hiện tại đã bảy giờ sáng thời gian này đại đa số người đại lan đều đã thức dậy vậy mà bọn họ vừa mới thức dậy đã nghe được một tin tức chấn động Số số báo đặc biệt, số báo đặc biệt, đặc đặc liên quân 28 nước rút khu ỏ i t h nam h phố n cương trong lại vào thành phòng Tin họp nội huy đứng lên nói tướng long hiện tại trong thành phố nam cương có rất nhiều phóng viên chiến trường muốn phỏng vấn anh bọn họ đều muốn tìm hiểu rõ xem tới cùng đêm qua đã có chuyện gì xảy ra anh có muốn nhận phỏng vấn cho người dân trong nước một lời nhắn nhủ không giang cung tuấn hơi dừng tay nói nhắn nhủ cái gì có thể không đánh mà thẳng giải quyết chiến đấu thu phục thành phố nam cương đây đã có thể tính là lời nhắn nhủ với toàn dân Nô Huy, hiện tại tôi giao cho cậu một nhiệm Tướng Long xin giao phó. Giang Cung Tuấn nói, dẫn phán nước vương bọn tiến hành đàm phán, tôi Huy, cho phó. họ thủ cậu cậu quốc yêu cầu tại giao giao giả tới một tìm của đàm đàm vụ. sứ 28 28 nếu như bọn họ không giao quân hắc long sẽ đánh thẳng xuống một lần diệt hết hai mươi tám nước thân thể ngô huy r u lên không nhịn được hỏi tướng long anh đang nói thở giang cung tuấn nhìn anh ta nói chẳng lẽ còn có thể là đùa sao rõ ngô huy đứng thẳng tắp lớn tiếng nói em lập tức dẫn người đi tới hai mươi tám nước trong vòng ba ngày nếu không thể bàn xong chuyện này em xin đưa đầu tới gặp sau khi ngô huy tiếp nhận mệnh lệnh bèn nhanh chóng rời đi mà giang cung tuấn lại ngáp một cái vài ngày ngủ được không ngon anh cảm thấy mình cần ngủ bù một giấc anh rời khỏi tòa nhà quân khu đi tới bên ngoài tòa nhà lên một chiếc xe quân sự dặn dò quay về biệt thự hắc long rõ binh sĩ lái xe gật đầu biệt thự hắc long ở nội thành thành phố nam cương đây là biệt thự được xây dựng riêng cho tổng x o á i quân hắc long biệt thự này so còn xa hoa khoáng đạt hơn cả nội kinh các ở thành phố t ử đ ằ n g diện tích cũng rộng hơn lúc này trước cửa biệt thự hắc long có không ít phóng viên những phóng viên này muốn tới phỏng vấn riêng hắc long muốn hiểu rõ tới cùng đêm qua đã có chuyện gì xảy ra cũng có phóng viên chiến trường đặc biệt đưa tin về tình huống chiến đấu ở nam cương một chiếc xe quân sự chạy tới tướng long có không ít người giang cung tuấn hít mắt đang chập mắt nghe được giọng nói của binh sĩ lái xe anh mở mắt ra ngẩng đầu nhìn lại thấy phóng viên trước cửa biệt thự h ắ c long anh không khỏi n h í u mày lẩm bẩm đám phóng viên này thật đúng là chỗ nào cũng có tướng long có cần để quân đội mở đ ư ờ n g không giang cung tuấn khẽ lắc đầu dặn dò quên đi quay đầu về tùy tiện tìm một chỗ cho tôi tôi muốn ngủ xe quân sự đang muốn quay đầu lúc này phóng viên trước cửa biệt thự hát long phát hiện g i xe quân sự xe quân sự chắc chắn người trên xe là hát long nhanh Đám tướng long tướng long tướng long nơi đây ngoại trừ phần đông phóng viên cũng không thiếu thị dân giang công tuấn vừa xuống xe tiếng cổ vũ đã vang vọng một đám phóng viên vây quanh giang công tuấn khuôn mặt bọn họ đỏ bừng lên vẻ mặt rất kích động cuối cùng bọn họ cũng thấy được chiến thần bảo vệ đại lan tướng long anh có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì xảy ra không có phóng viên không nhịn được hỏi thăm giang cung tuấn ngáp một hơi nói đây là bí mật quân sự không thể trả lời mọi người có thể nhường đường cho tôi không đã ba ngày ba đêm tôi chưa ngủ rồi mọi người nhường một chút để tướng long rời đi đã vài ngày anh ấy không ngủ chờ khi anh ấy t ỉ n h ngủ tôi tin tưởng anh ấy sẽ nói cho mọi người ngay vậy lúc này mọi người mới nhường ra một con đường thế nhưng sau khi tất cả mọi người tránh ra cuối cùng đoàn người vẫn còn một người đang đứng đây là một người phụ nữ trên người cô ta mặc quần áo màu đỏ trên đầu mà mái tóc xoăn lọn to cũng màu đỏ trong tay cầm một chiếc cà mạ dạ cô ta hẽ miệng cười với giang c u n g tuấn đang đứng phía trước đừng nhúc đ í c h trông anh như vậy rất đẹp trai cô ta cầm cà mạ dặt chụp tách tách vài tấm liên tục sau đó cầm m ì r ổ phồn đi tới vẻ mặt rực rỡ nhìn giang c u n g tuấn tướng long tôi có thể phỏng vấn anh vài câu không giang công tuấn mấy mày sao cô lại ở nam cương cô gái này không phải ai khác cô ta là hứa linh cô ta đến nam cương làm tình nguyện viên thế nhưng chiến đấu không bộc phát vì vậy cô ta đổi thành phóng viên viết lại tình huống cô ta đã thấy ở nam cương hứa linh nhìn đài truyền hình bên cạnh trong tay những người này có c ầ m kame ra cô ta xoay người nhìn kame ra nói kame ra chuẩn bị để tướng long nói rõ cho mọi người xem tới cùng đêm qua đã có chuyện gì xảy ra vì sao chỉ trong một đêm liên quân 28 nước đã rút quân vì sao quân hở cờ long có thể không đánh mà thăng thu phục thành phố nam cương ngay vậy lập tức có không ít người mang kame ra đi tới không chỉ một đài truyền hình tất cả phóng viên ở đây đều mở ca mê ra ra hướng về phía giang c u n g tuấn và h ứ a linh h ứ a linh cầm mịt r ộ phun hỏi có thể làm lỡ vài phút của anh không c ô ta nhìn giang c u n g tuấn lúc này trông giang c u n g tuấn rất mệt mỏi hai mắt còn phủ đầy tơ máu cô ta biết đã vài ngày giang c u n g tuấn không ngủ cô ta cũng hơi đau lòng thế nhưng cô ta lại luyến tiếc không muốn để giang c u n g tuấn rời đi năm phút đồng hồ giang c u n g tuấn thản n h i ê nói n có gì muốn hỏi thì hỏi mau lên h ứ a linh hỏi tới cùng đêm qua đã xảy ra chuyện gì vì sao liên quân hai mươi tám nước rút quân cũng không có chuyện gì lớn tôi xâm nhập vào thành phố nam cương đi tới quân khu đánh chết tướng quân của liên quân 28 nước bức bách tổng chỉ huy của liên quân 28 nước là tổng xoáy t ỷ khưu phải rút quân giang cung tuấn nói nhẹ nhàng như gió thổi mây bay đám người lại nghe mà trong lòng rún sợ trước đêm qua tình huống trong thành phố nam cương là như thế nào bọn họ đều biết rõ 28 nước ba triệu quân c h ấ n thủ mà dưới tình huống như thế giang cung tuấn lại có thể trà trộn vào thành phố nam cương giết tướng quân 28 nước lấy biện pháp không đánh mà tờ hng giải quyết tình hình chiến đấu ở nam cương cợp đợ thiên hạ ngoại trừ h long gia còn ai có thể làm được Hứa Linh ngây ngẩn chương ả n ờ i c h phóng viên ở đây cũng ngây ba i mấy giây l trăm năm mươi hai sương s ư ờ n mềm của giang c u n g tuấn chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giang c u n g tuấn ngáp một hơi anh thật sự mệt mỏi mệt mỏi thì cần nghỉ ngơi anh cũng không nói quá nhiều xoay người lập tức đi lên xe dặn dò tài xế được rồi đi thôi trực tiếp lái xe vào biệt thự hất long rõ t ư ớ n g long tài xế khởi động xe dưới vô số ánh mắt soi mói dưới sự quay chụp của không ít camera xe chậm rãi chạy vào biệt thự hất long chỉ nháy mắt tin tức giang cung tuấn nhận phỏng vấn đã t r u y ề n r a được phiên dịch thành nhiều ngôn ngữ khác nhau truyền khắp toàn thế giới thành phố t ử đ ằ n g nhà họ đường đường sở vi mới vừa thức dậy mấy ngày nay cô vẫn luôn ngủ không ngon bất kỳ thời khắc nào cô cũng đang chú ý tình huống ở nam cương cô không hy vọng nơi đó sẽ có chiến đấu thật liên tiếp mấy ngày trôi qua chiến đấu vẫn không bộc phát thần kinh vốn đang căng thẳng của cô cũng được buông lỏng chị chị mau nhìn xem xảy ra chuyện lớn rồi cô mới đi ra khỏi phòng đã nghe được tiếng giống to của đường tấn mấy ngày nay cô như người mất đi h ồ n p h á c h đối với chuyện gì cũng không cách nào hứng thú nổi cô đi tới ngôi xuống một bên thờ ơ hỏi đã xảy ra chuyện gì mà em kinh ngạc như vậy đường tấn kêu lên liên quân hai mươi tám nước đã rút khỏi thành phố nam cương quân hắc long đã thu phục được thành phố nam cương chị xem đây là tin tức phỏng vấn mới nhất chị mau xem anh g i mặc áo giáp hắc long quá đẹp trai chỉ nháy mắt đường sở vi đã tỉnh táo lại nhanh chóng nhận lấy di động trong tay đường tấn có thể làm lỡ vài phút của anh không năm phút đồng hồ có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi mau lên đoạn đối thoại rất đơn giản nhưng khi nhìn thấy người phỏng vấn giang c u n g tuấn đường sở vi lập tức há hốc m ộ m Hứa linh sao cô ta sao cô ta lại chạy tới nam cương thấy nháy mắt thấy h ứ a linh đường sở vi đã há hốc m ộ m cô có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới h ứ a linh lại chạy đến nam cường còn làm phóng viên còn phỏng vấn giang cùng tuấn chị chị xem áo giáp của anh rể đi anh rể mặc áo giáp hắc long quá đẹt c a i cấp quá tuân vai tú s á đây quả thực là thần đường sở vi lại không yên lòng trong óc cô chỉ có một suy nghĩ lẽ nào bọn họ thực sự ở cùng một chỗ nhớ lại đoạn trước thời gian khi cô và giang cung tuấn còn chưa ly dị cô đã thấy giang cung tuấn và hứa linh hôn nhau trong phòng làm việc tập đoàn giang long ngay cả quân áo cũng đã cởi ra nếu như cô đi vào trễ một chút chắc cắn hai người đã quấn lấy nhau rồi nghĩ tới những chuyện này cô lại nước mắt rưng rưng còn nói cái gì mà yêu mình còn nói cái gì mà bảo vệ mình đều là lừa gạt rõ ràng anh đã sớm tới với cô ta chỉ ước gì có thể ly hôn với em để ở chung với cô ta cô nhỏ giọng khóc thành tiếng chị chị đang nói thầm cái gì vậy không không có gì đường sở vi lập tức lau nước mắt đứng lên nhanh chóng trở về phòng sau khi trở lại phòng cô lấy di động ra không ngừng xem đoạn phỏng vấn của giang cung tuấn nhìn giang cung tuấn mặc áo giáp hắt long thật trai. đẹp Đường vi sở cùng xem mê. tới cô t si cô lúc đó thủ đô phủ thiên tử thiên tử giận tí mặt phế vật đúng là một đám rắt rưới gã ta giận dữ đập nát tất cả đồ vật trong phòng gata đã sớm nhắc nhở truy hải phải cẩn thận thế nhưng truy hải lại không nghe ba triệu quân c h ấ n thủ thành phố nam cương quân khu được đề phòng xâm nghiêm lại có thể để thằng nhóc này trà trộn đột nhập giết tướng quân hai mươi tám nước những người này đều là đồ ăn hại sao thiên tử g i ậ n tới không chỗ phát tiết trong phòng mấy người phụ nữ quỳ trên mặt đất thân thể lạnh run ngay cả thở mạnh cũng không dám sau khi chút giận thiên tử tỉnh táo lại gata ngồi xuống sofa lấy một điếu thuốc ra châm lửa gata bố trí ra ván cục này vì muốn diệt giang công tuấn nhưng bây giờ giang c u n g tuấn không những không chết lại còn lập công lớn sau trận chiến này độ nổi tiếng của giang c u n g tuấn sẽ lên một tầng cao mới gã ta muốn giết anh cũng sẽ khó khăn hơn giang c u n g tuấn phải chết gã ta hít một hơi trong đầu suy nghĩ cách giết chết giang c u n g tuấn xem ra chỉ có đi mời ông ấy sau một hồi thiên tử thì thảo mở miệng c h ậ t đứng lên chuẩn bị xe thiên tử rời khỏi nội thành thủ đô đi tới vùng ngoại thành vùng ngoại thành có một ngọn núi ngọn núi này tên núi ngũ trang trên đỉnh núi có một đạo quan thiên tử lên núi giữa đạo quan có một căn phòng trên mặt đất có một điện cỏ trong điện cỏ có một ông lão chừng bảy tám mươi tuổi đang ngồi ông lão mặc đạo bảo tóc bạc dâu dài dáng vẻ tiên phong đạo cốt tôi cần ông ra mặt thiên tử đứng phía trước lão đạo trên mặt lộ ra vẻ trầm thấp nói hát long sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi sẽ ảnh hưởng tới bố cục của tôi anh ta phải chết hai mắt đang khép hở của lão đạo sĩ hơi mở ra hai tròng mắt ông ta v ẫ n đục vô thần không có bất kỳ linh khí gì lão đạo sĩ đứng lên thản nhiên nói trình độ võ học của hát long đã đạt đến cảnh giới đang phong tạo cực không ai có thể giết anh ta nhưng là đàn ông sẽ có xương sần mềm s ư ơ n g sườn mềm của anh ta chính là đường sở vi muốn giết anh ta có thể xuống tay từ đường sở vi thiên tử lạnh lùng nói giết thế nào là chuyện của ông giang c u n g tuấn không chết tôi không cách nào tiếp tục kế hoạch bên trên trách tội ông tôi đều sẽ xong đời để lại một câu sau đó thiên tử xoay người rời đi người đã đi ra ngoài nhưng giọng nói vẫn vang lên ở ngoài cửa mau chóng giết chết giang c u n g tuấn chỉ cần anh ta chết đi tôi có thể bổ trí lao đạo sĩ nhìn thiên tử đã rời đi nếp miệng lên trên gương mặt giàn u a hiện lên một nụ cười lạnh giết người mà thôi hà tất gì phải phức tạp như vậy liên quân hai mươi tám nước h à mệt cậu có thế nghĩ ra được nhớ kỹ ngàn vạn lân chờ đế cái chết của giang c u n g tuấn có liên lụy đến tôi nếu tôi xảy ra chuyện sẽ không có người nào chấp hành kế hoạch thiên tử đi mà quay lại lão đạo sĩ r ô i cái lưng mệt mỏi nói yên tâm đi không ai có thế t r a ra được chuyện này có liên quan tới anh năm ngày trong năm ngày giang c u n g tuấn hẳn phải chết có lời này thiên tử an tâm gã ta xoay người rời khỏi còn tới đại điện dân một nén nhang sau đó mới đi xem ảnh một xem ảnh hai rất nhanh đạo sĩ đã đi tới thành phố tử đăng quan chương ủ t ba trăm năm mươi ba bắt Đăng, 353, bộ thiên long nam cường biệt thự hát long mấy ngày nay giang cung tuấn vẫn luôn ngủ không ngon vừa về tới biệt thự hát long anh gục trên giường nghiêng đầu ngủ say ngủ một giấc đến tối ùm ùm ùm ùm bụng sôi sùng sục giang cung tuấn xoay người đứng lên xoa xoa cái bụng ngấm đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ hiện tại trời đã tối anh cầm lấy di động bên cạnh nhìn một chút hiện tại đã tám giờ tối vừa nhìn di động anh phát hiện mình có rất nhiều cuộc gọi chưa nhận còn có một số tin nhắn đều là hứa linh gửi tới anh nghĩ mày thì thào nói t h ầ m cô gái này muốn làm gì vậy anh không để ý đứng dậy mặc quần áo tử tế ra ngoài bên ngoài biệt thự h t long hội tụ không ít người có thị dân có phóng viên không ít thị dân tay c ầ m hoa tươi cũng có người câm cờ thưởng ngoài cửa biệt thự hắc long có không ít quân nhân được võ trang đầy đủ trấn thủ những quân nhân này đứng thẳng tắp cứ như không nhìn thấy người ngoài cửa vậy giang cung tuấn sợ nhất là phiền thoái thấy trận thế này anh xoay người đi vào lại hắc long tướng long tướng long ngài đ ứ n g đi ngài quay lại đi không ít người thấy giang cung tuấn lại kêu lớn lên giang cung tuấn ở đây ở đây một cô gái mặc quần áo màu đỏ cũng không ngừng phát tay cô ta muốn xông vào thế nhưng mấy chiến sĩ lại chặn đường cô ta giang cung tuấn là tôi hứa linh đây ở đây nhìn qua đây hứa linh vừa phất tay vừa kêu to thế nhưng ở đây có quá nhiều người cũng có quá nhiều tiếng hô giọng nói của cô ta bị dìm ngập tướng long em yêu anh chiến thần em muốn sinh con cho anh tiếng hét sóng sau mạnh hơn sóng trước giang cung tuấn trực tiếp mặc kệ những người này anh đi vào biệt thự hát long ngồi trong phòng khách gọi một cuộc điện thoại đưa chút đồ ăn tới cho tôi hiện tại anh mới vừa dùng biện pháp không đánh m à t h ẳ n g thu phục thành phố nam cương là anh hùng dân tộc những thị dân đều đang rất kích động chỉ cần chờ cơn gió này qua là được bên ngoài vẻ mặt hứa linh rất vẻ v ả giang c u n g tuấn về ngủ cô ta cũng không k i dối mãi đến xế chiều cô ta mới gọi điện thoại cho giang c u n g tuấn thế nhưng giang c u n g tuấn lại không nhận hiện tại thấy người cô ta kêu to nhưng giang c u n g tuấn vẫn không đáp lại cô ta lấy điện thoại di động ra lại gửi một tin nhắn cho giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn tôi ở ngoài cửa di động của giang c u n g tuấn rung lên một cái anh lấy điện thoại di động ra thấy tin nhắn hứa linh gửi tới anh dựa trên ghế s o f a lạnh nhạt nói cô gái này lại làm trò gì nữa vui vẻ ở lại ấ m hô thành phố tử đẳng không tốt sao cứ nhất định phải đến biên giới nam cương giang cung tuấn không biết hứa linh chạy tới nam cương làm gì anh cũng sẽ không quan tâm dựa vào trên ghế s o f a ngủ gật rất nhanh cơm nước đã được đưa tới là quỷ viễn đích thân đưa tới tướng long đã lục soát toàn bộ phụ cận nam cương một lần không phát hiện bóng dáng liên quân hai mươi tám nước anh ta đứng bên cạnh báo cáo tình huống cho giang cung tuấn giang cung tuấn vừa ăn cơm vừa chỉ s o f a nói không có người ngoài cậu đừng c â u n ệ ngồi đi lúc này quỷ viễn mới ngồi xuống giang cung tuấn hỏi đúng rồi tình huống bên phía ngô huy thế nào rồi quỷ viễn nói anh ta dẫn theo sứ giả đi tới 28 nước đang tiến hành đàm phán hiện tại quốc tế cũng rất chú tâm tới chuyện này quá trình đàm phán được lợi í c dễ ảm toàn thế giới trên đại hội đàm phán tướng quân hắc phong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói tới 28 nước cá khẩu không trả lời được giang cung tuấn cười nhạt một tiếng nói tôi biết ngay chỉ cần thằng nhóc này ra mặt chắc chắn sẽ ổn để cậu ta tạo áp lực cho 28 nước không đồng ý cắt đất bồi thường vậy thì đánh quân hắc long ta chưa bao giờ e ngại chiến đấu vân quỷ viễn gật đầu đúng rồi cậu viết đơn xin suốt đêm đưa tới thủ đô quỷ viễn hỏi, xin Giang đơn gì? c u bắt đầu thu dọn bắt đũa sau khi thu dọn xong lại rời đi rất nhanh đám sát thủ giang ly đã xuất hiện giang cung tuấn nhìn tám người năm nam ba nữ trước mắt nói đường công nghệ ngồi đi nghe vậy lúc này đám người mới ngồi xuống khi đối mặt với giang cung tuấn ở thành phố tử đằng bọn họ không cảm thấy áp lực lớn như vậy thế nhưng khi đối mặt hắc long mặc áo giáp hắc long bọn họ đều cảm thấy áp lực lớn lao t h ậ t như có một tảng đá lớn đang đẻ trên người bọn họ khiến bọn họ sắp không cách nào t h ở dốc giang cung tuấn nhìn bọn họ nói lần này có thể đánh chết tướng quân hai mươi tám nước không thể bỏ qua công lao của mọi người tôi đã viết đơn xin phía trên phong chức cho mọi người một khi phía trên đồng ý như vậy mọi người sẽ là chiến sĩ tinh nhuệ nhất của quân hắc long là cường giả vương bài của quân hắc long chức vụ trí ít cũng tới cấp bậc phó thống lĩnh thống lĩnh gần với tướng quân cấp bậc này rất cao đây là sự khẳng định thực lực giang c u n g tuấn dành cho bọn họ là sự khẳng định dành cho biểu hiện xuất sắc của bọn họ nghe vậy trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ vui mừng cảm ơn lão đại nhiều cảm ơn giang đại ca giang c u n g tuấn hơi vươn tay ra hiệu nói sau này mọi người đừng gọi tôi như vậy nữa mọi người đều là thuộc hạ của tôi gọi tôi là tướng long vâng đám người đồng thanh mở miệng giang công tuấn nhìn tám người này tám người này đều có thực lực rất mạnh tố chất thân thể cũng rất tốt suy nghĩ một chút anh nói tôi phong cho mọi người là bát bộ thiên long đặc vụ tối cao của quân hát long chỉ nghe lệnh của tôi rõ chúng người vui mừng bát bộ thiên long danh hiệu này thật huy phong giang cung tuấn cười nhạt một tiếng nữ lưu manh từ nay về sau sẽ không còn nữ lưu manh xếp hạng ba trên bảng sát thủ giang cung tuấn nói đến cô ấy cô ấy lập tức đứng lên hôm nay cô ấy ăn mặc tương đối bình thường không phải là quần áo học sinh mà là một bộ quần áo vừa người tóc dài màu đen giáng vẻ thanh thuần vốn không giống một sát thủ máu lạnh giang cung tuấn nói tôi tặng cô một danh hiệu phượng long thế nào nữ lưu manh gật mạnh cái đầu nhỏ cảm cảm ơn tướng long giang cung tuấn nhìn đăng đồ lãng tử xếp hạng thứ tư bản g sát thủ nói anh là lãng long thế nào trên gương mặt giàn mua của đăng đồ lãng tử mang theo vẻ lúng túng cười cười nói cái tên thật quê mùa nhưng nếu tướng long phong vậy thì lấy cái tên này đi dù sao tên cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi nam phong thứ hôm nay về sau cậu gọi dạ long nga hoang cậu là m a long từ thần cậu là thần long giang ly cô đã từng có danh hiệu tên ngân mị như vậy cứ gọi cô là ngân long đi bò cạp cậu cứ gọi hạt long từ vũ cậu gọi vũ long ánh mắt giang cung tuấn đảo qua mọi người tùy tiện lấy một danh hiệu cho bọn họ nếu ai không hài lòng với danh hiệu của mình có thể nói thỏa mãn đám người đồng thanh mở miệng đa tạ tướng long bàn tên cho giang cung tuấn đứng lên vẻ mặt ngưng trọng nói từ sau hôm nay mọi người sẽ là bát bộ thiên l o n g của quân hà c long là sức chiến đấu tối cao trong quân hát long tương lai biên giới nam cương cần mọi người bảo vệ đây không chỉ là hư danh đây là trách nhiệm đây là đ n g đương biết không giang cung tuấn nói rất ngưng trọng đám người nghe mà thấy nhiệt huyết sôi trào bọn họ không nghĩ tới mình có thể biến từ một sát thủ thành quân hở cờ long bảo vệ biên quan biến thành bát bộ thiên long của quân hở cờ long bọn họ cũng biết một khi bát bộ thiên long chính thức thành lập như vậy bọn họ sẽ lập tức danh chấn thiên hạ bởi vì lần đánh chết tướng quân hai mươi tám nước này bọn họ cũng có góp sức hơn nữa còn là công lao không thể bỏ qua giang cung tuấn nhìn bọn họ nói như chém đỉnh chặt sát tám người là một thể tôi hy vọng sau này mọi người có thế thẳng tờ hờ nở thành khẩn gặp nhau đừng lục đục với nhau mọi người là anh em là chị em là có thể giao phía sau lưng mình cho đối phương mọi người phải hoàn toàn tín nhiệm đồng bạn mình phân một đống rắt rưởi vô địch thiên hạ chương ba trăm năm mươi bốn hớ linh thổ lộ chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giang cung tuấn dặn dò đơn giản sau đó để bọn họ rời đi biệt thự hắc long lại trở nên lạnh canh anh đi tới trên sân thượng tân ba nằm trên ghế giữa hút thuốc nhìn bầu trời đời sao anh nghĩ tới người ở thành phố tử đằng xa xa đang ở nam cương nhưng lòng ở thành phố tử đằng anh không biết đời này mình còn có cơ hội lại trở về thành phố tử đằng hay không giờ khác này anh muốn uống rượu đáng tiếc ngô huy không có ở đây anh xuống tầng tới hầm rượu lấy một ít rượu ngon thương nhân đưa tới ngày trước sau đó lại đi lên sân thượng một mình nhàm chán uống rượu giờ khác này anh nghĩ tới một người không khỏi lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho hứa linh hứa linh đã ở bên ngoài biệt thự h long nguyên một ngày chờ từ sáng sớm đến tối mịt thế nhưng giang c u n g tuấn vẫn không để ý tới cô một ta cô ta về tới khách sạn mới vừa rửa mặt trải đầu xong mặc đồ ngủ đang ngồi trên giường xem laptop sửa sang lại thứ bản thân mình viết được mấy ngày nay lúc này điện thoại đổ c h u ô n g phát hiện giang c u n g tuấn gọi tới trên gương mặt xinh đẹp của cô ta hiện lên vẻ vui mừng nhanh chóng nhận điện thoại anh giang của em ơi cuối cùng anh cũng trả lời điện thoại không phải là vì tôi bận quá sao không dành xem di động đúng rồi sao cô lại chạy tới nam cương quốc gia cân nên tôi tới hứa linh mở miệng cười giang công tuấn gọi điện thoại cho cô ta khiến ấ y lòng cô ta rất vui vẻ có rảnh thì tới đây uống vài chén với tôi một mình buồn muốn chết được cậu còn không được đúng rồi cô đang ở đâu tôi phái người tới đón cô không cần tôi đang ở khách sạn gần đó chỉ đi vài phút là có thể đến tốt lắm giang cung tuấn cúp điện thoại sau đó dựa vào ghế chắp hai tay sau gáy nhìn bầu trời đêm sao lốm đốm đ ầ y trời hứa linh tới rất nhanh không tới mười phút cô ta đã xuất hiện bên ngoài biệt thự hắt long nơi đây vẫn đang hội tụ không ít người như trước đều là p a n não tản của giang cung tuấn đa số đều là nữ nhân còn là một vài nữ nhân xinh đẹp trong tay bọn họ đều đang cầm hoa đang đợi hắc long hứa linh đi tới lại bị quân nhân bên ngoài biệt thự hắc long chặn lối đi là tướng long kêu tôi tới hứa linh mở miệng cô này biệt thự hắc long là trọng địa người không có phận sự nhanh chóng rời đi nếu không sẽ nhốt cô hai mươi b ố h thủ vệ l ạ n h giọng mở miệng l ờ i mượn cớ này bọn họ đã nghe không biết bao nhiêu lần hứa linh bất đắc đờ bấm số điện thoại của giang c u n g tuấn mở loa ngoài kêu lên giang công tuấn thủ hạ của anh không để tôi vào đưa điện thoại cho anh ta hứa linh đưa điện thoại cho thủ vệ thủ vệ nghi ngờ tiếp nhận để cô ấy vào trong điện thoại chuyên đến giọng nói của giang c u n g tuấn vâng tuân mệnh nhận được mệnh lệnh lúc này thị vệ mới cho đi thấy có phụ nữ đi vào mấy cô gái nơi cửa đều điên cồn u g phong tới tuy nhiên cuối cùng bọn họ lại bị chặn đường này dựa vào cái gì dựa vào cái gì cô ta có thể vào mà chúng tôi không thể vào anh phân biệt đối xử tôi muốn kiện anh tôi muốn gặp hát long tôi muốn gặp chiến thần không ít thiếu nữ tử la hét mở miệng thế nhưng thị vệ đứng trước cửa vốn không để ý ở đây còn có phóng viên không ít phóng viên chụp được tình cảnh vừa rồi ù đỡ loạt lên internet còn phối thêm m ộ t tiêu đ ề bắt mắt khiếp sợ khiếp sợ một người con gái đêm khuya tiến vào biệt thự hát long tin tức này vừa được đăng lên chỉ nháy mắt đã trở thành tiêu điểm chú ý khắp toàn bộ internet biệt thự hát long tầng ba trên sân thượng h ứ a linh đi tới xem ảnh một xem ảnh hai nơi này là biên cảnh vô số hạng người hôn tạp hội tụ rất hỗn loạn một người phụ nữ còn là một người phụ nữ xinh đẹp như cô tới nơi này không sợ gặp phải nguy hiểm sao không phải còn có anh sao hứa linh hé m i ệ cười giang cung tuấn hơi ngây người chật khẽ cười nói quên đi không nói những chuyện này nữa uống đi hứa linh khôi rượu vang cùng với giang cung tuấn hai người ở trên sân thượng uống không ít uống tới cuối cùng hai người đều ngồi trên mặt đất bọn họ lưng tựa lưng giang cung tuấn tôi biết vì sao anh lại đến nam cương anh đang giảng u tôi cũng biết thái độ của anh thế nhưng tôi vẫn muốn đến tôi sợ nếu tôi không đến tương lai sẽ hối hận mặt hứa linh đỏ hửng hé miệng trong miệng đầy mùi rượu giang cung tuấn cũng uống không ít thế nhưng anh lại không cảm thấy say chút nào lời nói của hứa linh khiến anh rơi vào yên tĩnh tôi không trách anh giọng nói của hứa linh tiếp tục chuyển đến anh ly hôn với đường sở vi nhưng tôi biết trong lòng anh vẫn có cô ấy tôi thực sự rất hâm mộ cô ấy nếu như có thể lựa chọn tôi hy vọng mười năm trước người cứu anh là tôi người bị hủy dung toàn thân cũng là tôi cô uống quá nhiều giang c u n g tuấn nhẹ dọn g mở miệng anh đứng lên vừa đứng lên sau lưng hứa linh lập tức mất đi điểm dựa chỉ nháy mắt đã ngã xuống giang c u n g tuấn nhanh mắt mau chóng đỡ lấy cô ta để cô ta không ngã sắt xuống hứa linh bị giang công tuấn đứng lên thế nhưng cô ta lại đứng không vững thân thể lắc lư giang c u n g tuấn anh biết không tôi chờ anh mười năm tôi vẫn tin tưởng rằng anh không chết tôi vẫn tin tưởng anh còn sống nấc hứa linh ở một hơi rượu tôi không nghĩ tới mười năm sau gặp lại anh đã kết hôn với đường sở vi anh có biết sau khi tôi biết những chuyện này đã cảm thấy khó có thể chấp nhận tới mức nào không nhìn thấy anh ở chung với đường sở vi anh có biết tim tôi đau tới mức nào không anh không biết anh vốn không biết trong lòng anh chỉ có đường sở vi cũng vì năm đó cô ấy đã cứu anh kéo anh ra khỏi đống lửa anh cũng đã ly hôn với cô ấy vì sao không thể quên cô ấy đi bắt đầu một cuộc sống mới cho tới nay hứa linh vẫn chưa từng nói tới những chuyện ấy lần này cô ta nói hết tiếng lòng của mình ra cô ta đuổi từ thành phố t ử đảng đến nam cương này là vì theo đuổi hạnh phúc của mình là vì muốn nói ra những lời này với giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn em yêu anh quên đường sở vi đi chúng ta bắt đầu lại có được không tuy rằng cô ta đã uống say thế nhưng cô ta lại nói rất chân thành trên khuôn mặt đỏ hồng mang theo vẻ khẩn cầu cô uống say rồi tôi dịu cô xuống nghỉ ngơi giang c u n g tuấn không đáp lại mà đỡ hứa linh xuống tầng đi tới phòng khách ở tân một anh đặt hứa linh lên ghế sofa cô ta khẽ dựa trên ghế sofa sau đó ngủ mất giang c u n g tuấn ngồi bên cạnh lấy một điếu thuốc ra châm lửa khói thuốc tràn ngập đầu ngón tay hút xong một điếu thuốc anh lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho quỷ viên rất nhanh quỷ viên đã đến tướng long có chuyện gì vậy giang c u n g tuấn đứng dậy nhìn hứa linh đang nằm ngủ trên sofa thở dài một hơi nói p h ả i người đưa cô ấy về thành phố tử đăng quỷ viên liếc mở tờ nhìn hứa linh khẽ gật đầu vâng em lập tức sắp xếp mấy nữ đồng chí đưa cô ấy trở về chương ba trăm năm mươi lăm phong vương long vương hứa linh uống say chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc cô ta ngủ mê man cô ta không biết mình đã ngủ bao lâu chờ tới khi từ từ tỉnh lại cô ta xoa nhẹ h u y ệ t thái dương sau một lúc lâu cô ta mới xoay người đứng lên thấy mình đang ở khách sạn b ã l ồ và máy vi tính của cô ta đều đang được đặt trên bàn bên cạnh cầm lấy túi sách mở điện thoại di động lên nhìn một chút phát hiện hiện tại đã dạng sáng bốn giờ sao mình lại uống nhiều như vậy vẻ mặt cô ta hơi mơ hồ cô ta nhớ rõ giang cung tuấn gọi cô ta đi uống rượu cô ta nhớ được bản thân đã nói ra rất nhiều lời từ tận đáy lòng với giang cung tuấn về sau cô ta không nhớ rõ lúc này cô ta nhìn thấy vị trí địa lý hiện lên trên điện thoại di động thành phố tử đằng mình quay về thành phố tử đằng rồi vẻ mặt cô ta đầy kinh ngạc mãi mấy giây sau cô ta mới phản ứng được hai t r ò n g mắt hiện lên sương mù nước mắt lưng t r ò n g giang cung tuấn k h ố n k i ế p cô ta dẫn tới mức ném mạnh di động di động rơi trên mặt đất chỉ nháy mắt đã chia năm xẻ bảy cô ta ngã sụp xuống giường khóc tới tê tâm liệt phế cô ta nhớ được bản thân mình đã biểu lộ với giang c u n g tuấn cô ta muốn tới với giang c u n g tuấn thế nhưng giang c u n g tuấn lại đưa cô ta về thành phố từ đăng điều này nói rõ giang c u n g tuấn đã cự tuyệt cô a nam cương biệt tử hát long tối nay giang c u n g tuấn mất ngủ cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ tới tình cảm sẽ phức tạp như vậy anh vẫn cho rằng mình là một người rất trung thủy anh là hát long toàn quốc có không biết bao nhiêu người phụ nữ thích anh thế nhưng anh vẫn chẳng thèm ngó tới cũng không nhìn tới bất kỳ người phụ nữ nào thế nhưng khi đối mặt với hứa linh anh thật sự có chút động tâm cũng giống như lúc trước khi hứa linh nói ra lời kia thiếu chút nữa anh đã đồng ý thế nhưng anh không thể quên được một người một người phụ nữ khiến anh cảm thấy tội lỗi mười năm một người phụ nữ khiến anh nóng ruột nóng gan mặc dù đã ly hôn thế nhưng anh vẫn chưa thể bỏ được cho nên anh phái người đưa hứa linh trở về người ta thường nói thời gian là liều thuốc tốt nhất anh hy vọng theo thời gian trôi qua mình có thể quên đường sở vi quên đi người phụ nữ khiến anh nóng ruột nóng gan này tướng long đã đưa người an toàn trở về đã sắp xếp người ở lại trong khách sạn quỷ viện đứng bên cạnh báo cáo tình hình giang cung tuấn hơi giơ tay lên nói được rồi tôi đã biết cậu cũng về nghỉ ngơi đi vâng quỷ viễn gật đầu sau đó xoay người rời đi mà giang cung tuấn thì ngã lên ghế s o f a nhìn trần nhà mặc cho tâm tư bay lượn đêm l ặ n g yên không tiếng động đi tới ngày hôm sau sáng sớm một tin tức truyền khắp toàn quốc thậm chí là toàn thế giới tướng quân h phong nam cương dẫn sứ giả đi tới hai mươi tám nước tiến hành đàm phán với quốc vương hai mươi tám nước ở ấn độ sau màn uy bức lợi dụ hai mươi tám nước đồng ý nhường ra năm thành thị tính vào quốc thổ của đại lan tin tức này vừa truyền đi đã khiếp sợ toàn thế giới tin tức này truyền về đại lan toàn quốc xôn xao tướng long vô địch hử hai mươi tám nước thì tính là cái gì còn dám xâm lấn đại lan ta thật đúng là không biết sống chết tướng quân h ắ c phong quá đẹp trai em yêu anh toàn dân xôn xao trên internet càng tràn đầy tiếng hoan hô mà ngô huy cũng thuận lợi trở về quân khu một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống nơi đây có không ít người đang đứng cầm đầu là giang cung tuấn mặc áo giáp hắt long phía sau là bát bộ t h i ề n long ở phía sau nữa là không ít quan quân máy bay dừng lại ngô huy mặc áo giáp xuống máy bay đi theo phía sau là một số sứ giả đàm phán tướng long may mắn không làm được mệnh nô huy đi tới trên mặt mang theo ý cười giang cung tuấn ôm anh ta cười ha ha nói tốt làm rất tốt sau lần này biên giới nam cường đã có thể tính là thái bình chân chính từ nay về sau cậu sẽ là anh hùng dân tộc tên cậu sẽ được ghi vào sử sách được hậu nhân nhớ kỹ nô huy cười ha h a không ngừng đều là công lao của tướng long em chỉ là chân chạy thôi báo đúng lúc này quỷ viễn chạy c h ậ m đến túi trào giang cung tuấn vươn tay ra hiệu nói chuyện gì quỳ v i ê n hét lớn tướng long thủ đô mới vừa chuyển tin tức đến chỉ huy trưởng đại lan đế vương đại lan sẽ tới nam cương tiến hành sắc phong cho anh giang cung tuấn sờ sờ mũi nói tôi đã là một trong năm đại soái còn phong thế nào nữa ngô huy cười nói tướng long chúc mừng được rồi bất minh h ó t đi đi uống vài c h é n trước giang cung tuấn kể vai sát cánh với ngô huy rời đi dưới vô số ánh nhìn chằm chằm của các quân nhân nam cương trong một phố ẩm thực một bàn người đang vung tay uống rượu mà ở cửa còn có không ít quân nhân được võ trang đầy đủ đang chấn thủ người vung tay uống rượu là giang cung tuấn ngô huy còn có bát bộ thiên long chẳng qua bát bộ thiên long tương đối câu giang cung tuấn và ngô huy uống đến trưa giữa trưa quân khu không ít nhân vật lớn tới từ thủ đô cầm đầu là chỉ huy trưởng đại lan là đế vương tối cao của đại lan là nhân vật đứng ở kim tự tháp quyền lực c h â n tránh đi theo đế vương còn có trưởng ban hành chính còn có người đứng đầu năm đại tướng quân tổng thống lĩnh quân s í c h d i ễ m thiên tử còn có một số quan viên quyền lực cực lớn toàn bộ hành trình do quân xích diễm bảo vệ ánh mắt giang cung tuấn dừng lại trên người thiên tử nhét miệng lên vẽ ra nụ cười t h ẳ n nhiên giang c u n g tuấn làm rất tốt xem ảnh một xem ảnh hay a đúng không có lợi ích gì chỉ huy trưởng giải thích đây là danh hiệu phía trên đã thương nghị cẩn thận rồi mới s ắ p phong được mọi người nhất trí tán thành và đồng ý lần này những thành thị hai mươi tám nước phải bồi thường sẽ giao cho cậu toàn diện khống chế nói như vậy cậu đã hiếu rõ chưa giang c u n g tuấn bị kinh hãi như vậy không phải tương đương với bản thân mình có một quốc gia độc lập là vương của quốc gia này sao bí thư tiếp tục đọc lần này có thể đánh chết tướng quân hai mươi tám nước không thể bỏ qua công lao của rất nhiều người hiện tại sắc phong thành bát bộ thiên long q u â không à m một sao, do l ít người sôi nổi lên trước chúc mừng giang công tuấn đáp lại từng người anh giang chúc mừng thiên tử cũng đi tới mở miệng cười nói giang c u n g tuấn liếc gata nói toàn bộ đều nhờ thiên tử anh ha ha hai người không hẹn mà cùng bật cười sau khi sắp phòng chỉ huy trưởng đại lan cũng rời đi đám người đi theo cũng sôi nổi rời khỏi mãi đến khi những nhân vật lớn tới từ thủ đô này rời đi rồi quân khu mới sôi trào lên long vương long vương long vương tiếng ủng hộ không ngừng chương ba trăm năm mươi sáu thành long nai tin tức hắc long được phong vương cũng không công khai chỉ có một số ít người biết bầu không khí ở quân khu nam cương tràn đầy vui mừng tướng long chúc mừng trên mặt ngô huy là ý cười xán l ạ không đúng không nên cứ gọi là tướng long phải gọi long vương được rồi bất định hót đi giang cung tuấn hơi dừng tay đối với chút hư danh này anh không quá bận tâm quỷ viễn đi tới hỏi lão đại hai mươi tám nước bồi thường một trăm bốn mươi thành thị xử lý thế nào đây giang cung tuấn dây dây h u y ệ t thái dương đây là một vấn đề khó giải quyết đi đi họp giang cung tuấn dẫn đầu đứng dậy đi về phía phòng họp cao ư ớ c quân khu trong phòng họp nơi đây hội tụ những nhân vật lớn cấp tướng quân trở lên còn có tám người bắt bộ thiên long mới được sắp phong giang cung tuấn n g ồ i ở vị trí chính giữa quỷ viễn lấy một phần văn kiện ra thì thâm lần này hai mươi tám nước mỗi nước bồi thường năm thành thị lãnh địa tuy rằng đây đều là một số thành thị tương đối nhỏ nhưng tất cả cộng lại cũng ra diện tích rất lớn căn cứ tư liệu cho thấy trong 140 t h à n h thị này có hơn 300 dân tộc khác nhau sinh sống nhân khẩu đạt tới khoảng trăm triệu người giang cung tuấn rất nghiêm túc nghe hiện tại 140 t h à n h thị này đã được nhét vào quốc thổ đại lan như vậy người của những thành thị này cũng là người đại lan quỷ viễn đọc xong tư liệu thu thập được n ô huy vừa cười vừa nói lão đại hiện tại anh đã được phong làm long vương phía trên nói tất cả những lãnh thổ thuộc địa thu được lần này đều do anh quản hiện tại anh định quản như thế nào giang cung tuấn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói tôi nào hiểu mấy chuyện này suy nghĩ một chút anh dặn dò n ô huy chuyện trình đồn lại những thành thị này giao cho cậu cậu nhất định phải chấn an thị dân các nước khác phải để bọn họ biết có thể gia nhập đại lan là may mắn của bọn họ rõ n ô huy nghiêm trang tuyên thệ bảo đảm bảo đảm hoàn thành thỏa đáng nói xong anh ta lại cười ha h a lão đại một trăm bốn mươi thành thị những diện tích này cậu lại rộng lớn cực kỳ hơn nữa các quốc gia ở biên giới nam cương vốn dư thừa con thạch hiện tại tất cả những khoáng thạch này đều là của anh anh đã trở thành nam nhân giàu có nhất thiên hạ này giang cung tuấn cười nhận nói có tiền có ích gì cũng chỉ là một đống chữ số mà thôi chẳng qua nghe cậu nói như vậy tôi cũng nảy sinh một ý lão đại anh có ý định gì giang cung tuấn vừa cười vừa nói chính như cậu nói thành thị ở biên giới nam cương giàu khoáng thạch tuy nhiên vì chiến tranh quanh năm nên rất nhiều nơi chưa được khai thác thỏa đáng chúng ta cứ xuống tay từ chỗ khoáng thạch này để người trong một trăm bốn mươi thành thị này giàu lên lão đại anh minh anh minh cái bữa còn có các thành thị ở biên giới nam cương đều rất hỗn loạn đủ loại bộ đội vũ trang quân đội vũ trang tư nhân linh đánh thuê tất cả những lực lượng này cậu phải chỉnh đốn cẩn thận cho tôi mấy chuyện ăn hối lộ trái pháp luật tôi không hy vọng sau này nó còn sẽ xuất hiện vâng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ n ô huy lớn tiếng nói giọng nói to rõ nghiêm túc giang cung tuấn dặn dò tiếp lần này cậu dẫn theo bát bộ thiên long mới được sắc phong thực lực của mỗi người bọn họ đều rất mạnh có thể giúp cậu rất nhiều ừng ủy viên g ậ t đầu chật hỏi lão đại chúng ta phải đặt lại tên cho những thành thị này quy hoạch thành một tỉnh thiết lập thành phố huyện làm như vậy mới dễ cho chúng ta quy hoạch quản lý còn có em cảm thấy chúng ta phải xây dựng thành thị này thật tốt xây dựng nó thành đô thị lớn quốc gia hóa mặc dù không thể tới mức hơn hẳn thành phố t ử đ ẳ n g nhưng tối thiểu cũng không thể lạc hậu hơn đúng không ngô huy nói không nấp n g i ệ n g chúng ta phải lên kế hoạch mười năm trong vòng mười năm tạo ra một thành thị cấp thế giới giang cung tuấn không nghĩ tới ngô huy còn có đầu vóc chính trị như vậy anh nhìn những tướng quân khác ở đây hỏi mọi người thì sao mọi người thấy thế nào tướng quân h ắ c phong nói rất có lý tôi cũng cảm thấy chúng ta nên hoạch định cẩn thận chẳng qua nội địa theo hướng văn mà chúng ta hẳn nên theo hướng võ tôi cảm thấy muốn tạo ra tiếng vang chúng ta phải xây dựng một trường quân sự trước quy hoạch thật tốt mỗi một thành thị đều phái quân đội vào chú đóng tranh thủ chế tạo ra một thành thị an toàn nhất toàn thế giới đám người sôi nổi mở miệng vương đại lan phong giang cung tuấn làm long vương để anh quản lý những thành thị này đám người cũng can đảm cho ra ý kiến cái gì mà một quốc gia hai đế chế bọn họ cũng dám nói ra giang cung tuấn cảm thấy những chuyện này có thể thực hiện nếu đã vậy vậy mọi người m a u sớm tạo ra một phương án chẳng qua mọi người đều là quân nhân cũng không có hiểu biết quá rõ với mấy chuyện này đợi về sau lại xin trong nước cử một số chính trị gia giỏi đến nam c ư ơ n g trợ giúp mọi người quản lý tốt thành thị mới nô huy hỏi lão đại vậy thành thị mới của chúng ta tên gì đây có nên đặt dựa theo tên của anh không anh là long vương là vương của thành thị này vì vậy tên của thành thị cũng phải do anh đặt tùy tiện đặt tên gì đó đi giang cung tuấn hơi vươn tay ra hiệu ngừng một cái tên mà thôi tên gì cũng chẳng sao nô huy lại nói không thể như vậy được đây là việc có ý nghĩa lịch sử mà những chuyện này cũng sẽ được ghi vào sử sách trăm ngàn năm sau sẽ xuất hiện trong sách lịch sử nhất định phải nghiêm túc thành sở thế nào giang cung tuấn thuận miệng nói ra một cái tên nô huy trận trắng mắt nói lão đại sao ngay cả đặt tên thành thị anh cũng nghĩ tới đường sở vi giang cung tuấn lung t u n g cười cảm thấy thuận miệng nha cái gì mà thành sở hiện tại lão đại là long vương vậy chúng ta nên dùng chữ long để mệnh danh tên thành long nai thế nào nô huy đề nghị được rồi giang cung tuấn cũng không xoắn suýt quá nhiều anh đứng lên nói cứ như vậy đi tiểu quỷ chuyện viết đơn xin điều người từ trong nước giao cho cậu tan họp đám người đồng thời đứng lên cầm lấy mũ l í n h trên bàn đội lên cả đám chào theo nghị thức quân đội miệng đồng thanh hô cung tiễn long vương giang cung tuấn xoay người rời đi nô huy đi theo lão đại hiện tại chuyện ở nam cương đã được giải quyết em cảm thấy anh có thể tự cho mình nghỉ ngơi quay về thành phố tử đ a n g tìm chị dâu em tin tưởng chắc chắn chị dâu đang ở thành phố tử đ a n g chờ anh giang cung tuấn hơi s ứ n g sở tìm đường sở vĩ anh và đường sở vi còn có thể sao trước khi đến nam cương anh đã từng hứa hẹn với một cô gái khác nếu như lần này có thể còn sống trở về anh sẽ tới cô ấy làm tốt công việc của cậu đi giang cung tuấn nói một câu sau đó xoay người rời đi nô huy hét lớn lão đại vậy lúc nào anh mới mang một chị dâu trở về cho chúng em giang cung tuấn không để ý tới anh ta mà trực tiếp rời khỏi quân khu đi tới biệt thự hở cờ long lại trở lại biệt thự rộng lớn c h ố n g trải này anh dựa lên ghế sofa dây dây h u y ệ t thái dương anh cũng không biết hiện tại mình phải làm gì nên quay về thành phố tử đang thực hiện lời hứa của mình sao ngay khi giang cung tuấn cảm thấy khó xử di động trên bàn rung lên anh cầm điện thoại di động lên phát hiện là một số điện thoại xa lạ đang định nờ g ờ tờ máy đột nhiên anh nghĩ tới trên đời này không có nhiều người biết số điện thoại riêng của anh nếu có thể gọi vào đây hắn là người anh quen biết anh nhận điện thoại trong điện thoại chuyên đến một giọng nói khẳng khản có vẻ tăng thương giang cung tuấn hờ cờ long long vương chúc mừng anh được phong vương ông là a tôi là ai không quan trọng muốn mạng sống của đường sở vi thì một mình đến thiên sơ quan ngay vậy giang cung tuấn đứng bật dậy vẻ mặt trở nên trầm thấp lạnh lùng nói nếu cô ấy thiếu một sợi tóc tôi sẽ diệt cả nhà ông sao tôi có thể động tới cô ấy anh yên tâm Cô tóc c ấy một sợi anh không t h i vì vậy mà mất lý trí anh gọi một cuộc điện thoại cho phương vĩnh cánh ở thành phố tử đằng phương vĩnh cánh đang tiếp đãi một người khách thì điện thoại văng lên ông ta lấy điện thoại di động ra vừa nhìn đã phát hiện là giang cung tuấn gọi tới ông ta lập tức đứng dậy đi tới nơi không người tướng long sao tự dưng cậu lại gọi điện thoại cho tôi vậy quỷ kiến sầu ông đi điều tra tung tích hiện tại của đường sở vi xem phương vĩnh cánh hơi xứng sở sau đó gật đầu được năm phút đồng hồ sau sẽ có đáp án cho cậu ông ta không biết đã có chuyện gì xảy ra thế nhưng giọng điệu của giang c u n g tuấn có chút là lạ ông ta cúp điện thoại sau đó lập tức gọi tới mạng lưới tình báo ngâm sau khi mục ninh rút lui khỏi người của ông ta đã tiếp nhận sở tình báo giang c u n g tuấn gọi điện thoại xong lại kiên trì chờ đợi rất nhanh năm phút đồng hồ đã trôi qua tướng long không t r a được hành tung của đường sở vi dường như cô ấy đã biến mất khỏi thành phố tử đằng đã biết giang cung tuấn cúp điện thoại anh đứng lên đi ra khỏi biệt thự h á t long hét lớn chuẩn bị xe rất nhanh đã có một chiếc xe việt giã đổ đầy sang được chuẩn bị xong giang cung tuấn lái xe rời khỏi thành phố nam cương xuất quan đi tới thiên sơn quan thiên sơn quan vốn là một nơi không ai quản lý trong các nước biên cảnh nhưng các thành thị phụ cận thiên sơn quan đều đã được nhét vào lãnh thổ đại lan đương nhiên thiên sơn quan cũng là lãnh địa thuộc về đại lan giang cung tuấn lái xe tới chân núi thiên sơn dừng xe xong anh trực tiếp lên núi thiên sơn đỉnh núi thiên sơn nơi đây có mấy căn nhà gỗ nơi đây cũng là nơi giang cung tuấn kịch chiến với cao thủ hai mươi tám nước lúc trước trong nhà gỗ đường sở vi ngôi trên ghế cô nhìn người trong phòng vẻ mặt lạnh như băng nói các người muốn bắt ta h uy hiếp giang cung tuấn các người nghĩ lầm rồi tôi theo anh ấy đã ly hôn chúng tôi không còn bất kỳ quan hệ gì anh ấy sẽ không quan tâm tới tôi cũng sẽ không vì cứu tôi mà một người một ngựa tới đây cô đang ngồi đối diện với một lão giả ông lão mặc áo bảo cho một m ạ tóc bạc dâu dài thoạt nhìn tiên phong đạo cốt ông ta là quan chủ ngũ đài quan trên núi ngũ đài thủ đô tên mộ dung tập mộ dung tập liếc mắt nhìn đường sở vi thản nhiên nói đây không phải vấn đề cô cần lo lắng hiện tại cô nên lo lắng cho chính bản thân mình nếu như giang cung tuấn không đến cô không có chút giá trị lợi dụng nào vậy nơi này sẽ là đất trôn xương của cô đã trải qua nhiều chuyện như vậy đường sở vi cũng không còn là thiếu nữ chuyện gì cũng không hiểu như trước kia cô lạnh lùng nói muốn giết cứ giết hà tất phải nói nhảm nhiều như vậy mộ dung tập nhắm mắt dưỡng thần không tiếp tục mở miệng tuy ngoài miệng đường sở vi nói như vậy thế nhưng trong lòng cô cũng sợ muốn chết đồng thời cô cũng kỳ vọng kỳ vọng giang cung tuấn có thể tới cứu cô anh ấy sẽ đến cứu mình thật sao trước đó mình đối xử với anh ấy như vậy hiện tại đã ly hôn anh ấy cũng đã tới với hứa linh còn có thể quan tâm mình sao trong đầu đường sở vi hiện ra không ít suy nghĩ lúc này một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đi tới nói quan chủ giang cung tuấn đã đến trần núi mộ dung tập mở mắt ra trong con mắt đục ngầu thoáng hiện một tia sáng hỏi là tới một mình sao vâng trên mặt mộ dung tập hiện lên ý l ệ n h nói chỉ cần anh ta dám lên núi như vậy đây sẽ là nơi mai táng hải quất của anh ta giang cung tuấn đi bộ lên thiên sơn anh không phát hiện ra bất kỳ tên lính đánh thuê vũ trang nào cũng không phát hiện ra bất kỳ trạm gác ngầm nào trên đường anh không khỏi nhữ mày rốt cục lần này là ai đã bắt đường sở vi đi anh cho rằng đây là kẻ địch dụ anh tới như vậy nơi đây tất phải bảy thiên là địa võng thế nhưng trên đường tới đây anh không phát hiện ra một người nào thẳng đến khi lên thiên sơn rồi tới đỉnh núi rồi anh mới nhìn thấy người giang c u n g tuấn nhìn mấy người đàn ông xa lạ đang đứng trước nhà gỗ khe nhữ mày đi tới đứng lại những người này chặn đường giang c u n g tuấn một người trong đó đi tới lạnh lùng nói xoát người trước giang c u n g tuấn không thể xác định được đường sở vi có ở đây hay không anh cũng không hành động thiếu suy nghĩ để kẻ địch tùy ý xoát người anh không mang vũ khí chỉ mang theo một số ngân châm còn có dây thép do tám mươi một kim lịch thiên tạo thành ngân châm anh mang theo còn có tám mươi một kim lịch thiên đều bị tìm ra giang c u n g tuấn liếc mắt nhìn người xoát người thản nhiên nói tốt nhất mày nên cất đồ của tao cho cẩn thận nếu rất một cây t r ầ m như vậy đầu mày cũng sẽ rơi xuống đất nói xong anh đi vào nhà gỗ b ố t b ố t b ố t vừa đi vào đã có tiếng vỗ tay chuyển đến một lao giả đứng lên võ tay c ư ờ i nói giang c u n g tuấn không ngờ anh lại dám đến thật tôi bội phụ can c đảm của anh giang c u n g tuấn thấy được đường sở vi đang ngồi bên cạnh cô không bị trói trên người cũng không bị thương hỏi anh không sao chứ đường sở vi vừa nhìn thấy giang c u n g tuấn đã không nhịn được mà rơi nước mắt trên mặt hiện lên mấn lệ cô cho rằng giang c u n g tuấn sẽ không tới thế nhưng giang công tuấn vẫn tới lúc này lại có mấy người đàn ông đi tới bọn họ cầm súng nhắm thẳng vào đầu giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn nhìn lão giả cầm đầu cười nhạt một tiếng chỉ có vài người như vậy là ông khinh thường tôi hay là ông rất có lòng tin với thực lực của mình mộ dung tập cũng bật cười sau đó liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn muốn giết anh hà tất phải dùng người nhiều như vậy hà tất phải tốn công tốn sức chỉ cần đường sở vi còn trong tay tôi anh phải mặc cho tôi bài bố đúng không giang c u n g tuấn cười nhạt một tiếng sau đó trợt ra tay đám người đang dùng súng nhắm thẳng vào đầu anh ở phía sau đều bị anh đánh gục xuống đất mộ dung tập lại không có phản ứng quá lớn ông ta ngồi trên ghế bên cạnh l ặ n g lặng nhìn giang cung tuấn biểu diễn nhìn giang cung tuấn đánh ngã thủ hạ của mình bút bút bút ông ta lại vô tay không hổ là h ă c long luận trình độ võ học thiên hạ này không có người nào là đối thủ của anh giang cung tuấn nhìn mộ dung tập trong lòng anh xuất hiện dự cảm xấu anh không biết rốt cục lão ra mộ dung tập lấy đâu ra lực lượng mà đến hiện tại ông ta vẫn tỏ vẻ tự tin vô cùng như vậy ngay một cờ cờ này đường sở vi bông thét chói hai câu ngã quy khỏi t ế Phé phát thống trên mặt đất, phát ra tiếng Tuấn tới, ra kêu Giang Cung、Tuấn、đúng đường đỡ khổ lúc vào sau ở vi trên đất đ dậy. quá, quá, quá. đau quá, Giang Cung Tuấn, em đau đầu, đường Giang Hai tay đường sở vi ôm lấy em ôm sở khi ô n ngừng túng g tóc mình, ậ t từng Tuấn mảng lớn mảng lượn xuống. Giang Cung、Tuấn、nhanh chóng kiểm é o lấy lấy tay tay cổ cô, mạch cỏ. nam h ở Sau k k i tra anh phát hiện thân thể đường sở vi rất khỏe mạnh vốn không trúng độc thế nhưng đường sở v i lại rất thống khổ anh ôm đường sở vi nhìn mộ dung tập đang ngồi phía trước lạnh lùng nói ông đã làm gì cô ấy cũng không có gì mộ dung tập thản nhiên nói chỉ có điều cô ấy trúng cổ tôi tỉ mỉ nuôi ba mươi năm nay cổ trùng sẽ theo máu tiến vào trong đầu cô ấy gằm tỉ não của cô ấy cuối cùng sẽ biến cô ấy thành một người điên một kẻ n g u nốc mộ dung tập nói rất t h ở ơ trên người giang cung t u ấ n buộc phát ra lệ khí rất đáng sợ cung tuấn em em đau quá mau cứu em mau cứu em em không muốn chết tiếng kêu rên đau đớn của đường sở vi vang vọng bên thai giang cung tuấn mỗi một chữ cô thốt lên đều có thể tác động tới thần kinh giang cung tuấn chương ba trăm năm mươi tám người nuôi cổ tao giết mày giang cung tuấn phẫn nộ hô lên anh b ô n đường sở vi ra đứng bật vậy tiến nhanh tới trước người mộ dung tập rồi đưa tay bóp lấy cổ ông ta nhấc bổng ông ta lên mộ dung tập bị bóc cổ trong nháy mắt gương mặt già n mua của ông ta đỏ bừng lên thế nhưng ông ta lại không hoảng hốt chút nào giang giang c u n g tuấn trước khi ra tay tốt nhất anh nên hiểu cho rõ ràng nếu anh giết tôi đường sở vĩ sẽ phải chịu đủ dất vật tôi biết anh tỉnh thông y thuật nhưng cổ t r ù n g tôi nuôi ba mươi năm anh không cách nào lấy ra được mộ dung tập mở miệng giọng nói vô lực suy yếu c u n g tuấn em đau quá em đau quá a đường sở vi nằm trên mặt đất không ngừng lan lộn không ngừng giật tóc của mình cô cảm giác như có rất nhiều con trùng đang bỏ trong đầu cô gặm cắn tủy não của cô loại cảm giác này cực kỳ thống khổ tiếng y ê u thảm thiết của đường sở vi khiến giang c u n g tuấn tỉnh táo lại anh tử từ, từ buông lỏng mộ dung tập ra mộ dung tập vô lực ngôi trên ghế đưa tay xoa xoa cổ ông ta liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn trên gương mặt giàn mua hiện lên nụ cười thản nhiên giang c u n g tuấn lạnh dọn và hỏi ông muốn thế nào mộ dung tập lấy ra một cái bình nhỏ đặt lên bàn thản nhiên nói muốn mạng sống của đường sở vi vậy thì ăn nó đi đây là cái gì giang công tuấn nhìn bình nhỏ trên bàn đây là một cái bình rất giống bình gốm bình thường có màu đồng cổ mộ dung tập thản nhiên nói yên tâm ăn nó vào sẽ không khiến anh mất mạng chỉ có điều bắp thịt toàn thân anh sẽ từ từ héo rút anh sẽ từ từ trở nên mất hết sức lực không cách nào điều khiển sức mạnh toàn thân mộ dung tập liếc mắt nhìn giang c u n g tuấn hơi dừng một chút nói tôi von muốn giết anh thế nhưng chưa chắc anh sẽ vì một người phụ nữ mà tìm chết cho nên tôi đổi ý tôi tin tưởng anh sẽ ăn nó bởi vì anh tự nhận ý thuật mình thiên hạ vô song dù là thuốc độc gì anh cũng có thể phối ra giải dược chỉ cần anh ăn nó vào tôi sẽ thả đường sở vi thế nào mộ dung tập gần từng chữ mở miệng cung tuấn em đau quá nhanh nhanh giết em em không muốn sống nữa trời ơi vì sao vì sao phải đối xử với tôi như vậy tiếng gầm gỡ nát l ò n g của đường sở vi không ngừng v ă n g vọng hy vọng ông nói lời giữ lời nếu không giang cung tuấn cầm lấy cái chai trên bàn mở nắp chai đổ một viên thuốc màu đen từ bên trong r a anh không chút do dự trực tiếp ăn nó vào mộ dung tập nhìn chòng chọc giang cung tuấn mãi mấy giây sau thấy trên trán giang cung tuấn túa đẩy mồ hôi trên mặt gân xanh gỗ lên lúc này ông ta mới bật cười ha ha như vậy không phải xong rồi sao ăn vào rồi không phải chuyện gì cũng được giải quyết à muốn đối phó với anh không phải cũng dễ như t r ở bàn tay sao tên ngốc thiên tử kia lại cứ cố tình tạo ra nhiều chuyện như vậy giờ khác này giang c u n g tuấn đã biết thằng cha này cùng một phe với thiên tử giang c u n g tuấn chỉ cảm thấy lực lượng cả người mình như đều bị hút hết chỉ nháy mắt đã ngã xuống đất anh muốn đứng lên thế nhưng cho dù anh cố gắng dùng sức cỡ nào đi nữa cũng không thể đứng lên thả thả cô ấy ra giang c u n g tuấn mở miệng thế nhưng giọng nói của anh lại rất suy yếu yên tâm tôi nhất định sẽ thả cô ấy ra tôi nói lời giữ lời thế nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha mộ dung tập bật cười đạm bạc sau đó đi về phía đường sở vi cũng không biết ông ta lấy cái gì ra đặt trước mũi đường sở vi một con trùng rất nhỏ bỏ ra từ trong mũi cô mà mộ dung tập lại cho đường sở vi uống một viên thuốc giang cung t u ấ n mắng k h ố n nạ ông cho cô ấy uống cái gì mộ dung tập cười nói sẽ không chết người đây là một loại cổ độc cổ độc sẽ từ từ khuyết tán toàn thân da thịt của cô ấy sẽ từ từ hư thối cuối cùng hắc ban trải khắp người biến thành một người phụ nữ xấu xí ông ta nhìn giang c u n g tuấn trên gương mặt giàn mua hiện lên vẻ đắc ý thiên tử làm ra nhiều chuyện như vậy cũng không cách nào giết chết giang c u n g tuấn mà ông ta vừa ra tay đã được như ý giang c u n g tuấn tôi vốn muốn giết anh tôi cũng có thể giết anh thế nhưng trước khi rời núi tôi đã đồng ý với một người sẽ cho anh tiếp tục sống sót để anh kéo dài hơi tàn cho dù anh có thể sống sót thế nhưng anh đã bị phế đi hiện tại có phải toàn thân anh đã vô lực vậy thì đúng rồi đây là thuốc tôi đặc chế là tôi dành thời gian mấy chục năm phối tạo ra chuyên để đối phó với loại cao thủ như anh thật đáng tiếc anh đã đạt đến cảnh giới cao nhất của võ học nếu trưởng thành tiếp nhất định sẽ bước ra một bước cuối cùng đáng tiếc anh không có cơ hội đó nữa anh yên tâm trong khoảng thời gian ngắn anh sẽ không chết hiện tại anh chỉ cảm thấy cả người vô lực sau đó cơ thể của anh sẽ từ từ héo rút ban đầu anh còn có thể ngồi thế nhưng mấy năm sau ngay cả ngồi anh cũng không thể ngồi nổi anh sẽ phải nằm trên giường mười năm tám năm cuối cùng mới chết đi ha ha mộ dung tập bật cười thật to quan chủ đây là đồ vật của giang c u n g tuấn một người đàn ông đi tới đưa lên một số ngân châm và một sợi dây thép thật nhỏ đã lục x o á t ra được từ trên người giang cung tuấn mộ dung tập nhìn thoáng qua ông ta nuôi cổ nhưng lại không tinh thông y thuật những đồ chơi này có lấy cũng vô dụng ông ta cũng không biết tám mươi mốt kim lịch thiên thần kỳ tiện tay nhét chúng lên trên người giang cung tuấn ông ta thản nhiên nói vẫn nên trả lại cho anh ta đi thuộc hạ của ông ta hỏi quan chủ vì sao không trực tiếp giết anh ta tôi cũng m u ố n chứ mộ dung tập thở dài một hơi nói dù sao anh ta cũng là người nhà họ giang trong cơ thể anh ta chảy dòng máu nhà họ giang hơn nữa tôi đã từng đồng ý với người kia sẽ không giết giang cung tuấn hiện tại anh ta đã không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với chúng ta nữa đi thôi để anh ta tự sinh tự diệt đi mộ dung tập xoay người rời đi đầu đường sở vi đã hết đau cô biết mộ dung tập đã đút độc dược cho cô nhưng bây giờ cô không hề cảm ứng được có điểm nào không thích hợp lúc này cô lắc đầu đứng dậy lảo đảo nghiêng ngã đi về phía giang cung tuấn cô muốn đỡ giang cung tuấn đang ngã trên đất vậy thế nhưng cô lại không có chút sức lực nào làm kiểu gì cũng không thể đỡ giang cung tuấn vậy hu hu giang cung tuấn anh đừng làm em sợ anh ngó đứng lên đi cô khóc tới mặt đầy nước mắt đều do em không tốt là em đã làm liên lụy anh giang cung tuấn nằm trên mặt đất lúc này toàn thân anh không có chút sức lực nào anh là bác sĩ tinh thông y thuật thế nhưng hiện tại thân thể anh đang lâm vào trạng thái gì anh lại không hay biết anh cũng muốn đứng lên nhưng cơ thể không có chút sức lực đừng đ ứ n g lắc anh để anh nghỉ ngơi giang cung tuấn chỉ thấy bên thai a o n g o n g tiếng khóc sức mướt của đường sở vi càng khiến anh cảm thấy tâm phiền ý loạn anh không khỏi tức giận nghe vậy đường sở vi ngậm ngược lại chuyện điên văn giang cung tuấn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi nghỉ ngơi chừng mười phút đồng hồ sau anh cảm thấy bản thân mình đã khôi phục một chút sức lực có thể miền cưỡng đứng lên anh đứng lên đi thử vài bước có thể đi thế nhưng vừa đi vài bước anh đã thở mạnh đáng chết rốt cuộc đây là được gì giang cung tuấn ngồi trên ghế chửi ầm lên cùng lúc đó mộ dung tập đã đi xuống tiên sơn ông ta gọi điện thoại cho t h i ê n tử giang cung tuấn đã bị phế đi từ nay về sau anh ta chỉ là một phế nhân không thể uy hiếp tới anh nữa tôi muốn anh ta chết anh ta không chết sẽ mãi là uy hiếp mộ dung tập thản nhiên nói hiện tại anh ta không khác gì người chết cả thế nhưng hiện tại anh ta là long vương dưới một người trên vạn người anh ta không chết tôi ăn ngủ không yên vậy anh tự suy nghĩ biện pháp kéo anh ta xuống khỏi vị trí kia đi anh là cao thủ chơi âm mưu q u ỷ kế tỏi tin tưởng chuyện này không thể làm khó anh được rồi tôi biết rồi thiên tử không nhịn được cúp điện thoại vốn tưởng có mộ dung tập ra tay giang c u n g tuấn sẽ chết cờ hờ cờ thế nhưng mộ dung tập lại để giang c u n g tuấn còn sống sau khi cúp điện thoại anh ta sờ c ầ m nghĩ ngợi xem phải làm thế nào mới có thể kéo giang công tuấn xuống khỏi cái ghế cao cao kia giang c u n g tuấn lập vỏ số chiến công lần này anh càng lập công lớn được s á c phong thành long vương là anh hùng trong lòng người khắp thiên hạ muốn kéo anh xuống ngựa thật sự rất khó ngắm nghĩ hồi lâu cuối cùng trên mặt anh ta lại lộ ra nụ cười giang c u n g tuấn tôi xem lần này ai có thể cứu anh nữa chương ba trăm năm mươi chín phong tỏa cả người giang c u n g tuấn không thể nhấc lên chút sức lực nào anh ngồi trên ghế nghỉ ngơi anh nhắm hai mắt trong sách thuốc anh nhìn thấy có ghi chép về cổ cổ là một loại độc trùng muốn b ồ dưỡng cổ rất phiến thức trong tầm hiểu biết của anh muốn b ồ dưỡng một cổ trùng thật sự rất phiến t h á i Cần độc nhiều chúng phải bắt rất s anh u đó c h ă nuôi bọn c ú chúng n bọn chúng tàn sát lẫn nhau, chém giết lẫn nhau. Con sống sót cuối cùng chính g giết để chém cuối cổ.、Mà、cổ sát sót là Mà không á c có nhau hiệu h quả sẽ k giống không nhau. Anh không biết mình đã trúng phải cổ gì anh chỉ biết hiện tại tất cả bộ phận trong thân thể anh đều khỏe mạnh không kiểm tra ra tật xấu gì cả người không cách nào nhấc lên chút sức lực nào là vì trong máu của anh trong t ứ chỉ bách h ả i của anh có rất nhiều cổ trùng là những cổ trùng này ảnh hưởng đến thân thể anh chỉ cần nghĩ biện pháp khu trừ đám cổ trùng này ra khỏi thân thể như vậy thân thể anh cũng được khôi phục thế nhưng anh chỉ từng nhìn thấy ghi chép một chiều trong sách thuốc anh vốn không hề có biện pháp khu trừ cổ đường sở vi nhìn giang cung tuấn đang ngồi trên ghế nhắm hai mắt tàu mày cô không nói lời nào cứ lẳng lặng đứng bên cạnh như vậy sau một lúc lâu giang cung tuấn mới mở mắt ra lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại cho n ô Vi. long vương nghe nói anh chuẩn bị một chiếc xe đi ra ngoài đã có chuyện gì xảy ra sao trong điện thoại truyền đến giọng nói của n ô Vi. có chút chuyện hiện tại tôi đang ở trên đỉnh thiên sơn phái một chiếc máy bay trực thăng tới đ ó tôi còn có lập tức phong tỏa thiên sơ n quan phong tỏa 140 t h à n h thị gần thiên sơ n quan không có mệnh lệnh của tôi bất kỳ người nào cũng không thể thông hành giọng nói của giang c u n g tuấn rất yếu ớt hệt như đã vài ngày chưa ăn cơm nô huy vừa nghe vậy lập tức cả kinh anh ta biết đã xảy ra chuyện rõ lập tức đến nô huy c ú t điện thoại lập tức phân phó nhanh chuẩn bị máy bay trực thăng tới đỉnh thiên sơn chuyên lệnh xuống phong tỏa thành phố nam cương phong tỏa 140 t h à n h thị phụ cận thiên sơ quan không có mệnh lệnh không cho bất kỳ người nào di chuyển trong quân khu vang lên tiếng còi báo hiệu kế hoạch tác chiến cấp một các tướng quân nhanh chóng vào chỗ phân phó bộ h ạ trong thời gian ngắn nhất phong tỏa thành phố nam cương phong tỏa một trăm bốn mươi thành thị phụ cận núi thiên sơn mà giờ khắc này nô huy đã lái máy bay trực thăng ở tới thiên sơn quan rất nhanh nô huy đã đến anh ta thấy trên đỉnh núi thiên sơn yên tĩnh vô cùng vốn không hề có người anh ta không khỏi nhữ mày đã xảy ra chuyện gì anh ta nghi ngờ đi vào nhà gỗ trong nhà gỗ anh ta thấy được giang cung tuấn còn thấy đường sở vi anh ta cả kinh hỏi chị dâu sao chị dâu lại ở đây ánh mắt anh ta dừng lại trên người giang c u n g tuấn thấy s ắ c mặt anh có hơi trắng bệnh anh ta lập tức đi qua hỏi long vương làm sao vậy giang c u n g tuấn vô lực đưa tay nói không sao dịu tôi đứng lên trở về rồi hay nói vâng nô huy đi tới đỡ giang c u n g tuấn đứng dậy giang c u n g tuấn miễn cưỡng đứng lên lúc này anh đã suy yếu vô lực nếu không được nô huy đỡ chắc chắn anh không thể đứng vững dưới sự nâng đỡ của nô huy anh rời khỏi nhà gỗ đi tới máy bay trực thăng cách đó không xa đường sở vi theo sát phía sau lên máy bay trực thăng rồi máy bay cất cánh nhanh chóng trở lại thành phố nam cương thành phố nam cương quân khu giang cung tuấn vừa về đến đã kêu họa sĩ anh dựa theo ký ức vẽ hình mộ dung tập ra nhìn bức họa từ từ hình thành trong máy vi tính giang cung tuấn gật đầu ừ m là thế này phát ra lệnh truy nã phát lệnh truy nã người này trong phạm vi toàn thế giới hiện tại chắc người này còn đang ở trong thiên sân quan cho dù phải đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra người này cho tôi nô huy hết lớn còn đứng n g â y ra đó làm gì không m a u đi chấp hành rõ đám người sôi nổi đứng dậy giang cung tuấn thử đứng lên thế nhưng vừa đứng lên anh không chỉ cảm thấy suy yếu vô lực hơn nữa còn có chứng c h ó ngất như trời đất xoay chuyển anh không khỏi n g ỡ lại lên trên thế giang cung tuấn đường sở vi vội vàng đi đến muốn đỡ anh giang cung tuấn vươn tay ngăn cản đường sở vi xin xin lỗi đường sở vi đứng bên cạnh trên gương mặt chật vật mang theo vẻ hãy náy xin lỗi anh đều do em không tốt đều do em sai đều do em liên lụy tới anh nô huy đưa cô ấy về thành phố từ đảng giang cung tuấn vô lực mở miệng em không đi đường sở vi vừa nghe giang cung tuấn muốn đưa cô đi lập tức hô lớn lên ô nhìn giang c u n g tuấn hai mắt đầy sương mù nước mắt lưng t r ò n g khóc thành tiếng anh đã như vậy rồi sao em c ó thể đi được để em ở lại đây đi có được không em có thể chăm sóc cho anh cái này nô huy cũng cảm thấy khó xử đưa đi cũng không phải mà không đưa đi cũng không phải giang c u n g tuấn nhìn đường sở vi lúc này sợi tóc trên đầu đường sở vi bong ra mặt bị móng tay cô cào xước hiện lên một số vết cào cộng thêm vết đao trên mặt trước đó còn chưa khỏi hẳn thoạt nhìn hơi dữ tợn g i á n g vẻ cô khóc sức mướt thật sự khiến giang c u n g tuấn đau lòng thế nhưng hiện tại anh đã không còn nợ đường sở vi nữa anh không muốn nửa đời sau của mình còn có ân đoán dây dưa không cách nào nói hết với người phụ nữ này trước khi cải cách xong anh không thể có dây dưa tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào khác nếu không nó sẽ trở thành được điểm để kẻ địch gáp chế anh thi hành mệnh lệnh giang cung tuấn gần từng chữ nói nô Vi nhìn đường sở vị trên mặt hiện vẻ khó xử nói sở vi chị về đi đừng làm khó em đường sở vi dưng dưng nói giang cung tuấn vì sao vì sao anh phải đối xử với em như vậy chẳng lẽ là vì hứa linh sao người đến đưa tôi về nghỉ giang c u n g tuấn kêu lớn một tiếng nhưng tiếng kêu của anh rất suy yếu không đủ sức lực thật giống như một tên lẹo lạ mấy binh sĩ đi đến giang c u n g tuấn dặn dò qua đây dịu tôi binh sĩ đi tới đỡ giang c u n g tuấn giang c u n g tuấn đường sở vi kêu to thế nhưng giang c u n g tuấn đã được binh sĩ nâng đỡ rời đi hu hu đường sở vi bật khóc lớn nô vi bất đắc dĩ nói sở vị đi thôi đường sở vi biết từ khi cô lấy mười tỷ của giang c u n g tuấn từ khoảnh khắc cô ly hôn với anh cô đã triệt để mất đi giang công tuấn cô cho g i n g giang công tuấn còn thích cô thế nhưng cô không nghĩ tới giang c u n g tuấn lại đối xử với cô như vậy cô khóc lóc chạy ra ngoài nô huy đi theo anh ta đích thân sắp xếp một chiếc máy bay đưa đường sở vi quay về thành phố tử đăng trước khi lên máy bay nô huy không nhịn được hỏi sở v i tới cùng đã có chuyện gì xảy ra vì sao anh giang lại thành như vậy tại sao em cảm thấy anh ấy hơi là lạ hình như cả người không có chút sức lực nào hu hu hu đường sở vi không nhịn được khóc lên chị đừng khóc nữa mau nói gì đi anh ấy bọn họ bờ tờ tôi dùng tôi để uy hiếp giang công tuấn đường sở vi vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện cái gì hay ngô huy thất thanh lớn t ê chị nói từ nay về sau anh rằng sẽ trở nên suy yếu vô lực sau đó b ờ i tờ thịt toàn thân từ từ héo rút cuối cùng ngay cả đứng lên cũng không nổi đường sở vi nghẹn nào nói là là là người hạ độc đã nói như vậy tôi tôi cũng không biết trên mặt ngô huy lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy sau một hồi anh ta hít sâu một hơi nói được rồi em biết rồi chị đi về trước đi còn về người đã hạ độc anh ấy cho dù em phải đào sâu ba thước đất cũng phải tìm ra ông ta Đường đi đường lên Nô nhìn lên nhìn sở sở vi vi từ từ máy máy máy bay. Huy bay, nhìn máy bay chương ấ t c á n Trên g mặt ba n đen h của trăm a sáu mươi xảy ra chuyện lớn chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc biệt thự hắt long giang cung tuấn cởi quần áo ra lúc này anh chỉ mặc một cái quân cọc ở nửa người trên của anh cắm đầy ngân châm anh đang tự cứu mình anh muốn dùng ngân châm nhìn xem có thể bức cổ trùng trong cơ thể ra không thế nhưng bận rộn nửa ngày đều toi công vô ích cổ trùng trong cơ thể anh rất nhỏ giống giỏi b ò trên xương làm thế nào cũng không thể khu trừ có thể nói một khi cổ trùng lớn lên đó cũng là lúc anh bị phế bỏ thứ mộ dung tập cho anh uống là trứng cổ trùng trong viên thuốc này có vô số cổ trùng giang cung tuấn có thể hiểu được đại khái một khi uống thuốc này vào thuốc sẽ hòa tan trong bụng như vậy trứng cổ trùng sẽ lập tức cấp chứng trưởng thành cổ trùng theo máu trải khắp toàn thân hấp thụ dinh dưỡng trong cơ thể anh có lẽ sở dĩ toàn thân anh vô lực là vì cổ trùng đã hấp thu dinh dưỡng trong cơ thể anh giang cung tuấn vô lực lấy ngân châm xuống ngồi trên s o f a suy nghĩ đáng tiếc anh không hiểu cổ nếu không muốn giải cổ trùng này cũng không phải việc gì khó khăn cùng lúc đó nội huy phong tỏa toàn bộ thành phố nam cương phong tỏa cả 140 t ò a thành thị mới được tính vào lãnh thổ đại lan cấm tất cả mọi người ra vào trên bầu trời có máy bay chiến đấu không ngừng bay qua trên các con đường lớn xe thiết giáp xe tăng không ngừng lợi tới toàn bộ quân nhân võ trang nhanh chóng c h ấ n thủ các giao lộ lớn n à y đã có chuyện gì xảy ra trận thế này hàn quân hắc long toàn diện xuất động bọn họ làm vậy là sắp đánh trận nữa sao ngàn vạn lần đ ừ n g đánh hiện tại chúng ta mới được tính vào lãnh thổ đại lan tôi còn đang trông nóng g có thể kiếm được chút tiền c ư ớ i vợ đây nếu lại đánh chiến khổ chỉ là thường dân chúng ta dân chúng trong một trăm bốn mươi thành thấy trận thế này đều khổ không thể tả sau khi khu vực này bị phong tỏa toàn diện nô huy đích thân dẫn theo binh sĩ tiến hành lục soát khắp khu vực phụ cận t i ê n sân quan triển khai truy quét bởi vì mới qua không lâu chắc chắn kẻ địch chưa thể đi sát được chắc chắn ông ta còn ở ngay phụ cận thiên sơn một ngày đảo mắt đã trôi qua nô huy dẫn người tìm nguyên một ngày nhưng không tìm được mộ dung tập chỉ bắt được mấy tên thủ hạ của ông ta mà mộ dung tập lại như đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy buổi tối chín giờ nô huy vội vã đi tới biệt thự hắc long xem ảnh một xem ảnh hai xem ảnh ba gì mà trong lúc tại chức vơ vét mấy trăm triệu tỷ còn có lần trước ở thiên sơn quan hai mươi tám quân địch quốc b ổ i thường hơn hai mươi bảy ngàn tỷ nhưng quốc k ố chỉ thu vào ngân sách một ngàn tỷ còn lại đều bị hắc long ướt hiện tại trên mạng tràn ngập tiếng mắng nghe đến mấy chuyện này vẻ mặt giang cung tuấn cũng trở nên nghiêm túc nô huy nhanh chóng lấy di động ra mở hẹp xà ép xài ad, tìm tên hắt long quả nhiên đã xuất hiện rất nhiều tin tức đều làm ộ t số tin bùng nổ hơn nữa còn đều bùng nổ thực danh hiện tại rất nhiều tài khoản facebook tiệc xanh đứng ra tố cáo giang cung tuấn trong lá thư này ghi chép tỉ mỉ mỗi một khoản tiền giang cung tuấn thu thậm chí mỗi một việc anh từng làm ở thành phố tử đăng mỗi một người anh từng giết thấy những thông tin này thân xác nô huy cũng trở nên ngưng trọng không nhịn được nói long vương người này đang gây bất lợi cho anh cho dù phía trên cực kỳ coi trọng anh nhưng tin này vừa khuyết tán ra chắc chắn sẽ khiến dân chúng phẫn nộ phía trên vì làm giảm phẫn nộ trong lòng nhân dân mà buộc phải khai đao với anh chắc chắn sẽ động tới anh giang cung tuấn hít sâu một hơi anh biết có người muốn chơi xấu anh từ sau khi kịch đấu với tông sư võ đạo hai mươi tám nước ở thiên quan sơn đến hiện tại hết t h ả đều do thiên tử gây dối hiện tại anh đã bị phế đi nhưng thiên tử vẫn không ngông tha anh còn muốn kéo anh xuống ngựa giang cung tuấn rất t h ở ơ với tiền tài đặt tới vị trí của anh người muốn đưa tiền cho anh cũng rất nhiều mà anh cũng khó tránh khỏi sẽ có lúc nhận lấy một chút chỉ là phía trên vân luôn mở một con mắt nhắm một con mắt cơ bản chưa từng thấy ai tới hỏi thế nhưng anh đã thu nhiều lắm đặc biệt là khi cưỡng ép thu mua thời đại tân thành bồi thường của tướng địch quốc cũng bị anh thu vào túi mình những chuyện này hẳn phía trên cũng biết tuy nhiên bọn họ cũng không để ý nhưng hiện tại chuyện này bị lộ ra phía trên sẽ không ngồi yên không để ý đến quỷ viên lau m ồ hồi trên mặt hỏi long long vương làm sao bây giờ thư tố cáo này có lý có cứ một khi phía trên bắt tay vào điều tra Muốn tìm Nhiều chứng cứ cũng rất đơn giản.、Nhiều、tiên như rất ra cứ vâng ậ y Huy tay cho có cũng cũng Cung Cung lực nói, được chút. anh không nhìn hơi hiệu hai Long vào dù nói, lôi lần lặng Nô vô tôi Giang rơi Giang rồi, người đi xuống đi, ra ra băn Vương. Tuấn Tuấn vươn ngừng, xuống yên trăm đủ. đã để v tư. một chút. Vâng. hai người gật đầu xoay người rời khỏi giang cung tuấn lại vô lực dựa lên trên ghế sofa anh tham gia quần ngũ mười năm từ một binh sĩ nhỏ bé bỏ đến vị trí hiện tại anh tự nhận mình chưa từng bóc lột tiền mồ hôi xương máu của dân chúng tự nhận mình chưa từng giết một người tốt nào những người bị anh giết đều là người đáng chết là những người đã có thể tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật anh có hình kiếm có quyền chấp pháp thế nhưng chuyện anh vơ vét của c á i này người trong nước cực kỳ phản cảm mấy chuyện như vậy bất kỳ người nào chỉ cần dính vào việc này một khi bị chuyển ra đều sẽ trở thành chuột chạy qua đường bị người người kêu giết anh lấy điện thoại di động ra mở hẹp xài ed hiện tại toàn bộ internet đều đang mắng anh anh từ một anh hùng dân tộc trở thành một khối ưu ác tính của dân tộc không ít nít nẵm đều đang lên án anh không ít người liên danh muốn phía trên điều tra rõ ràng nếu như những chuyện này là thật như vậy quốc gia tuyệt đối không thế nung chiều thấy những tin tức này thấy tiếng mạng của mọi người giang cung tuấn dây nhẹ h u y ệ t thái dương thật phiền phức chuyện thân thể còn chưa giải quyết xong đã xảy ra chuyện lớn như vậy hiện tại dường như cờ hờ đ ờ thiên hạ đã biết rõ chuyện này phía trên vì chấn an sự phần nộ của nhân dân nhất định sẽ ra tay với anh g i a n g chức là nhẹ nhất nếu nghiêm trọng hơn một chút anh sẽ phải ngồi tù thậm chí là bị b ắ n chết bởi vì quốc gia không thể vì một mình anh mà đắc tội với nhân dân cả nước tiếng lòng của nhân dân là gốc rễ của quốc gia chương ba trăm sáu mươi mốt lựa chọn của vương chương có nội dung hình ảnh t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung t r ư ờ n g vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc buổi tối hôm nay chắc canh là một đêm không ngủ giang cung tuấn tổng thống linh nam cương một trong năm đại soái đại lan là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp quyết lực anh là chiến thần đ o a n hùng anh là anh hùng dân tộc anh vừa dùng biện pháp không đánh mà thẳng thu phục thành nam cương vốn đã thất thủ hiện tại toàn dân còn đang sôi chảo thế nhưng một phát bùng nổ chỉ trong nháy mắt anh đã trở thành chuột chạy qua đường trên internet toàn là tiếng mảng chửi anh đều mắng giang cung tuấn là con gọt là khối ưu ác tính xóa sạch con c ọ p này tiếng hô trên mạng càng ngày càng cao thủ đô phủ thiên an đây là chỗ mà chỉ huy trưởng đại lan cùng vua đại lan cư ngụ phủ đệ trong viện chỉ huy trưởng mặc một bộ âu phục màu xám ông ta hơn năm mươi tuổi người hơi mập nhưng thoạt nhìn rất có tinh thần trên người ông ta có một luồng khí chất người thường khó có thể có được ông ta ngồi trong tròi nghỉ mát ở viện lắng lặng gông trà ở trước người ông ta có một người đàn ông trung niên người này là hồng hàn là bí thư của vua đại lan chức vị cực kỳ đặc thủ ông ta là một nhân vật quên cao chất trọng hồng hàn chuyện này anh cảm thấy thế nào hả bí thư trưởng hồng hàn hơi xứng sở nói vương ông đang nói tới chuyện gì vậy vua đại lan liếc mắt nhìn hồng hàn câm một ly trà nhẹ nhàng nhấp một hớp cậu biết tôi đang nói tới chuyện gì vương ông muốn nói tới việc có người tố cáo long vương giang cung t u ấ n sao hiện tại chuyện này đã truyền khắp trên internet có thể nói nó đã đạt tới trình độ toàn dân nếu biết muốn ngăn cản tin tức huyết toán cũng không còn kịp nữa vậy ý của anh là người trung niên có địa vị trí cao vô thượng của đại lan liếc nhìn hồng hàn ngay tại lúc này một người đàn ông vội vàng đi tới anh ta mặc tây trang màu đen thoạt nhìn rất có tinh thần chẳng qua trên mặt anh ta lại lộ vẻ nóng nảy sau khi đi tới anh ta vội và nói vương xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện lớn hơn rồi long vương bị tố cáo hiện tại tất cả kiểm viện đều nhận được thư báo tin còn có thư do một mươi dân liên danh thị dân mong muốn nhà nước điều tra rõ chuyện long vương nếu như thư tố cáo là thật bọn họ yêu cầu nghiêm trị không tha gata là thiên tử sao có thể như vậy được mới vừa được sắc phong làm long vương đã xảy ra nhiều chuyện như vậy thật không nghĩ tới trong lúc giang cung tuấn nhận chức long vương lại làm ra nhiều chuyện xấu như vậy đã nhận hối lộ nhiều tiền như vậy lại còn giết nhiều người như thế quả thực là bất chấp vương pháp thiên tử đau lòng lớn tiếng mắng ra vua đại lan ngồi trên ghế bên cạnh trong tay bưng một l y trà lắng lặng biết ngôi vẻ mặt ông ta rất bình tĩnh không người nào biết trong lòng ông ta đang nghĩ gì thiên tử anh cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào vua đại lan nhìn thiên tử giọng điệu bằng thẳng xem ảnh một xem ảnh hai đêm mời các phóng viên tới dự họp báo tuyên bố với bên ngoài chúng ta đã thành lập tổ chuyên án điều tra do chuyện về long vương sẽ sớm cho dân chúng một lời giải thích vâng tôi lập tức đi sắp xếp hồng hàn xoay người rời đi phùi vua đại lan thở ra một hơi thật dài ba mươi năm trước hắc long tiền nhậm chết đi triều đình đại lan biến đổi bố cục thủ đô cũng biến đổi một lượn g ông ta đã thượng vị vào ba mươi năm trước vẫn đảm nhiệm vị trí vua đại lan đến hiện tại hôm nay ông phải đối mặt với vấn đề giống như trước nếu ông xử lý không tốt sợ rằng chức vương này cũng tiêu tùng ảnh tử ông ta kêu một tiếng cách đó không xa một người đàn ông mặc áo bảo đen xuất hiện quy một gối xuống vâng ư dưới ờ i đàn đen ông đang Vâng. mặc áo bào đen đang quỷ dưới đất. ảnh tử đứng dậy nhanh chóng rời đi suốt đêm chạy tới nam cương cùng lúc đó thủ đô hội trưởng lớn nơi đây hội tụ tất cả phóng viên ở thủ đô ở vị trí đầu là một số người địa vị hàng đầu ở thủ đô có bí thư trưởng h ư n g hàn có trưởng ban hành chính đền i lâm còn có tổng thống lĩnh quân s í c h diễm thiên tử bí thư trưởng xin hỏi đối với những hành vi hắc long đã làm khi tại chức đang được lan truyền trên internet phía trên có thái độ thế nào có phóng viên đặt câu hỏi dưới vô số ca mê ra q u a y trụ hồng hàng cất cao giọng nói tuyệt không nung chiều vấn đề nhận hối lộ là chuyện bị đại lan cấm chỉ mấy ngàn năm nay không ít triều đại cũng vì một số gian thần mà đi về phía diệt vong mỗi một triều đại đều có đại gian thần tồn tại chúng ta sẽ trừng phạt nghiêm khắc mỗi một gian thần bí thư trưởng xin hỏi tiếp đó phía trên sẽ xử trí giang cung tuấn như thế nào hồng hằng gần từng c h ư a nói hiện tại chính phủ đã thành lập tổ chuyên án do tổng thống linh quân x í diễm thiên tử làm tổ trưởng chuyên điều tra hất long nếu như tố cáo là thật nghiêm trị không tha đêm khuya này toàn dân đều đang chú ý tới chuyện đấy sau khi buổi họp báo này được công khai không ít người võ tay khen hay mà cũng có không ít người đang lo lắng thành phố t ử đẳng trong một biệt thự một cô gái mặc đồ ngủ ngồi lên s o f a ôm laptop xem tin tức